Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ờ, Tối nay mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo chí Tôn à, Các bạn nghe chuyện đã cảm thấy chuyện thú vị hấp dẫn thì hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng cách like video và chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này nhé Phong xin chân thành cảm ơn Và bây giờ thì xin mời các bạn đến với tập số 121 của bộ truyện Vương Đạo chí Tôn chu Hồng Y có nhấp thành thành chăm sóc Còn có tử bất phàm thường xuyên đi xem Hắn ở lại đây để ăn cơm chó Thì cũng chẳng có gì hay ho Thế là Vân khả liền dẫn theo Trương Thần Hương Về lại cao ốc thần vương số 1 Tại cao ốc thần vương số 1 Văn phòng của Vân khả Trương Thần Hương sao vậy? Lại bị người rút sạch máu tươi Hề hey. Trương Chính Đạo nhìn có chút thả hê cười nói Cũng may chỉ là mất rút máu Trương Ninh Nhi kiểm tra một lát Không khỏi thờ ra một hơi Cũng may chỉ là mất máu quá nhiều thôi Trường đi nhi kiểm tra một đát Không khỏi thở dài một hơi nói Sao hắn ta xui xẻo vậy Làm bảo tiêu thôi mà cũng thê thảm như vậy được à Trường chính đạo cười nói Ai nói hắn xui Hắn kiếm bộ đấy Vốn hết thầy đã là của ta Giữa đất nhà ta đào lên đổ tốt Lại bị hắn cắn một miếng thật lớn Vâng khả trường mắt vẫn nợn quát Kiếm bộ sao Kiếm chỗ nào Ta thấy vòng tay trước vật quán đều bị người lấy đi Không phải là người lấy đấy chứ Trường Ninh Nhi hiếu kỳ hỏi nói Ta là cái loại người như vậy sao Vương Khả trừng mắt nói trương Ninh Nhi Và trương Chính Đạo đều sửng sốt Câu hỏi này của người có cần chúng ta trả lời không Nói ra thì sợ thương đến tình cảm Là bị đám hòa thượng đổ huyết tự lấy đi Lần này ta giúp hắn Được đến truyền thừa từ Gia Gia Giờ hắn vẫn chưa tỉnh Nhất định là do truyền thừa quá nhiều Hắn đang ở trong quá trình bận rộn tiêu hóa đấy. Vương Khả giải thích nói. Gia Gia. Trương Đình Nhi sửng sốt. Chính là Trương Thiên Sư. Hắn không phải là Gia Gia các ngươi thì là gì? Vương Khả nói. Vương Khả. Ngươi đùa cái gì vậy? Gia Gia tờ sớm đã biến mất rồi. Trương Đình Nhi nhú bài nói. Chuyện là thế này. Đương thời... Vương Khả kể lại sơ lược đầu đuôi sự tình. Nghe Vương Khả kể xong Trương Chính Đạo Trương Ly Nhi lập tức hưng phấn nhìn Trương Thần Hương Vương Khả Có chuyện tốt như vậy Sao người không dành cho ta Trương Chính Đạo buồn bực kêu nói Truyền thừa của Gia Gia Đó chính là truyền thừa của Thiên Sư Lần này Trương Thần Hương kiếm bộn rồi <cười> Lúc trước áp tiêu Hai người các ngươi đều tỏ về kết bỏ Nếu các ngươi chịu đi hộ tống bảy rắn Chỗ tốt lần này chẳng phải sẽ dành cho các người sao là đương xưa các người không nguyện ý giờ trách được ai chứ? Vâng khả trưng mắt nói. Trường chính đạo sừng sốt. Trường Nghi Nhi cũng tiếc hận không thôi, song rốt cục là đệ đệ ruột được đến truyền thừa. Lúc này tâm trạng Trường Nghi Nhi rõ ràng thoải mái hơn Trường Chính đạo rất nhiều. Truyền thừa từ ra ra. Như vậy trong thời gian ngắn sợ rằng đệ đệ ta khó mà tỉnh lại được. Trường Nghi Nhi nhúm mày thôi. Chưa tỉnh thì đã sao? Nếu mà ta được đến truyền thừa Thì dù thời gian bất tỉnh có gấp đôi hắn Ta cũng cam lòng Trường Chính Đạo trừng mắt nói Người nói thì hay lắm trương Ninh Nhi lừa mắn một cái Đúng rồi Các người biết âm chứng trận không Vương Khả hỏi Âm chứng trận Ta biết Đó là trận pháp dùng để can nhiễu thần thức Trong phạm vi âm chứng trận Thần thức bị can nhiễu cực mạnh Không cách nào có thể sử dụng bình thường Trường chiến đạo giải thích Có thứ tốt như vậy Sao ngươi không sớm nói cho ta biết Hại ta phải đến gần đây Mới biết được còn có thứ tốt này Mẹ nói chứ Nếu sớm có được nó Mấy năm này cao ốc thành vương đối đến nói bị trộm lấy bao nhiêu là bí mật Vương khả trường mắt nói Không phải ta không muốn nói cho ngươi Mà con nói cho ngươi cũng vô dụng Âm chứng chận Cần có pháp kỳ đặc thù Mà loại pháp kỳ đặc thù này Còn là tiêu hao phẩm Dùng mấy năm liền vô dụng Pháp kỳ âm chứng trận còn là vật tư chiến lược bị quản khống rất chặt, khó mà lấy được. Trường Chính Đạo nói: "Nhưng ta lấy được." Vương Khả lật tay lấy ra một đống pháp kỳ. Trường Chính Đạo và Trương Ni Nhi trợn tròn mắt. Thứ này ở bên ngoài thập vạn đại sơn cũng là vật tư cấp chiến lược, tính là hàng cấm tiêu thụ, không mua được. Sao ngươi lại có cái đống này đấy? Trường Chính Đạo kinh ngạc nói: "Là đám hòa thượng đồ huyết tự." Bỏ lại ở trên thần Long Đảo đấy Bọn hắn đi quá gấp Không kịp cầm theo Ta liền nhổ đưa về đây Các người biết bố trí không Vương Khả hỏi Chỉ có loại pháp kỳ này là rất khó tìm thôi Chứ còn bố trí thì không khó Giờ người muốn bố trí ở đâu Trường chính đạo hiếu kỳ nói Cứ bố trí vòng quanh cao ốc thần Vương Việc này ta giao cho người Vương Khả nói thẳng ha Về mặt trường chính đạo rất không tình nguyện làm sao người muốn ngày ngày cởi quần áo ra cho người ta nhìn à người biết mỗi ngày có bao nhiêu người ra ra vào vào các ốc thần vương không khoan nói đệ từ thiên lang tông cái cả cường giả các đại tiên môn cũng tới mua bảo hiểm đến gửi tiền tiết kiệm làm nghiệp vụ cho vay một lần bọn họ dùng thần thức quét qua hết thầy chúng ta chẳng phải đều lộ ra hết sao bộ bảo hộ bí mật cá nhân cho chính mình mà ngươi còn không tình nguyện à vâng khả trừng mắt nói ờ được rồi được rồi Nghe vậy Trương Chính Đạo mới chịu đáp ứng Đúng rồi Vương Khả Có chuyện này Không biết là sẽ ảnh hưởng tới người không Trương Đi Nhi nhú mày nói Chuyện gì Vương Khả hiếu kỳ hỏi Đại tử Vương Triệu ở khu vực phàm Nhân Người biết chưa Trương Đi Nhi nhú mày nói Ta đương nhiên là biết Trước kia là do tỷ đại tử bắt phàm phù hộ Kết quả bị lừa Hiện tại đại tử Vương Triệu đang rất hỗn loạn À không Giờ không còn hỗn loạn nữa Mà là tạm thời rằng co Tiểu biểu ca ta chiếm giữ một phần ba cương thổ Vận vẫn mệnh danh là Đại tử Vương Triều Còn Kim Ô Tông thì hình như là nâng đỡ một tên khôi lỗi Được xưng là con em Vương Thất Nguyên Nguyên Đại tử Vương Triều Hiện tại đang chiếm giữ hai phần ba cương thổ Bọn họ cũng gọi mình là Đại tử Vương Triều Hai phương chính là đang tranh danh Hai phương chính là đang tranh đoạt danh vận trinh thống Vương Khả nhớ mày nói Đúng vậy Đại tử Vương Triều một phân thành hai Phần tiểu biểu ca người chiếm giữ Thật ra được xưng là Vương Thị Đại Tử Phần khôi lỗi do Kim Ô Tông nâng đỡ Thì được xưng là Tử Thị Đại Tử Trường Đi Nhi nhớ mày nói Vương Thị Đại Tử Tử Thị Đại Tử Chỉ là cách gọi khác nhau mà thôi Hiện tại đang tạm thời rằng co Chẳng qua rằng co sẽ không kéo dài lâu nữa đâu Vương Khả tự tin nói Không Người còn chưa biết rõ tình hình Một nửa đại tử Kim ô Tông Trốn đi cùng với tỷ đại chúng ta Vẫn có liên hệ nhất định với Kim ô Tông Và mấy bọn họ nghe được tin tức Nói tên Điền Sư Trung kia Cũng muốn mở ngân hàng, siêu thị Phát hành tiền giấy ở khu vực tử thị đại tử Trường Đị Nhi nói Cái gì? Điền Sư Trung Hắn muốn mở ngân hàng sao? Mở siêu thị sao? Phát hành tiền giấy Vương Khả sững sờ Không sai Thời gian qua hình như là đám thuộc hạ Điền Sư Trung Mang tứ từ thập bản Đại Sơn Đã tìm hiểu rõ ràng chương trình của công ty Thần Vương Và đánh mua học theo công ty Thần Vương Cũng mở ngân hàng Tên là Kim Ô Ngân Hàng Mở siêu thị Gọi là Kim Ô Siêu Thị Phát hành tiền giấy kêu Kim Ô Tệ Người xem ta sớm đã lấy được một tờ Trường Đị Nhi đưa cho Vương Khả một tờ tiền giấy Chỉ thấy kiểu dáng tiền giống hệt Thần Vương Tệ Khác biệt duy nhất là chữ và ảnh chân dung nhân vật trên tờ tiền. trên tờ tiền là bốn chữ lớn tim ô ngân hàng. Có với ảnh chân dung của Điền Sư Trung. một nguyên tiền. cái này cái này Điền Sư Trung sao chấp ý tưởng của ta? Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. đúng vậy. tạm thời hắn còn chưa làm nghiệp vụ bảo hiểm, nhưng nghiệp vụ ngân hàng và nghiệp vụ siêu thị, thậm chí cả phát hành tiền giấy đều sao chấp y hết người. nhìn kiểu này, khu vực từ thị đại từ đã được hắn khống chế rất chặt, cho thời gian ngắn, e rằng các người khó mà thống nhất đại từ vương triều được. Trường Ninh nhìn nói. Vương Khả nhìn tờ tiền giấy trước mắt, hai hàng lông mày nhíu chặt. Tiền Điền sư Trung để muốn đấu sống chết với ta sao? Hắn thật là học được thủ đoạn của ta rồi. Vương Khả nhíu mày nói. đúng vậy. hơn nữa Điền sư Trung còn làm lớn hơn cả ngươi. lần này hắn chơi dốc túi tiền. nghe nói vì phát hành kim ô tệ. Hắn dùng 3.000 vạn cân linh thạch làm thế chấp, ký quỹ đảm bảo cho kim ô tệ lưu thông bình thường. Ta nhớ được, người chỉ dùng 1.000 vạn cân linh thạch làm ký quỹ cho thần vương tệ. À không, người mới vừa vét được một mẹ lớn từ chỗ hoàng hữu tiền, tiếp tục lấy ra 1.000 vạn cân linh thạch làm thế chấp phát hành thần vương tệ. Nhưng mà như thế so ra vẫn kém điền dư trùng. Hắn cầm tận 3.000 vạn cân linh thạch làm ký quỹ cho kim ô tệ. Cho nên nhìn nói, người xác định bọn họ sao chép công ty thần vương vương khả ngương trọng nói hẳn là sao chép thậm chí nghe nói ngay cả phương thức phát hành phần vương tệ hẳn cũng thực hiện giống như đúc kim ô tệ tuyệt không thua kém thần vương tệ Trường đình nhìn nói chờ đã hắn cũng có viên thiên ấn vương khả hiếu kỳ hỏi nói nhảm viên thiên ấn lại không phải là thứ đặc biệt khó kiếm Điền sư trung Quốc viên thiên ấn thì có gì là lạ lạ trương đình nhìn nói Phiên thiên ấn rất dễ kiếm được à? Sao các người không kiếm một chiếc Với nhìn giờ ta thấy thần vương ấn nơi tay Làm gì cũng thuận tiện Vương khả ngạc nhiên nói Trường chính đạo và trường đi nhi Đều đen mặt lại nhìn vương khả Các người nhìn ta với vẻ mặt đó là có ý gì Vương khả ngạc nhiên nói Ta đúng là có năng lực kiếm được phiên thiên ấn Nhưng mà ta cần phiên thiên ấn làm gì Công đức chính ta đều không đủ dùng Ai lại đi lãng phí vào cái phiên thiên ấn Ta có thần kinh đâu Trường Đị Nhi trường mắt nói Vân Khả nghẹt mặt Ý người là ta điên á Khả Giờ làm thế nào Có người sao chấp tranh đoạt công đức với người rồi kìa Trường Chính Đạo cũng lo lắng nói Sợ cái gì Mô hình vận hành công ty thần vương ta Điền sư chúng làm sao mà hiểu Vâng Khả khinh thường nói Nhưng mà hắn không cần hiểu Hắn chỉ cần sao chấp giống y hệt là được Trường Đị Nhi khó hiểu nói Ta làm ra thần vương tệ Hắn là kim ô tệ bắt trước Thế chẳng phải liền sàn sinh ngoại hối Năm đó lúc lão tử tung hành thị trường ngoại hối Điện sư trung hắn còn không biết đang bú ti mẹ ở đâu Đừng có vội Cứ để bọn hắn làm đi Nhìn xem ta trường chỉ hắn như thế nào <cười> Dám đoạt tiền Đoạt công đức với ta Nằm mơ Vương khả đầy vẻ không tin nói trương Đề Nhi và trương chính đạo ngơ ngác nhìn nhau Ý gì vậy Ngoại hối là cái gì Chuyện rõ ràng thế còn gì Hắn học theo ngươi Nhất định có thể tranh đoạt thị trường và công đức với ngươi Sao ngươi chẳng hề có chút lo lắng nào vậy Được rồi trường chính đạo Ngươi nhanh đi bố trí âm chứng trận cho ta Ngươi cũng thấy rồi đấy Bao nhiêu bí mật của công ty thần vương Đều bị điền sư trung đảo móc sạch Ngươi có thể có chút giác ngộ của người làm tổng giám đốc được không Mất bò mới lo làm chuồng May mà sửa sai vẫn kịp Nhanh đi làm đi Vương khả thúc giục nói Trường chính đạo đen mặt lại chẳng phải ngươi không hề lo lắng khi điền sư trùng bắt trước đấy thôi, còn nói cái gì mà mất bỏ mới lo làm chuộng vậy cũng không thể để ngươi tùy tiện dùng thần thức quét được đi nhanh lên vương khả thúc giục này trương chính đạo buồn bực cầm pháp kỳ đi ra văn phòng vương khả ra khỏi văn phòng vương khả trương chính đạo nhíu mày quay đầu lướt nhìn sau lưng một cái có phải vương khả cố ý đẩy ta đi tìm kiếm cơ hội ở chung với Trường đình nhi mẹ kiếp cái đứa trọng sắc khinh bạc ta biết mà Ta biết ngay mà Người nhất định là các loại người như vậy Trường chính đạo tức tối đi bài trật Bên ngoài thiên lang Tông, Trong một mảnh sơn lâm Mạc Tam Sơn yên nắng đi tới Nhìn xem người áo đen trước mặt Trụ trì Sao người lại tới đây Mạc Tam Sơn kinh ngạc nói Người áo đen chính là trụ trì Đỗ huyết tự Và mới thiệt hại một vô to ở thần long đảo Phương Sân Ta đuổi theo vương khả tới đây Mẹ kiếp cái tên vương bắt đàn đó Sao người không giết quắc hắn đi Nét mặt vương sơn Tràn đầy hòa khí Mạc Tam Sơn biến sắc trụ trì đây là đang trách ta mãi đến bây giờ Mà vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ sắc trụ trì Lần này ta đã rất cố gắng rồi Nhưng mà rất nhiều chuyện trời xu đất khiến Mong chủ trì thứ tội Mạc Tam Sơn đập tức thỉnh tội nói Phương Sơn sừng sốt Chuyện gì vậy ta chỉ thuận miệng mắng vương khả một tiếng, đâu phải mắng ngươi, ngươi thình tội cái gì? trong rừng cây, tâm trạng của mạc tam sơn rất thấp thỏm, mình cầm định hải châu của phương sơn, nhưng mà lại không xử lý thỏa đáng nhiệm vụ được giao, chẳng những không bắt được cung vi, mà còn làm mất viên định hải châu phương sơn đưa trò nữa. phương sơn thì lại sừng sốt nhìn mạc tam sơn, ta đang chửi mắng vương khả, ngươi thình tội cái gì? Mạc Tam Sơn. Người sao thế? Về mặt gì vậy? Phương Sơn hiếu kỳ hỏi. Mạc Tam Sơn nghẹt mặt. Chủ trì đây là đang đợi ta tiếp tục thỉnh tội à? Chủ trì. Lần này thật không thể trách ta. Ai ngờ cái tên điên kia. Ồ hiếu đạo kia lại trốn ở trong trăn. Còn nữa. Hắn và bạch trưởng lão chủ động hủy dung. Khiến ta hiểu lầm. Căn bản là không nghĩ tới... Ta cũng không muốn ném mất định hải châu. Ta đã toàn được đi bắt cùng vi. Nhưng mà cũng không ngờ... Bắt đấu đột nhiên trở về Đoạn thời gian này Lý bắt đấu một mực trong trường cung vi Ta thực sự là bó tay hết cách Mạc Tam Sơn lo lắng trình bày một mạch Người chưa bắt được cung vi Còn làm mất định hải Châu. Phương Sơn ngây người. Mạc Tam Sơn cũng ngây người. Ý gì đây Người còn chưa biết tình hình á Ta còn đang thắc mắc Làm sao mà Vương Khải Để đột nhiên kiếm đâu ra một viên định hải Châu? Thì ra, thì ra là ngươi làm mất Mạc Tam Sơn Ngươi là làm hồng đại sư của ta rồi Phương Sơn đột nhiên phát nổ. Mạc Tam Sơn trận tròn mắt nhìn Phương Sơn Vừa rồi ngươi chất vấn ta không phải là vì chuyện này sao Ta chưa đánh đã khai Tự thuốc lửa dẫn lên người Chứng kiến bộ dạng phẫn nộ của Phương Sơn Mạc Tam Sơn nuốt một ngụm nước bọt Chỉ còn biết đau khổ nói Chủ chỉ Ta, ta tưởng là ngươi biết hết cả rồi Ta biết cái gì lần này thu lấy nguyên thần Long Hoàng kết quả thất bại trong càng tức nguyên nhân chính là vì Vương Khả nhiều thêm một viên Định Hải Châu cái tình hỗn đản đó chứ khốn kiếp thật đều là ngươi gây ra ta đưa cho ngươi Định Hải Châu sao ngươi lại để cho rơi vào tay của Vương Khả chứ Phương Sân tức tối nói Mặc Tam Sơn sừng sốt vừa rồi ta đã giải thích qua một lần Chẳng lẽ còn phải giải thích thêm một lần nữa sao trong phiền muộn Mạc Tam Sơn chỉ còn biết kiên nhẫn chờ đợi Chờ đợi Phương Sơn phát tiết hết toàn bộ lửa giận Bình tĩnh trở lại trụ trì Đến cuối cùng đã xảy ra chuyện gì Sao ngài lại Mạc Tam Sơn hiếu kỳ nói hey, Ta không nói Qua mấy ngày tin tức cũng sẽ truyền tới Lần này Phương Sơn kể lại sơ qua một đợt đầu nuôi Sự thể ở thần Long Đào Nghe Phương Sơn kể xong Cơ mặt của Mạc Tam Sơn Không khỏi co rúm lại Tức là Vương Khả chẳng đoạt được viên định Hải Châu kia của ta Mà còn lấy được thêm 5 viên nữa từ trong tay của trụ trì Người nói đi Phương Sơn buồn bực nói Mặc Tam Sơn sừng suốt Tên Vương Khả này đúng là được thần may mắn phù hộ mà Còn mẹ nó chưa Không bao lâu nữa Sắc dục thiên liền chắc tới công phạt độ huyết tử. Định Hải Châu chính là trọng bảo Là bảo vật phòng ngự sắc dục thiên tốt nhất mà chúng ta có Quyết định không thể bị Vương Khả độc chiếm Lần này ta tới đây chính là muốn lấy về định Hải Châu Phương Sơn trầm giọng nói Lấy về định Hải Châu Trụ trì, ngươi phải cẩn thận Vương Khả Cái tên Vương Khả này rất tà dị Vương Khả cũng mới trở về từ hai ngày trước Vừa mới trở về Hắn nên bố trí một bức tường âm trướng trận Xung quanh cao ốc thần vương Không biết thánh đạo đâu ra lắm Pháp kỳ âm trướng trận thế không biết Mạc Tâm Sơn buồn bực nói Số pháp kỳ âm chứng trận là của chúng ta bỏ lại ở thần long đảo này. Phương Sân cũng buồn bực nói. Mạc Tâm Sơn nghẹt mặt. Người rốt cục đã đưa cho vương khả bao nhiêu bảo bối vậy? Chủ trì. Mặc dù ngươi là nguyên thần cảnh. Nhưng ta vẫn khuyên ngươi cẩn thận. Cái tên vương khả này thực sự là quá tả môn. Lúc trước Hoàng Hữu Tiên, Lòng Cốt đều chịu thiệt trong tay quán. Lần này ngài đột nhiên đi tới. Chỉ sợ... Mạc Tam Sơn đòi lặng nói: "Yên tâm, lần này ta tới ngoài sáng. Quang Minh chính đại đòi lại từ hắn Phương Sơn trầm giọng nói: "Quang Minh chính đại đòi lại." Mạc Tam Sơn sững sốt: "Không sai, rất nhanh tin tức chuyện chuyện ở thần long đảo sẽ truyền ra, người âm thầm đi dẫn dắt dư luận để tất cả mọi người hiểu được, những định hải châu kia của đồ độ huyết tử, Đỗ huyết tử chúng ta tới chỗ mà giáo đối phó tà mà, không cẩn thận là mất định hải châu." Cuối cùng bị vương khả đoạt được. Hiện tại chúng ta quang minh chính đại đòi về định hải châu từ tay của vương khả. Phương sơn trầm giọng nói. Mặc tam sơn như chợt hiểu ra, trụ trì, ngài định dùng đại nghĩa tơi ép vương khả sao? Để đệ tử chính đạo đứng về phía người, giúp người đòi về định hải châu. Không sai, vương khả đưa cũng phải đưa, mà không đưa cũng phải đưa. Phương sơn tự tin nói. Được, trụ trì suy tính chu toàn. Đến lúc đó. Ta tuyệt đối sẽ ở bên góp sức Mạc Tam Sơn lập tức nói Không cần Người vẫn đừng nên bại lộ chính mình Ta có thể tự đòi về được Cứ còn có quyện quan trọng hơn cần làm Phương Sơn trầm giọng nói Ta sao Mạc Tam Sơn không khỏi kỳ hoặc Không sai Chẳng phải người nói Lý Bắc Đấu đang bảo vệ công vi ư Đến lúc ta tìm Vương Khả đòi về định Hải Châu Sự tình tất sẽ còn nào lớn Thậm chí dẫn đến Lý Bắc Đấu Mà người... Phương Sơn hít mắt nói: Ta thừa cơ yên ắng đi cùng đi bắt cùng vị đưa cho trụ trì. Ánh mắt mặc Tam Sơn khẽ sáng lên. Không sai, cùng vị kia vẫn chưa tỉnh có đúng không? Phương Sơn hỏi. Sắp rồi. Hôm qua đã mở mắt được một lúc, nhưng mà chỉ chốc lát liền nhắm lại. Chắc hẳn là không bao lâu nữa liền sẽ tỉnh lại. Mặc Tam Sơn nói. Nhân khi cùng vị còn chưa thức tỉnh, phải nhanh lên. Lần này tuyệt đối không thể được có sơ suất gì. Phương Sân trầm giọng nói: Vâng. Bạc Tam Sơn ứng tiếng. Năm ngày sau, Cao Ốc Thần Vương, văn phòng Vương Khả. Vương Khả, hiện tại khắp thiên lang Tông đều đang đồn thổi, nói người có được đến năm viên định hải châu ở thần long đảo phải không? Phải chẳng người nói, lần này ngươi thiệt to, thế này mà là thiệt to sao? Năm viên định hải châu sao? Sao người không nói cho chúng ta biết? Trường Chính Đạo trừng mắt nhìn Vương Khả Định Hải châu Đó vốn là ta nên được Chuyện này thì bình thường thôi Có gì đâu mà phải đi kể với các ngươi Vương Khả nói Ngươi được chỗ tốt liền che dấu 6 viên Ngươi được tận 6 viên Chẳng thể không thể chia cho chúng ta một hai viên Trường Chính Đạo trừng mắt nói tiếp Đúng vậy Đồ quỳ hẹp hỏi Trường Ninh Nhi ở bên cũng tán đồng Đây là tiền ta cưới lão bà Sau này dùng để lấy vợ sinh con, các người không cảm thấy ngượng khi động tới khoản tiền đó à?" Vâng Khả trường mắt nói. Trương Chính đạo ngẩn mặt. Người mượn cớ khác có được không? Mục tiêu nhân sinh của ngươi chỉ là cưới lão bà sinh con, mẹ kiếp, mỗi lần vét được tiền nhiều, ngươi đều dùng cái cớ này." Nghe tới đó, thân sắc của Trương Đi nhi thoáng hiện vẻ cổ quái, lại không có nói gì thêm. "Các người cũng đừng có chất mãi đi chúng đã, không phải chỉ là mấy viên định hải châu thôi sao?" Lại không có đáng tiền Cứ kiểu ca suốt làm gì Vương Khả nói Dám ý Định hải trâu này Chỉ có thể ngộ không thể cầu Là bảo vật của Long Tộc Trong truyền thuyết Ở bên ngoài thập vạn Đại Sơn Dù có bỏ ra ngàn vạn cân ninh thạch Cũng chưa hẳn mua được một viên đâu Trường chính đạo trừng mắt nói Một viên giá trị ngàn vạn cân ninh thạch à Trong mắt của Vương Khả rực sáng Chính bản thân Vương Khả cũng không ngờ Cái thứ này lại đáng tiền đến như vậy <cười> Lần này bằng với vét được Năm ngàn vạn cân linh thạch Từ trong tay đám hòa thượng đổ ích tự Không ngờ hòa thượng lại có tiền như vậy Một viên định Hải châu Một ngàn vạn cân linh thạch Đấy chỉ là tối thiểu Là tối thiểu Chỉ nhiều không ít Người mà đồng ý bán Bất cứ phòng đấu giá nào ở bên ngoài thập vạn Đại Sơn Cũng có thể thổi giá lên tới tận trời Trường chính đạo ghen tỷ nói Vân Khả không khỏi kích động Sau này việc thật cẩn thận hơn nhiều với độ huyết tự mới được Bọn họ quá là có tiền Người muốn gài tiền độ huyết tự Trường chính đạo trong mắt nói Sao ngươi gọi là gài Ta chỉ đang hâm mộ độ huyết tự Sau này gặp được hòa thượng độ huyết tự Các ngươi phải khách ký một chút Bọn họ đều là bạn của ta định Vân Khả lập tức thanh mình nói Bọn họ đều là thần tài của ngươi mới đúng Trường chính đạo thần tình cổ quái nói ơi Thế nào cũng được dù sao thì các người cũng nên khách khí một chút Vâng cả cười nói hai người đều sừng sốt trong lúc ba người đang cười cười nói chuyện vui vẻ bên ngoài cao ốc thần vương chợt truyền đến một tiếng phật hiệu a di đà phật bần tăng trụ trì độ huyết tử phương sơn lĩnh đệ tử độ huyết tử đến để cầu kiến điện chủ nam lang điện thiên lang tổng Chính vật hiệu to rõ truyền khắp cả thần vương Không chỉ thế Thanh âm còn truyền đến cả trong thiên lang tổng đó trụ trì độ huyệt tự Trường Đề Nhi kinh ngạc thốt lên Phương Sân Cái này Cái này Vừa nhắc đến bọn hắn Bọn hắn nhìn tới à Thiêng thật đấy Vương Khả cũng rất kinh ngạc Vương Khả Đám hòa thượng sẽ không phải là kẻ điên không thiện chứ Sao đột nhiên lại tìm đến chỗ này vậy Trường Chính Đạo nhìn ra ngoài cửa sổ Kinh ngạc nói vương Khả cũng đi đến bên cửa sổ Ngước mắt ra nhìn Chỉ thấy vương Sần đứng ở trên quạng quảng trường Ở bên ngoài cao ốc Thành Vân Lần này hắn không mặc áo bào đen Mà khoác một thân cả xa Thần thái cực kỳ trang nghiêm Sau lưng là 18 tên hòa thượng Đứng cùng kính Nguyên một đám bọc quanh bởi cả xa Thần tình trang nghiêm tốt mục Ồ Đu trụ trì độ huyết tử Tại hạ Tương Thốn Tông Triệu Tứ Gặp qua trụ trì độ huyết tử Các người sao lại tới chỗ này Tại hạ lưu Sa Tông Phía lầu dưới Một đám đệ tử các đại tiên môn kinh ngạc vây quanh Đây đều là đệ tử các đại tiên môn Phương Sân hô to Là hô cho bọn hắn nghe thấy Phương Khải Nhú mà nói Công ty Thần Vương Người Bán Bảo Hiểm Mở ngân hàng Còn có cả nghiệp vụ hoán đổi thần vương tệ với linh thạch Cho nên đệ tử các đại tiền chấn Rất thay tất cả Úc thần vương Lần trước người dây dưa với hoàng hữu tiền Chẳng phải là cũng rất bị nhiều người vây xem sao Trường Nề nhìn nói Phương Sân này muốn làm gì Vương Khả nhú mà nói Không lẽ là muốn đòi lại định hải châu Trường Chính Đạo phòng đó nói Đòi lại định hải châu Hừ, Nằm mơ Tiền đến trong túi ta rồi Há lý nào sẽ trả lại chứ Vương Khả trừng mắt nói. Vương Khả, người không phải vừa mới nói, đại tử độ huyết tự đều là bằng hữu, phải khách khí với bọn họ một chút sao? Sao giờ lại... Trường chính đạo cổ quay nói. Cũng đúng, à, là ta lỗ mãng. Ờ, hòa thượng độ huyết tự đều là kẻ có tiền, giàu đến chảy cả mỡ. Ờ, ta phải giao lưu trao đổi với bọn hắn nhiều hơn. Vương Khả hít sâu một hơi nói. Vậy người xuống dưới đi. Trường chính đạo thúc giục. Phương Khải lại vẫn đứng im bất động, bởi vì hắn hiểu trên thần long đảo mình đã đắc tội thảm với Phương Sân. giờ mà đi xuống thì chẳng phải là tìm chết sao? bọn họ có tiền thì cũng là có tiền, then chốt là phải xem có giảng lý hay không đã. Hahaha, <cười> chủ trì độ huyết tự đại giá quang đâm Thiên Lang Tông, sao không vào Thiên Lang Tông một chuyến? Có tiếng cười sang sảng truyền tới, chỉ thấy một thân đại áo trắng bay ra từ Thiên Lang Tông, sư huynh. Vương Khả sừng suốt. Lý Bắc Đấu đi ra. Vừa rồi Vương Sơn điểm danh muốn tìm Vương Khả. Lý Bắc Đấu lại đại biểu Thiên lang Tông đi ra người đón. Trường Chính Đạo kinh ngạc nói. Đoạn thời gian này, ẩn oán giữa Vương Khả và Vương Sơn ở Thần Long Đảo đã truyền khắp Lý Bắc Đấu, chắc cũng biết. Vương Sơn đột nhiên đến đây, nhất định là không mang theo ý tốt. Giờ Lý Bắc Đấu đi ra, nhất định là muốn chống lưng giúp Vương Khả. Trường Địa nhìn như mày nói. Vương Khả thấy lý bắt đấu bay đến trên quảng trường Trong lòng không khỏi cảm động Vẫn là sư huynh tốt Đi chúng ta xuống dưới Đừng có để sư huynh ta chịu thiệt Vương Khả lập tức dạo bước tiến về phía thang máy Vương Khả Người không sợ Trường chính đạo kinh ngạc nói Sợ cái gì Ta sợ lúc nào Đi Vương Khả đạp chân lên thang máy Hùng hổ đáp Vương Khả đi ra từ đại đường lầu một cao ốc thần vương Lúc này quanh bốn phía Sơn ở bu đầy người A di đà Phật Gặp qua điện chủ Bắc lang điện Lần này chúng ta tới Không phải để quấy giày thiên lang tông Mà là tới xin gặp điện chủ nam lang điện Tưởng muốn đòi lại trọng bảo của độ huyết tự chúng ta Một tiếng Phật hiệu vang đi Chúng nhân ở quanh bốn phía Lập tức không khỏi như mày nghỉ hoặc nghi hoặc Vương khả gạt ra đám đông Lập tức thấy được Lý bác đấu Đang đứng đối diện với phương Sư. Sư Huỳnh, sao ngươi lại tới đây? Vương Khả vội tiến lại nói. À Di Đà Phật, điện trù Nam Lang Điện hiện thân, thật là quá tốt. Phương Sơn thoáng không người tỷ lễ. Nhưng mà Vương Khả lại không quản, không nhìn. Chỉ một mực chầm chầm nhìn vào Lý Bắc Đấu. Lý Bắc Đấu chỉ vào đám hòa thượng nói. Ta thấy bọn họ đến bắt nạt người nên mới tới xem. Phương Sơn nhìn phía đối diện, đen mặt lại. Ngươi còn có cần nói chuyện thẳng thừng quá như vậy không Đa tạ sư huynh Bọn họ đúng là tới bắt nạt ta Lát nữa vạn nhất bọn họ hạ sát thủ Còn mong sư huynh giúp ta phản kích vương khả trịnh trọng nói Yên tâm Chỉ cần bọn họ động thủ ta liền giết tận. Lý bắt đấu tự tin nói Mặt của phương sân đen như là đáy nổi a di đà phật, Đệ tử chính đạo Cùng khí liền cảnh Điện chủ Nam Lang Điện sao lại bôi nhọ Nói ta là người giết người Sao lúc đầu thần long Đào Ngươi lại không nói như vậy Lúc đó ngươi thông đồng với lòng cốt Dẫn dụ nguyên thần Trương Thiên Sư giết ta Ngươi quên sao Vương Khả trừng mắt nói Mặt Vương Sơn đèn lại Vương Khả Thí Chủ Ngươi hiểu lầm rồi Đều là người khác nghe đồn nhảm bệnh Ta làm sao lại hại Vương Khả Thí Chủ được chứ Phải biết rằng ngươi chính là điện chủ Nam Lang Điện Của chính đạo Thiên lang Tông mà <cười> ta tận mắt thấy Chả lẽ còn có thể giả sao Là ai nghe nhầm đồn vậy Vương Khả nói A di đà Phật Vương Khả thí chủ Người hiểu lầm chúng ta rồi Không có chuyện đó đâu Thiên Lang tông Độ huyết tự cùng là chứng đạo Phải nên hỗ trợ lẫn nhau Sao lại làm cái chuyện công kích nhau được Phương Sân trịnh trọng nói Phương Sân nói vậy cũng là cho là Vương Khả nghe Cũng là nói đệ tử các đại tiên môn xung quanh nghe Ồ Thì ra là vậy. Vậy nói cách khác Tin tức truyền xôn sao trong đoạn thời gian gần đây Cũng là nghe nhầm đồn bậy Mọi người đừng nên tin tưởng sao Vương khả hỏi nói À di đà Phật, Vương thí chủ nói cực phải Phương Sơn nói Nó tới đây viên sân Phương sân đột nhiên nhíu mày Tự hồ cảm giác có được chỗ nào đó không đúng Nếu đã là hiểu lầm Vậy mọi người tán hết đi Còn nữa sư huynh Tông chủ hiện tại thế nào rồi? Vương Khả quay đầu nhìn sang Lý Bắc Đấu. Từ khoảnh khắc này, Vương Khả liền làm như là Phương Sân, không có mặt tại hiện trường. Nét mặt Phương Sân cứng lại. Vương Khả thí chủ, mong người trả lại định hài châu cho đủ huyết tượng chúng ta. Lý Bắc Đấu ở bên, cũng không để ý Phương Sân, mà nhìn sang Vương Khả nói. Mỗi ngày thời gian tỉnh táo của Tông chủ lại dài thêm, chỉ là mỗi lần tỉnh lại, Ánh mắt có chút trống rỗng, cũng không nói chuyện. Chúng ta bắt chuyện với nàng, nàng đều không có để ý, không biết là vì sao nữa. Vậy à? Không lẽ là do đầu bị tổn thương? Vương Khả thần tình lo lắng nói. Lý Bắc Đấu cũng rất lo lắng. Các vị, trời nóng quá, mọi người vào các ốc thần Vương tránh nóng nghỉ ngơi đi. Vương Cải mời đệ tử tiên môn quanh bốn phía. Chúng đệ tử tiên môn cổ quá nhìn Vương Sơn. Vương Thế Chủ Mong người trả lại định hải châu cho độ huyết tử chúng ta Phương Sơn lần ớt chầm dạo nói Phương Sơn Đại Sư Ngươi còn chưa đi sao Chẳng phải vừa rồi ngươi nói Tin tức lan truyền trong đoạn thời gian này Đều là nghe nhầm đồn bậy sao Bảo mọi người đừng có nên tin sao Sao bây giờ chính bản thân ngươi lại đi tin tưởng vậy Vương Khả trừng mắt nói Vương Khả Thế Chủ Định hải châu là trọng bảo của độ huyết tự ta chúng ta vô ý làm thất lạc thần long đạo, còn mong vương thí chủ chịu trả lại. Phương Sơn trầm giọng nói: Trọng bảo định hải châu của độ huyết tự các người, người nào mất mấy viên định hải châu của thần long đạo? Vương Khả hỏi. Phương Sơn sừng xuất Mấy viên? Theo như tin tức truyền đến bên ngoài, là bốn viên lúc trước hắn dùng để bố trí tứ định hải khốn thần trận, cộng thêm một viên dùng để nhốt nhấp thành thành, tổng cộng là năm viên. Còn về viên của Mạc Tam Sơn hắn thực sự không tiện nói năm viên phương Sân trịnh trọng đáp Ồ oh, vậy người đi tìm lại xem trước ta không cầm vương khả nói vương khả thí trùng phương Sân trừng mắt nói làm gì làm gì người có gì thì cứ nói để kêu cái gì ta không lấy định hải châu của ngươi <cười> ta cũng có định hải châu của ta là sáu viên là năm đó ma tôn đưa cho không lẽ người muốn đe dọa chiếm đoạt định hải châu của ta Vương Khả trừng mắt nói Dứt lời Vương Khả lấy ra 6 viên định Hải Châu 6 viên định Hải Châu vừa ra Hào quang sáng trói chiếu sáng cả bốn phía Khiến tất cả mọi người ở tại trường Không khỏi hâm mộ đố kỵ. Vương Khả lật tay thu lại Cất đi 6 viên định Hải Châu Đây là của ta Tổng cộng 6 viên Của ngươi là 5 viên Không phải cùng một nhóm định Hải Châu Của ta đây là do ma tuân được Ngươi mất đồ sao lại đến chỗ ta mà tìm Ngươi đi tìm chỗ khác đi Ta không thấy định Hải Châu của ngươi Vương Khả thần sắc cổ quái nói Trong 6 viên của ngươi Có 5 viên là của ta Phương Sân trầm rộng nói Chứng cứ đâu Vương Khả hỏi lại Phương Sân nói Hiện tại bên ngoài đều đang đồn thôi Sớm đã không phải là bí mật Chúng ta bị mất ở thần Long Đảo. Ngươi làm mất thì chính ngươi đi mà tìm Ta đâu có cấm Bộ của ta là 6 viên Không phải là bộ 5 viên của ngươi Hai nhóm hoàn toàn là khác biệt Ngươi định lừa biệt đúng không Ngươi đừng có dở trò Vương cả chừng mắt nói Phương Sân nghẹt mặt Mẹ nói chứ Toàn bộ 6 viên này của ngươi đều là của ta người các đại tiên môn đều đang nhìn thấy Phương Sân đại sư Độ huyết tự các ngươi có thể giảng lý một chút được không Ngươi nói tin tức về chuyện thần long đào Đều là nghe nhầm đồn bậy Bây giờ ngươi lại muốn dùng chính tin tức nghe nhầm đồn bậy kia làm chứng cớ Hỏi ngươi có mấy viên Số lượng ngươi đáp lại không khớp với số lượng trong tay của ta Sao cứ khăng khăng nói là Ta lấy thế nào được nhỉ Vương Khả trừng mắt hỏi lại Phương Sân nghẹt mặt Đúng vậy Phương Sân chủ trì Có phải là ngươi nhầm lẫn gì rồi không Nhân phòng của Vương Huynh Đại tốt lắm Không có khả năng thăm ô đồ của ngươi Không sai Chính các ngươi là mất đồ Sao lại đi đòi Vương Khả chứ Tin tức về chuyện ở thần Long Đào ta đã nghe nầm đồn bệnh Sao ngươi lại tin tưởng chứ Cơ mặt của Phương Sân co rúm cả lại Phương Sân hiểu Ngay từ đầu Vương Khả đã đoán được mục đích của chuyện này. Thế là bèn cố ý đào hố để chính mình nhảy vào. Vương Khả thế chủ. Trả lại 5 viên định hải châu cho đội huyết tựa chúng ta. Viên còn thừa kia. Chúng ta có thể cho người. Vương Sân trầm giọng nói. Người có ý gì? Đồ của ta. Người cướp đi đại bộ phận. Lưu lại một phần nhỏ. Lại còn bảo là ta mang ơn sao? Vương Khả chừng mắt nói. Vương Khả. Thực sự thế nào thì trong lòng ngươi hiểu rõ? Phương Sân Đại Lùng nói Đừng, đừng có kích động Phương Sân Đại Sư Dù có chuyện gì thì chúng ta cũng phải bình tâm bình tĩnh Mà ngồi nói chuyện rõ ràng được không? Chỗ này nhiều người như vào Nhìn như vậy Nhất cử nhất động của người ta đều là đại biểu cho lời ăn tiếng nói của chính đạo Tốt nhất đừng có để người ta chê cười Chúng ta nói rõ ràng hết mọi chuyện đi Ngươi thấy được không? Vương Khả lập tức ngắt lời nói Nói rõ ràng sao? Phương Sân hiếp mắt nhìn Vương Khả, đúng vậy. Để ta giải thích trước về lai lịch 6 viên định hải châu của ta. Đây là năm đó lúc gia nhập ma giáo, được ma tôn tán thưởng nên đưa tặng. Việc này không phải là bí mật gì hết. Đường chủ ma giáo Chu Hồng Y, tân giáo chủ ma giáo Từ bắt vào ma giáo nhất thành thành đều có thể làm chứng cho ta. Nếu ngươi hoài nghi, có thể tới tìm bọn hắn mà dò hỏi. Bây giờ ngươi cũng nói ta nghe. Định Hải Châu trở thành trọng bảo của Đỗ huyết tự các ngươi từ lúc nào? Đối tượng các người Từ đâu mà có định hải trông vương Khả hiếu kỳ nói Phương Sơn nhớ mày Cái này Là phải giải thích sao đây Chẳng lẽ lại nói là chúng ta mới đào lên cách đây không lâu à vương Khả Người cưỡng từ đoạt lý Phương Sơn lạnh giọng nói Đừng có hỏng Chúng ta nói chuyện đàng hoàng Đều là người trưởng thành Phải chịu trách nhiệm với lời nói già Người không thể ăn không nói có Chỉ ít người cũng phải kiếm Khiến cho người ta tin phục Định Hải Châu là vật năm xưa trong tay Long Hoàng Mà giáo được ừ, truyền thừa từ Long Hoàng Điều này hết sức bình thường Chuyện ma tôn cho ta định Hải Châu Cũng rất hợp lý Thế định Hải Châu của độ huyết tự ngươi lại từ đâu mà ra Người muốn gạt người Thì chỉ ít cũng phải có logic cơ bản chứ Vân Khả nói Đám đại tử tiên môn đồng loạt nhìn sang phương sân Đúng nhỉ Từ lúc nào mà định Hải Châu lại thành trọng bảo Của độ huyết tự nhỉ Sắc mặt của vương Sơn rất khó coi Hắn hít thở sâu một hơi Nói Là những năm qua độ huyết tử tự chân áp ma ta Nhờ đó mà đoạt được Hắn đâu thể nói Định Hải Châu là do trộn bộ mà có Nói cách khác Định Hải Châu này không phải là trọng bảo của độ huyết tử Mà là Các người cướp đoạt được vương Khả ngạc nhiên nói vương Khả Người là dây dưa những tiểu tiết này là muốn lẫn lộn nghe nhìn sao Tất cả mọi người đều biết Người cầm định hải châu của chúng ta Phương Sân chừng mắt nói Không phải ngươi đã nói Đó là nghe nhầm đồn bậy sao Vương Khả chừng mắt hỏi lại Phương Sân sừng sốt cắn răng Trong mắt Phương Sân chấp con một tiêu quyết tuyệt Không phải nghe nhầm đồn bậy Tin tức truyền bá xôn xao mà mọi người nghe được Lúc trước đều là thật Vậy ngươi thừa nhận Lúc ở Thần Long Đào ngươi từng muốn giết ta Vương Khả chừng mắt hỏi tiếp hm, Vương Khả người bảo vệ chu hồng y bảo vệ đường chủ ma giáo ta đương nhiên là phải muốn giết người phương sơn cũng vùng đi ra vì đòi lại định hải châu phương sơn đã không quan tâm chút ô danh kia chỉ cần lấy về được định hải châu chút ô danh kia có tính là cái gì <cười> ai nói ta muốn bảo vệ chu hồng y vương khả ngạc nhiên người không bảo vệ chu hồng y tại sao lại làm loạn đại trận của ta đường sơ ta nuốt tiếp thành thành vây khốn chu hồng y tại sao người lại phá hư đại trận của ta Phương Sơn trừng mắt nói Có phải người quên rồi không Định hải khốn thần trận đầu tiên là do Long cốt phá hừ Ta căn bản có núng tay vào đâu Còn về chuyện ta cứu nhất thanh thanh Nàng là thù hạ của tạo ma giáo Ta nằm vùng ở ma giáo Tự nhiên cũng phải bù dưỡng thành viên tổ chức của mình chứ Chuyện này có tính là gì Sao cứ phải la ẩm lên thế Vương Khả nói Phương Sân đen mặt lại Mạc Tam Sơn Người lan truyền tin tức tỉ mỉ như vậy làm gì Về chuyện sau đó, ở Tứ Định Hải khốn thần trận, người vốn đã thiếu mất một người. Ba khuyết một, không cách nào bố trí ra được. Chứ ta đâu có phá. Ta còn lấy ra Định Hải châu cổ chính mình đi hỗ trợ giúp người. Người quên à? Sao ngươi lại có thể nói dối mà không chớp mắt được như vậy chứ? Phương Khả trừng mắt nói. Phương Sơn nghẹt mặt. Mạc Tam Sơn, người truyền tin cặn kẽ quá rồi đấy. Đệ tử tiên môn quanh bốn phía rồn rập gặt đầu có vẻ rất là tán đồng luận điệu của vương cả. thế lúc đệ tử độ huyết tử muốn dùng tù thần thương giết chu hồng y tại sao người lại ngăn cản? phương sơn lạnh giọng chất vấn. các ngươi làm thế là vì giết chu hồng y sao? các ngươi làm thế là vì phong ấn nguyên thần long hoàng. so với chu hồng y thì nguyên thần long hoàng nguy hiểm hơn nhiều. người quên rồi sao? khi ấy long cốt cũng ở bên cạnh. các ngươi còn ngây thơ phái một tên tiểu đệ tử đi phong ấn nguyên thần long hoàng. lúc đó nhỡ bị long cốt cướp mất thì phải làm sao? ta ra tay là để ngăn vì không cho lòng cốt thế được nguyên thần long hoàng để thăng khí thế cho mà giáo ta làm thế là vì sự trường tôn của chính đạo đấy vương cả trợn mắt nói cày dẫm long cốt sao có thể cướp mất được phương sơn giận quát sao lại không cướp được bên ngoài đều đang đồn ầm lên có cần ta nhắc lại không lúc ấy lòng cốt cài trang đèn vào bên trong các người các người có biết không nếu không nhờ ta vạch trần long cốt đừng có nói nguyên thần long hoàng Toàn bộ các người không chừng Đã bị Long Cốt ám sát Là chính ta cứu mạng các người Sao các người có thể vô lương tâm như vậy chứ Ta cứu mạng các người Các người còn muốn đến lừa định hải châu của ta người... người có nhân tính không đây Phương Khả của mang nói Phương sơn sừng suốt Bốn phía thần sắc đám đệ tử tiên môn Khi nhìn bọn Phương Sân Đều hiện đầy vẻ gây tởm Đúng thật Trận chiến thần Long Đảo Không biết do ai lan truyền mà nội dung trong đó rất tỉ mỉ. Chúng nhân tại trường đều đã rõ ràng từng tiểu tiết một. Khi đó chính Vương Khả là người bóc trần thân phận Long Cốt. Là Vương Khả cứu người độ huyết tử. Sao bây giờ người độ huyết tử lại lấy oán trả ân? Phương Sân Đại Sư. Chính các ngươi làm mất đồ. Giờ lại đến đây mà vu oan giá họa cho ân nhân cứu mạng. Sao các ngươi có thể làm ra cái loại chuyện táng tận lương tâm như vậy được chứ? Lý Bắc Đấu rất hợp thời. Cấm một câu. Đúng vậy, đúng vậy. Đám đồng bốn phía dồn dập tán đồng Phương Sơn sừng sốt Mạc Tam Sơn Người có điên không Sao đi kể chi tiết chuyện là thần long đảm như thế làm cái gì chứ Người không biết lựa chọn trọng điểm Để tô vẽ sao Mẹ nó Giờ ta phải nói tiếp thế nào đây Thiên Lang Tông Tây Lang Điện Bên ngoài cao ốc thần vương truyền đến đi tiếng kêu của trụ trì độ huyết tự Phương Sơn. Một đám đệ tử thiên lang tông đi trước quan vọng Sau đó truyền tin về Dẫn ra đi bắt đầu Mạc Tam Sơn đứng ở cửa Tây lang Điện Nhìn ra bên ngoài Sơn Môn Chờ đợi một lúc Chủ trì Năm ngày qua Ta vận dụng hết thầy lực lượng Nhiều lần tẩy não cho tất cả mọi người xung quanh đây Về toàn bộ chi tiết sự tình xảy ra tại Thần Long đảo. Lần này ngươi đòi được về định Hải Châu Nhất định phải ghi nhận sự cố gắng của ta Mạc Tam Sơn tự tin nói Tiếp đó liền quay đầu nhìn về hướng Linh Sơn. Lý Bắc Đấu đi rồi. Nơi đây đã không còn ai có thể ngăn cản ta mang đi cùng vị. Mạc Tam Sơn hít mắt nói. Trở lại Tây Lang Điện. Mạc Tam Sơn đổi một thân áo bảo đen. Sau đó yên ắng đi lên Đinh Sơn. Mấy ngày này tên điện Lý Bắc Đấu kia cứ ở đây luyện kiếm. Hại ta không cách nào có thời gian tới. Thì giờ thì hay rồi. Cùng vi sao? Đắc tội. Mạc Tam Sơn cẩn thận. Trước khi xâm nhập tầm cung của cung vi, còn dùng thần thức quét qua một lần, xác định trên giường có người, bốn phía không ai khác, mới đạp bước tiến vào. Vừa vào trong, hắn lập tức vồ lấy cung vi ở trên giường. Sư huynh, mau tới, mau tới cứu ta." Trên giường bỗng chợt truyền đến tiếng kêu sợ hãi của một nữ tử. Nét mặt Mạc Tam Sơn cứng lại. "Không phải cung vi." Mạc Tam Sơn sốc mũi lên. "Mạc điện chủ, sao ngươi lại tới đây? nữ tử trên giường kinh ngạc kêu nói. cùng lúc đám người thiết điều vân tất cả xông vào. sư muội sao thế? thiết điều vân kinh ngạc hỏi. gặp qua mặc điện trụ đám người tiến vào lập tức khoanh lưng cúi đầu. mặc tam sơn nhìn đám đệ tử nam lang điện trước mắt thần sắc cổ quái hỏi. tông chủ đâu? mặc điện chủ, ngài ngài đây là thiết điều vân hiếu kỳ nói. Ta đang hỏi các người tông chủ đi đâu Tại sao tiểu nha đầu này lại làm trên giường của tông chủ Mạc Tâm Sơn trừng mắt nói Gia sư đi ra Thiết Điều Vân nói Cây rắm Tông chủ đang hôn mê Làm sao mà đi ra Mạc Tâm Sơn trừng mắt nói Ngay vừa nãy Lúc Lý Bắc Đấu vừa ra cửa Gia sư liền đột nhiên tỉnh lại Mới đầu chúng ta còn rất cào hứng Nhưng mà gia sư tự hồ là không nhận ra chúng ta Muốn xông ra ngoài Tiểu sư muội đi đến đỡ lấy, lại bị gia sư đỡ tay đả thương. Ờ, trước này tiểu sư muội là người kề cận chăm sóc sư tôn, giờ bị nội thương, bên yên để nàng nằm nghỉ ở trên giường một đát. Còn chúng ta thì đi đuổi theo gia sư, chỉ là gia sư đi quá nhanh, chúng ta không đuổi kịp. Đúng lúc này, chợt nghe tiểu sư muội la lên, chúng ta thì quay về. Thế điều vật nói, tông chủ tỉnh lại. Sau đó xông đi ra. sắc mặt mạc tam sơn rất khó coi. Tại sao, tại sao mỗi lần nhắc tới công vi Đều gặp phải sự cố vậy Đúng vậy vừa đi không lâu Thiết liệu vần nói Đi đâu đi hướng nào Mạc Tâm Sơn trường mắt hỏi Đi về phía cửa Sơn Môn Nếu không phải là mạc điện Chủ kinh hãi tiểu sư muội, Không chừng chúng ta đã đuổi kịp Thiết liệu vần nói Sư Huỳnh mạc điện trù Không phải ta kinh hãi khi thích hắn đến Mà vừa rồi hắn chờ đuổi ta Tiểu sư muội lập tức ủy khuất nói. Mặc Tam Sơn sừng sốt, Thiết Diêu Vân lập tức biến sắc, bước đến chắn trước mặt Tiểu sư muội, hít một hơi rồi nói. Mặc Điện Chủ, hiện tại bên ngoài có tăng nhân độ huyết tự kêu gào, bên trong tông chủ thì lại mất tích, thời khắc tiền đốt thế này, sau ngươi sau ngươi có thể nổi sắc tâm với đệ tử Nam Đang Điện chúng ta được chứ? Tiểu sư muội bị thương ngươi cũng không tha sao Mặc Tam Sơn đen mặt, nổi sắc tâm con mẹ nhà ngươi. Với bộ dạng này của tiểu sư muội nhà ngươi Ta lại đi nổi sắc tâm với nàng ta Ta chỉ muốn bắt cung vi mà thôi Sư huynh Ngươi phải làm chủ cho ta Tiểu sư muội nức nở khóc lóc Nép mình vào trong ngực thiết điều bẩn Mặc tam sơn Dương mắt nhìn đôi mắt của sư huynh muội Tình trạng y thiếp trước mặt Mẹ nó Thì ra là các người có gian tình Mặc điện chủ, Người có tâm hay chỉ là vô ý Sư muội ta tuy là mỹ mạo ôn nhu, Nhưng mà nếu ngươi thực sự thích nàng ta Ta sẽ cho ngươi cơ hội cạnh tranh Ngươi cần gì phải mặc đồ đen liền lén tiến đến định dâm dục sư muội ta ngươi, ngươi nhất định phải nói cho rõ ràng Thiết Điều Vân trường mắt nói <cười> Hừ lạnh một tiếng Mạc Tam Sơn phất tay rồi đi Cái quỷ gì vậy Ngươi anh hùng cứu mỹ nhân còn định bắt ta nhận lỗi với người chắc Mạc Điện Chủ Ngươi phải nói rõ ràng Tại sao ngươi lại đi ra tay với tiểu sư muội? Ngươi đi theo ta nói rõ ràng Với Điện Chủ Nam Lang Địa Đề Thiết Điều Vân đi theo nói Mạc Tam Sơn đen mặt Mạc Tam Sơn đi rất nhanh Bởi vì Mạc Tam Sơn biết rõ thường thế cùng vị chưa lành, Mặc dù thanh tỉnh Xong khẳng định còn rất hư nhược, Chỉ cần hắn đuổi kịp thì liền có thể bắt đến cùng vị Nhưng mà Thiết Lưu Vân lại không một chút nhân nhượng Đuổi theo Mạc Tam Sơn Mạc Tam Sơn bay về phía hướng cửa Sơn Môn Thiết Lưu Vân cũng tức tối đi theo Muốn tìm Mạc Tam Sơn Để nói rõ ngọn ngành cho bằng được Mạc Tam Sơn sửng sốt. Người đi theo, ta làm sao mà tìm được Cung Vi? Mẹ nó. Thiết Điều Vân đủ rồi. Người đi theo ta làm gì? Mạc Tam Sơn chừng mắt nói. Ta muốn người xin lỗi Tiểu sư muội. Thiết Điều Vân quật cường nói. Thiết Điều Vân vốn động tâm với Tiểu sư muội. Lúc này người trong lòng chịu ủy khuất, hắn tự nhiên là muốn đứng ra làm trù. Mạc Tam Sơn đen mặt lại. Ta chỉ là hiểu lầm. Ngươi đừng có đi theo. Không được. Hoặc là xin lỗi Tiểu sư muội hoặc là theo tá tới chỗ điện chủ nam đăng điện nói cho rõ ràng thiết điều vân quật cường nói mặc tam sơn nhèm mặt mẹ nó chứ người cứ thế này ta làm sao mà tìm được cung vi tông chủ thường thế chưa lành ta muốn tìm tông chủ mặc tam sơn trừng mắt nói tao bồi người nhưng mà người vẫn phải xin lỗi tiểu sư muội thiết điều vân cũng trừng mắt nói mặc tam sơn đen mặt người đi bồi ta <cười> vậy ta làm sao bắt cung vi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 Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ngày hôm nay Vương Đạo Trí Tôn Tập 122 Phương Sơn bị đám đệ tử tiên môn khinh thường rẻ biểu Mặt đen lại như đánh nồi Đều đó do mặc Tâm Sơn Kể lại quá chi tiết sự tình ở thần Long Đạo Kết quả bị Vương Khả lợi dụng xuyên tạc Người không bảo vệ chu hỏng ý Ngươi vì chính đạo trường tuấn cấp tù thân Tù thân thương của ta Còn mẹ nhà ngươi Sự tình đã nói rõ Phương Sân chủ trì Sư đệ ta làm thế là vì chính đạo Ngươi đánh mất định Hải Châu Chúng ta rất lấy làm tiếc Nhưng mà không thể vì ngươi Mất đồ mà trách sư đệ ta được Lý bắt đầu như mày nói Đúng vậy Ngươi mất đồ sao lại trách ta Ngươi đâu có nhờ ta giữ hộ định Hải Châu Ta cũng đâu có nghĩa vụ giúp ngươi giữ hộ Vương Khả nói Được, được, được lắm Nếu tất cả mọi người đều rõ tình hình lúc ấy Như vậy trước khoan bàn chuyện Nam viên định Hải châu, Có phải đến sau cùng Ta từng ném hai viên định Hải châu cho ngươi Đúng không? Phương Sân trợn mắt nói À, chính là hai viên ném tới Khi ngươi hợp tác với Lòng Cốt Cố ý dẫn Nguyên Thần Trương Thiên Sư tới giết ta Vương Khả nói Không sai, ngươi thừa nhận sao? Phương Sân lập tức kích động nói Nếu không đòi về được hết 5 viên Vậy ta tạm thời đòi trước hai viên vậy Ta thừa nhận Người thật xấu xa Thông đồng với lòng cốt Hại ta Ta còn chưa tìm cái tính số bồi thường là mày đấy Vương Khả trường mắt nói Thế người trả lại hai viên ta ném khi ấy đi Phương Sân trường mắt nói Thứ của ta là ta mới cầm Thứ không phải của ta Thì ta tuyệt đối không cầm Người ném cho ta Ta tưởng đó là rác rời Người không cần nữa Thế nên ta cũng không muốn ném mất rồi Vương Khả nói Người ném sao Phương Sân tròn mắt hỏi Đúng, thứ đó lại không phải là của ta Ta mà cầm thì phiền lắm Chuẩn xác mà nói Ta căn bản không cầm Là người nện chúng ta Sau đó rớt ở trên đất Ta không cầm Nếu người muốn lấy về Thì tự đi mà tìm Vương Khả nói Phương Sân sừng sốt Mẹ kiếp Lời lẽ phi lý mặt dày như vậy mà người còn nói ra được sao Ta khuyên ngươi Tốt nhất là nên mau chóng tới thần Long Đào mà tìm Không chừng hai viên kia cũng bị ta tên tà ma nào đó nhặt lấy cũng nên Người đoạt được định Hải Châu từ trong tay tà ma Giờ định Hải Châu lại bị tà ma nhặt <cười> Cũng tính là vật quy nguyên trù mà Phương dân đại sơ Ta nghĩ người cũng đừng có một quá chấp nhất làm gì Thứ này vốn không phải của độ huyết tự các ngươi Ngươi cần gì phải cố chấp như vậy Ngươi xuất ra tứ đại giai không Đừng có để bị ngoại vật cam nhỗ tâm cảnh Phương khả an ui Vương Sân ngật mặt. Vương Sân không ngờ Vương Khả đại phủ sạch trách nhiệm như thế. Định hải Châu của ta cứ thế cũng không còn sao? Trường Chính Đạo cũng đi ở bên không khỏi lộ ra một tia khinh thường. Cái tên Vương Sân này rõ ràng nó có bệnh mà. Tiền đã vào trong túi Vương Khả rồi, ngươi lại còn muốn đòi về sao? Thẹn chốt là ngươi không cầm ra được chứng cứ đủ mạnh, đủ thuyết phục. Vậy không phải cố ý gây sự thì là gì? Đừng nói Vương Khả. Dù là trương chính đạo cũng có thể nói cho hắn á khẩu, nghẹn họng Chỉ với chút trò mèo này Mà cũng muốn đòi về định Hải Châu sao <cười> buồn cười Lúc này tâm tình của Phương Sơn rất tệ Trước lúc đến Trong lòng hắn quả thực là nghĩ tới Khả năng không đòi được định Hải Châu Nhưng mà Phương Sơn không ngờ sự tình lại sẽ vô vọng như thế này Định dùng đạo nghĩa áp chế vương Khả Nhưng mà vương Khả tuy thừa nhận hết thầy Người nói Xong lại cường điệu Bảo thương người mắt ta không cầm Thế thì biết phải làm sao Cũng mày Phương Sân Đã có tâm lý chuẩn bị Không nên nổi quá mức nổi nóng Phương Sân muốn kéo dài thời gian Tranh thủ cho mặt tam Sơn Vương Khả Không còn cái giả biện thế nào Hôm nay chúng ta nhất định phải mang về độ huyết tự trọng bảo Định hải trồng Phương Sân trầm giọng nói <cười> Giờ các người chơi bài ngựa Không muốn mặt nữa sao Muốn cướp trắng đồ của ta sao Vân Khả trợn mắt kinh ngạc nói: Độ huyết tự quá lắm. Không sai, nói không đại người liền muốn cướp sao? Còn có chút tinh thần minh ước chính đạo nào không? Vương Khả đã nói rồi, hắn không cầm người muốn cướp đồ của người ta sao? Đám đại tử tiên môn quanh bốn phía lập tức rộ lên từng hồi tiếng mắng trời. Đáng tiếc là Phương Sân vì muốn câu kéo thêm càng nhiều thời gian cho Mạc Tam Sơn, thái độ có vẻ rất kiên quyết. A Di Đà Phật thập bát đồng nhân ở đâu. Phương Sơn hét lớn. Ở đây. 18 tiên hòa thượng sau lưng đồng thanh ứng tiếng. Kết trận, đòi về trọng bảo đô huyết tự. Phương Sơn lạnh lùng nói, "Vâng." 18 tiên hòa thượng ứng tiếng nói, oanh một tiếng. Nháy mắt, quanh thân 18 tiên hòa thượng lập tức bạo phát, từng luồng khí tức khủng bố liên tiếp bức lui đám người xung quanh. Mời tắm tên Nguyên Anh cảnh sao? Trường Chính Đạo kinh ngạc thốt lên. Độ huyết tự thật đã cường đại. Trường Đình Nhì cũng nhớ mày nói. Ai ngờ được. Độ huyết tự lại có nhiều cao thủ như vậy chứ. Chỉ có vâng khả sớm kiến thức qua ở thần Long Đạo là không mấy ngạc nhiên. Trang một tiếng. Đột nhiên Lý bắt đầu rút ra manh thần kiếm. Hôm nay có ta ở đây. Để xem ai dám vô lý bắt nạt sư đệ ta. Hm, Thiên lang tông ta hành sự đường đường chính chính. Nếu các người muốn nói chuyện Lý. Ta sẽ bảo sư đệ bồi tội các người Nhưng mà các người vu khống sư đệ ta Còn muốn trắng trợn cấp độ Vậy thì phải hỏi xem thanh manh thần kiếm trọng tài ta đã đáp ứng hay không Lý Bắc Đấu trầm giọng nói Lý Bắc Đấu rút trường kiếm Sắc mặt Chúng nhân tại trường lập tức đại biến Một ít đại tử tiên môn Càng là cấp tốc giật lùi ra sau Sư Huynh bớt giận, bớt giận. Vân Khả cũng hoàng sợ nói Thậm chí trường chính đạo còn quay đầu bỏ chạy Mẹ kiếp Vết thường trên đùi ta còn chưa lành sẹo Ngươi lại muốn dùng manh thần kiếm sao Lý bắt đầu vừa rút ra manh thần kiếm Đại tử tiên môn vây quanh bốn phía Dồn dập đảo đùi, Đại tử thiên năng tông Nhân viên công ty thần vương Càng là tránh ra sao xu huynh Để mặt ta hạ hỏa Hạ hỏa đi Bình tĩnh một chút Vân khả nôn nóng quyền càn Phía đối diện Cơ mặt của phương sân co rúm cả lại Người đây là đang giúp ta ngăn cản sao Tuy từng nghe Mạc Tâm Sơn đề cập qua sự tà dị của manh thần kiếm Nhưng mà Phương Sơn lại không quá đề phòng ở trong lòng. Cuối cùng rốt cuộc Chỉ là một thanh kiếm thôi Có gì mà phải sợ Vân Khả Ta đang ra mặt giúp ngươi Người gần ta làm cái gì Lý Bắc Đấu trầm giọng nói Vân Khả đen mặt lại Sư Huynh Người không biết sao Sư Huynh uy được kiếm này quá là lớn Một khi xuất kiếm chắc chắn máu tươi tràn dặm Vì hòa khí chính đạo thập vạn đại sơn Sư huynh Sư huynh nên thu lại thần khí thì hơn Vân khả khuyên nhủ Không, sư tôn không ở đây ta há có thể để ngươi chịu nhục Hừm, Yên tâm, ta biết phân tức Sẽ tận lực thu lại lực đạo Lý bắt đấu trấn ảnh Dứt lời Lý bắt đấu cầm vài cuốn đầu Che mắt lại Nhìn cái động tác quen thuộc này Vân khả tròn mắt Giờ còn khuyên cái khí khô chạy đi Vậy được, xu huynh chú ý cẩn thận, uy lực kiếm này quá là lớn, ta phải lui ra xa một chút. Vương Khả nói. Nói tới đây, Vương Khả lập tức quay đầu bỏ chạy, và cuốn cuồng đó khiến cho Phương Sinh nhìn mà cơ mặt không ngừng giật giật. "Vương Khả, ngươi đừng có chạy, thập bát đồng nhân, ngăn hắn cho ta." Phương Sinh hét lớn. "Thập bát đồng nhân? <cười> dám tiến lên nửa bước, ta sẽ khiến các ngươi biến thành thập thất đồng nhân." Lý Bắc Đấu lạnh lùng nói. Đi Đừng có để ý hắn Có tạ canh chừng rồi Phương Sân kêu lên Vâng 18 tên hòa thượng đồng thanh ứng tiếng Nhào về phía vương khả Chu ma nhất thứ Lý bắt đầu hét lớn Trang một tiếng Kiếm quang sáng sử bột phía Một luồng kiếm quang uy thế khủng bố tràn ra nháy mắt Ép trong 18 hòa thượng lông tóc dựng đứng Như là cảm nhận được tử vong cận kề Ai nấy tức thì ngừng lại Tập trung phòng ngự quanh người Bành một tiếng Kiếm quang trói mắt. Ai cũng không thấy được kiếm rơi ở nơi nào. Chỉ nghe có tiếng kiếm đâm vào máu thịt. Đám hòa thượng tê hết cả da đầu. Cấp tốc kiểm tra trên người mình. Kiếm quang tàn biến. Máu tươi chảy ròng ròng ở trên trường kiếm. Nơi tay của Lý Bắc Đấu. Lý Bắc Đấu lấy sướng vài bịt mắt. Nhìn về phía 18 tên hòa thượng. Lại chỉ thấy những tên hòa thượng kinh hoàng. Không ngừng sờ khắp toàn thân. Hả? Hình như chúng ta đều không bị thương. Ta không sao. Ta cũng không sao Có ai trúng kiếm không 18 tên hòa thượng ngơ ngác nhìn nhau Chỉ là trên trường kiếm Lý Bắc Đấu có máu Nhất định là có người bị đâm trúng chú chi Đột nhiên một tên hòa thượng cả kinh kêu lên Chỉ thấy phương sân ôm ngực đầy máu tươi Ngã nhào ở trên đất Miệng cũng ưa máu trừng mắt nhìn Lý Bắc Đấu Ngươi người... Không phải ngươi ra tay với thập bát đồng nhân nữa T Tại sao lại đâm ta Phương Sân vẫn hận nhìn Lý Bắc Đấu nét mặt của Lý Bắc Đấu cứng lại Không biết nào Đoạn thời gian này ta đã quên với manh thần kiếm Chỉ tới đâu là đâm tới đó Giờ sao lại đâm sai Cách đó không xa Vương Khả, Trương Đi Nhi, Trường Chính Đạo Đều trợn tròn mắt Đồng thời trong lòng không ngừng thầm hồ may mắn May mà chúng ta chạy nhanh Manh thần kiếm quả như là chặt người hoàn toàn ngẫu nhiên. Mẹ nó chứ Phương Sân, người thắp nhang cầu nguyện được rồi May mà kiếm này chỉ đâm vào ngực ngươi Nếu mà đâm trúng đầu Thì cả cơ hội nói chuyện người cũng không có Lý Bắc Đấu hiền hạ Người dương đồng kích tay Cô ý hỗn loạn nghe nhìn Người tưởng làm vậy đã có thể Lần nữa đâm trúng ta sao Nhanh cùng lên Bắt Lý Bắc Đấu lại cho ta Phần Sân ôm ngực ra lệnh Vâng 18 tên hòa thượng cắn răng đáp Ngu xuẩn ngoan cố tục. Lý Bắc Đấu lần nữa bịt mắt lại Các người nhìn kỹ cho ta Kiếm này không có khả năng không có sơ hở Phương Sân cả kinh kêu lên Trang một tiếng Đã muộn Lý Bắc Đấu lần nữa đâm kiếm Kiếm quang chiếu sáng thiên địa Tất cả mọi người dồn dập thoái lùi Ngay cả thập bát đồng nhân Thì cũng lông tóc dựng đứng Không dám tiến lên nửa bước Có sơ hở để tìm sao Không Giữa trời căn bạn không thấy kiếm ảnh Tựa như là Lý Bắc Đấu vừa đâm ra Kiếm liền bốc hơi. Kiếm khí mang theo sát ý khủng bố Khiến người dùng mình sườn cả gai ốc. Cảm giác tử vong cận kề lên một trong đầu mỗi người. Ai nấy đều cảm thấy mình sắp bị đâm trúng. ngay cả nguyên thần cảnh phương sân cũng lộ ra về mặt tuyệt vọng. Nhìn không thấy. Căn bản nhìn không thấy kiếm ảnh. Không. Kiếm này đâm tới ta. Không. Ta chết mất. Bành một tiếng. Tiếng đâm vào da thịt vàng lên. Ai nấy đều run rẩy, hệt như người bị kiếm chém trúng mình. Vội cấp tốc sờ khắp toàn thân. Kiếm quang tàn biến Lì bắt đầu lấy xuống vài che mắt Nhìn xem đến cùng là ai trúng kiếm của mình Vì đối diện đám hòa thượng hòa ngút Sợ khắp người Kiểm tra xem mình có trúng kiếm hay không Ta không trúng kiếm sao Không phải ta Phương sơn ngơ ngác nói Ai trúng kiếm vương Khả kêu lên Trúng nhân nhìn quanh bốn phía Rất nhanh liền thấy được ở trong đám đông Có một tên áo đèn ngã xuống Sư huynh Người chẳng trúng quần trúng vây xem Phía nơi xa, Vân Khả thần sắc cổ quái kêu nói. Bốn phía đám đệ tử đại tiên môn rồn rập tránh đi, lộ ra người áo đen kia Người áo đen ôm ngực, ngồi bè trên đất thổ huyết. ở vị này, thật thật xin lỗi, người đứng đã quá gần, lần tiếp theo ta sẽ chú ý cẩn thận hơn. Lý Bắc Đấu vội nói xin lỗi. Xin lỗi xong Lý Bắc Đấu tiếp tục che mắt. Lại nữa sao? Phương Sân lập tức biến sắc khi nãy tí thì bị hù chết, giờ lại tiếp tục. À, đừng đừng đâm nữa, đinh hải châu, chúng ta từ bỏ, chúng ta từ bỏ. phương sơn cả kinh kêu điện, hả? lý bắc đấu dừng suốt, sư huynh có thể có thể đừng vung kiếm nữa không? hắn đã tin phục kiếm đạo của ngươi, vì hòa khí chính đạo thập vạn đại xuân, sư huynh thôi đi. vương khả lập tức khuyên nói, đúng vậy lý điện chủ, thôi đi. đám đông hồ theo, thật sự không khuyên không được biết đâu hắn trắng luôn cả chúng ta thì sao. Hệt như là ngân hàng địa cầu vậy. Đột nhiên có một tên cướp cầm súng xông vào, dù súng chỉ có một viên lại vẫn có thể dọa cho nguyên một đám người đứng im không dám động đậy. Lý bắt đầu nhíu mày. <cười> Tiện nghi người. lần sau còn dám vũ khống sư để ta, ta liền rút kiếm giết đến tận độ hết. Phương Sân trừng mắt nhìn Lý Bắt Đấu. Ngươi tưởng ta thật sợ ngươi? Ta chỉ không muốn vô duyên vô cớ tự dưng chúng kiếm mà thôi. Vị đạo hiếu này, người là chịu khổ rồi Trường chính đạo rất thông cảm Tiến lại đỡ lấy người áo đen vừa trung kiếm lúc đấy Nhay mắt Khi hắn dịu đỡ Người áo đen không ngừng giật luôn tựa hồ không muốn để trương chính đạo dịu đỡ vậy Nhưng tay của trương chính đạo quá nhanh Không cẩn thận vén mũ người đó lên Ô hữu đạo Vân Khả trợn mắt kinh ngạc nói Cái gì? Ô hữu đạo chúng để từ tiên môn quanh bốn phía cũng ổn định ngực ô hữu đạo trúng kiếm miệng phun máu tươi nhìn lý bắc đấu người cố ý đúng không lý bắc đấu dừng suốt ta còn không biết người tới sao được cố ý được ô hữu đạo sao sao người lại lén lén đến cao ốc thần vương à ta hiểu rồi người lại muốn đến ám sát ta đúng không ô hữu đạo người không muốn lấy về tiền ký quý đó hả vân khà trừng mắt nói Ai tám sát ngươi? Ai tám sát ngươi? Ôi hữu đạo nôn ra một búng máu, cuống cuồng nói: Ngươi không ám sát ta, vậy lén đến đây làm gì? Vương khả trợn mắt hỏi: Không chỉ mỗi ta tới, tiểu bạch, người nấp ở trong đám đông làm gì? Còn không mau đi ra? Ta trúng kiếm, người không thấy à? Ôi hữu đạo gầm to: Vương khả, Trường chính đạo, Trường đi nhi lập tức nhìn vào trong đám đông, chỉ thấy trong đám đông, bạch trường đã ven mũ lên. Bạch Trường lão Sao ngươi lại tới Ngươi cũng tự ám sát ta sao Các ngươi không muốn lấy về tiền ký quý nữa sao Vương khả cả kiên kêu lên Bạch Trường lão tiến lại Đỡ ô hữu đảo Về mặt đau khổ Làm gì Ngươi làm mặt đau khổ cho ai xem bệnh? Vương khả trường mắt nói Ra xui để ta Bạch Trường lão thần sắc đắm chát nói Hoàng hữu tiên để các ngươi tới Vương khả câu mày hỏi Vương khả Ta dẫn tiểu bạch tới cho người giảm giữ. Ô hiếu đạo ôm ngực nói. Bạch trưởng lão ở bên cũng gật đầu xác nhận. Ý gì? Vương Khả ngây dạy. Người mang bạch trưởng lão đến cho ta giảm giữ sao? Ta có điên đâu? Ta tạm ta giam các ngươi làm cái mẹ gì chứ? Phương Sân và đám hòa thượng ở bên cũng tròn mắt nhìn hai người. Các người nói cái gì vậy? Sao chúng ta nghe không hiểu vậy? Đưa tới cửa để bị cầm tù. Trưởng lão Kim ô Tông đều đi hết cả rồi sao Đưa bạch trưởng lão về đây là để đòi lại tiền chuộc hắn Là 890 vạn cân linh thạch đưa ngươi đi trước Chúng ta giao tiêu bạch cho ngươi Ngươi có thể trả lại tiền được không Ô hứa đạo như bài nói tiêu bạch ở bên cũng gật đầu Xác nhận quả thật là có chuyện này Giả sử bước ta trả tiền Ta không trả nổi Thực sự hết cách mới quay về đây Thương lượng đòi lại tiền từ ngươi Đám đồng bốn phía Và Vương Khả đều nghẹt mặt Đây là trả hàng sao Vương Khả Bọn hắn muốn bức người nuôi tiền Trường chính đạo ở bên kinh ngạc nói Hoàng hữu Tiền keo kiệt vậy sao Còn 890 vạn cân ninh thạch Cũng không bỏ ra được cho đồ đây Vương Khả kinh ngạc Không phải ra sư bức ta Mà là ta tự tới Mời Ô Hiếu Đạo đi theo làm chứng Tưởng muốn gặp người thương lượng Người xem ta còn mang theo bái thiếp Bạch trường lão đưa tới một tấm bài thiếp Vương Khả tiếp lấy bài tiếp, nhìn một lúc lâu, Lui tiền, lui tiền nào mới được. Ta giam bạch trường đảo ngươi làm gì, ta đâu có bệnh chứ. Vì giam giữ ngươi, ta móc trả 890 vạn cân đinh thạch, ta thần kinh đâu. Vương Khả, ngươi xem, ta bó tay chịu trói, tự đến giao nộp, ngươi trả lại ta phần tiền kia được không. Bạch trường đảo khẩn cầu. Đám người phân sân và chúng đệ tử tiên môn xung quanh, nghe mà ngây dại. Còn có người thế này sao Tự đưa tới cửa để giao nộp sao Cần tiền không cần mạng Bạch trường lão Ta nhìn ra được hoàng hữu tiền ép người trả nợ Người thực sự chịu hết nổi Mới đến đây tính cái trốn nợ sao Vương khả như mày nói Đúng vậy Mong vương lão bàn thành toàn Bạch trường lão cười khổ nói Bạch trường lão Không phải ta không muốn giúp ngươi Thèn chút là khoản tiền kia ta đã xài hết mất rồi Vương khả nói Cái gì? Ngươi xài hết á? Mấy chưa được một tháng sau ngươi xài hết được Ngươi gạt người à? Ô hữu đạo trợn mắt cả kinh nói Ô hữu đạo Ngươi kích động cái gì? Ta nói xài hết chính là xài hết một tháng thì sao chứ Hơn nửa tháng trước ta tiêu hết sạch rồi vương khả trợn mắt nói Ngươi gạt người Ngươi tiêu bằng cái gì? Ô hữu đạo vẫn không tin Lần này bạch trường lão mang bái tiếp đến Nên ta mới đề mặt hắn Còn ngươi lén lén lút lút trốn ở trong đám đông mưa đồ bất chính. Tại sao ta phải nói cho người biết ta tiêu vào cái gì chứ? Vương Khả trừng mắt hỏi lại. Ôn Hưu Đạo nhệt mặt. Bạch Trường Đảo, ngươi đừng có gấp. Có cậu không đánh thì không què nhau. Ngươi bị Hoàng Hưu Tiền ép bán mình trả nợ. Không sao, không phải chỉ là tiền thôi sao? Chỉ cần ngươi hợp tác với ta, chút tiền kia chỉ là chuyện nhỏ thôi. Vương Khả lập tức nói tiếp. Hả? Bạch Trường Đảo sừng sốt. Người khi thì nói không tiền. Khi thì lại nói là 890 vạn cân linh thạch Chỉ là chuyện nhỏ Người đùa ta chắc Người có biết đoạn thời gian này ta sắp bị bức điên rồi không Vâng khả Người chém gió thế không sợ Gió quất gãy lưỡi sao 890 vạn cân linh thạch có thể bước trong nguyên anh cảnh Bạch trường đảo thành thế này Người lại nói chỉ là việc nhỏ sao Người có cần trêu người ta như vậy không Phần sần nghe mà chịu hết nổi khinh thường nói Lúc này ngay cả Lý Bắc Đấu cũng không biết nên giúp vương khả kiểu gì 890 vạn cân linh thạch Thế mà chỉ là việc nhỏ sao 890 vạn cân ninh thạch mà thôi Có gì đâu Các người không kiếm được Không có nghĩa là ta không kiếm được Vân Khả hư nói Người nói xem Người kiếm kiểu gì Phân Sơn kinh thở nói Không nói đâu xa Mọi người đều biết Vân Khả ta mới bước chân vào tu hành giới Chưa được bao năm Các người nhìn xem Ta là từ tay trắng đến gia nghiệp hiện nay Dùng mất thời gian bao lâu Vân Khả hỏi Gia nghiệp hiện nay Phương Sân nhíu mày nói Không nói đâu xa Cứ nói 6 viên định hài trôi trong tay ta đi Dự tính bảo thủ nhất Cũng trị giá 6.000 vạn cân linh thạch con số này chắc là không quá phận chứ Vương Khả hỏi Mặt của Phương Sân đen lại như đáy nổi Mẹ nó Đây là vốn của ta Đoạn thời gian trước Hoàng Hữu Tiên, Ô Hữu Đạo Và Bạch Trưởng Lão lần lượt đưa ta mỗi người chừng 7-800 vạn cân linh thạch À quên Đoạn thời gian trước đó ta còn dùng một vạn ngàn vạn cân linh thạch làm tiền ký quỹ phát hành thần Vương tệ Ngoài ra ta còn mở công ty. Tính ra số tiền này kiếm về cũng có khó không? Vương Khả hỏi. Mặt mày chúng nhân túi sầm này Vương Khả mới bán nhập thiên lang tôm bao lâu. Làm sao để góp nhặt được số tiền khủng bố như thế? Nghe đi, ngàn vạn cân linh thạch mà nói cứ nhẹ như không vậy. Thậm chí không ít người còn rõ ràng. Vương Khả nói thế vẫn là còn ít Bởi vì số tiền lừa gạt từ Hoàng Hữu Tiên Bằng sách thành công học còn chưa tính Chương chính đạo Chương Li nhi Còn biết được Đấy là chưa tính tới 180 viên ma Long nguyên Có giá trị tương đương 1 ức 8.000 vạn cân linh thạch Nghe Vương Khả nói đến tiền Tất cả mọi người đều không khỏi tuyệt vọng Mẹ kiếp Sao cái tên Vương Khả này kiếm tiền ghê vậy Vậy mới nói Với tà 890 vạn cân linh thạch Có nhiều không Vân Khả nhìn sang Bạch Trường Lão Hỏi nói Ông hứa đạo thần tình cổ quái Ngây người mất một lúc cuối cùng mới lắc đầu Không nhiều Vân Khả Nếu ngươi cảm thấy không nhiều Vậy ngươi đại phát từ bi trả lại giúp ta được không Đối với ngươi mà nói 890 vạn cân chỉ là sợi lông trên chín con trồng Bạch Trường Lão sốt sang nói Không phải ta đã nói với ngươi rồi sao Ta kiếm tiền nhanh Nhưng mà ta dùng tiền càng nhanh Trừ tài sản cố định như định hải Châu ra Những tài sản lưu động khác Ta qua tành đành lắm Vương Khả nói Bạch Trường Lão nghệt mặt Người đang cố ý khoe khoang với ta Cho nên Bạch Trường Lão Người đừng có vội Có cậu không đánh thì không cần biết miễn là người hợp tác với ta 980 vạn cân linh thạch sẽ kiếm được rất dễ dàng Thật đấy Vương Khả ý vị sâu xa nói Hợp tác với người Bạch Trường Lão thần tình cổ qua nói chớp kia đúng là không tin hợp tác với vương khả sẽ có thể kiếm tiền nhưng mà nghe vương khả nói vậy bạch trần lão đã chật đề tin tưởng chỉ là đoạn thời gian trước hắn còn muốn giết vương khả thậm chí bị vương khả cầm tù hai bên gần như là thành thế thủy hòa bất dung bây giờ ngươi lại muốn kéo ta hợp tác tiểu bạch đừng có nghe hắn nhất định là vương khả muốn hại ngươi hận thù giữa ngươi và hắn lớn chừng nào sau hắn còn mang ngươi kiếm tiền hắn chỉ là muốn gạt ngươi thôi ô huy đạo trợn mắt nói ô huy đạo Ta không mang ngươi kiếm tiền Ngươi liền nói xấu ta sao Ta và Bạch Trường Lão đúng là có chút mâu thuẫn Nhưng mà trước đó không phải là giải quyết rồi sao Hắn ám sát ta Sau đó cầm ra 300 vạn cân linh thạch xóa bỏ khúc bắc Ngươi quên rồi sao vương khả nói Ô hứa đạo nghệ mặt Bạch Trường Lão Giờ ngươi về lại kim ô tông Thì cũng mất mặt Hay là ngươi tạm thời lưu lại Ta sẽ dẫn dắt ngươi Có thể kiếm tiền hay là không hoàn toàn tùy thuộc vào ngươi Ta cũng sẽ không hạn chế ngươi tự do chỉ cần ngươi đừng có phá hoại là được vương khả chấn an bạch trường lão sừng sốt người nói thật sao sao ta lại cảm thấy người đang bậy bạ nhỉ tiểu bạch đừng có nghe hắn hắn muốn giữ người lại để nghĩ cách đối phó người ô hữu đạo đứng bên vội ngăn cản ô hữu đạo người có điên không vậy nhiều đệ tử tiên môn như vậy đang nhìn vào sao vương khả có thể nói chuyện không giữ lời chứ người tùy tiện tìm ai đó mà dò hỏi họ bọn họ xem thế nào xem có ai nói tà trước sau bất nhất không Vương Khả chừng mắt nói Vương Huynh Đệ Lời nói tựa ngàn vàng Trước này không có chuyện lời ra khỏi miệng rồi mà không thực hiện Không sai Ô Hữu Đạo Một tên tà ma như ngươi Mà cũng dám chất nghi nhân phẩm của Vương Huynh Đệ sao Vương Huynh Đệ không giết đã là ban ơn rồi Ngươi còn không bao cút đi Chúng đệ tử tiên môn quanh bốn phía Lại một ven châm trọng Ô Hữu Đạo nói Các người đã bị Vương Khả tẩy não hả Tin tưởng Vương Khả ghê vậy Bạch Trường não. Ngươi thấy sao? Ta nói ngươi biết Bởi vì thấy ngươi đáng thương Bị Hoàng Hiếu tiền bức thành như thế này Ta mới mùi lòng cho ngươi cơ hội Bằng không cơ hội kiếm tiền tốt như thế này Cho ai mà không phải là cho Tại sao lưu lại cho ngươi? Ngươi suy nghĩ cho kỹ đi Nguyện ý thì lưu lại đây cùng ta Theo kiếm tiền nhiều Không nguyện ý Thì ngươi có thể đi ngay đi hai ta không ai nợ ai Ta cũng không hứng thú Lần nữa cầm tù ngươi Vương Khả lập tức nói Cơ mặt bạch trường đảo co rúm cả lại Nghĩ đến chuyện trở về lại bị Hoàng Hữu tiền ép trả nợ Lập tức không khỏi phiền muộn Vương, Vương Khả Ta nghe ngươi, ta thử trước xem Bạch Trường Lão cười khổ nói Được, Bạch Trường Lão Ta thích ngươi sàng khoái như ngươi Ta có thể đảm bảo Miễn là ngươi đồng ý dốc sức Một tháng chỉ ít sẽ kiếm lần 100 vạn cân hình thành Vương Khả hào phóng nói Cái gì? Một tháng 100 vạn cân hình thành Vương Huỳnh Đệ, ngươi có cần mang theo bọn ta không? Vương huynh đệ chúng ta cũng muốn dốc sức này Lập tức chúng đại tử tiên môn Quanh bốn phía đầu kích động nói Hay các vị Các vị lần sau để lần sau Lần này chỉ thiếu một mình bạch trường lão Hơn nữa bởi vì tu vi hắn cường đại Cho nên mới có thể kiếm được nhiều như vậy thôi Lần sau lại có cơ hội Ta nhất định sẽ nghĩ đến chưa vậy Vương khả lập tức chắp tay với chúng nhận Được rồi Vương huynh đệ Người nhất định phải nhớ đến chúng ta đấy Đám đồng bốn phía nói Trường đi nhi Lý Bắc Đấu đều trừng mắt nhìn Vương Khả Người không nói khoác lác đây chứ Lỡ thổi gia châu Lỡ sau này gia châu nổ mất thì sao Trường chứng đạo càng nằm mắt trộn tròn Một tháng một trăm vạn cân ninh thạch à Ta cũng có thể dốc sức Sao người không mang theo ta Ta đâu có thua kém gì bạch trường lão Ô hữu đạo trừng mắt nhìn Vương Khả Vương Khả Người thật có thể mang theo tiểu bạch Kiếm một tháng một trăm vạn cân ninh thạch à Không có phần của người chẳng có chút phép tắc nào cả. nhìn bạch trường lão đi, đến còn mang bái thiếp, ta tuyệt đối không dẫn người kiếm tiền. vương khả trừng mắt nói, ô đạo đen mặt, mẹ nó, ai muốn kiếm tiền với người, người bắt nạt tiểu bạch cùng đường mặt lộ, mới chập chờn đưa gạt hắn đúng không? vương khả, người thật có thể dẫn bạch trường lão kiếm một tháng 100 bạn vạn cân linh thạch à? phương sơn nhíu mày khó tin hỏi, mẹ nó, lời này sao ta có thể tin được đây? đoạn thời gian trước còn nghe đồn các người Đánh sống đánh chết Giờ ngươi muốn dẫn bạch trường lão kiếm tiền á con số còn lớn như vậy Ngươi lừa ai đi Phương Sân Đại Sư Thật ra ta rất hâm mộ trư vậy. Nếu Phương Sân Đại Sư có hứng thú Thì cũng có thể hợp tác Sau lưng ngươi có độ huyết tự Một tháng một trăm vạn cân linh thạch Không phải là điều gì quá là khó Chỉ cần cố gắng Liêu mạng sông tới Ta có thể đảm bảo với ngươi Ngươi có hứng không Vương Khả hỏi Phương Sân nghẹt mặt Mẹ nó Ta tới đây để tìm ngươi gây sự Ngươi lại muốn nói chuyện hợp tác với ta Ngươi có điên không vậy Ta là người để ý tới 100 vạn cân ninh thạch kia sao Ngươi lừa ta 6 viên đạm định Hải châu, Giá trị tận 6.000 vạn cân ninh thạch đấy <cười> Phân Sân hư lạnh một tiếng Phân Sân Đại Sư Ngươi đừng có thái độ thế Mua bán không thành nhân nghĩa tại. Lần này hợp tác không có được Thì còn có lần sau Thật đấy công ty thần vương ta luôn thành tâm mong đợi có được đối tác như là vương sơn đại sư ngươi cửa lớn công ty thần vương luôn rộng mở chào đón người bất cứ lúc nào vương khả trịnh trọng nói Phương sơn ghét mặt không chỉ thế vương sơn đại sư nếu người sợ mất mặt có thể để thập bát đồng nhân sau lưng ngươi đến hợp tác cùng với công ty thần vương ta không nói đùa đâu thu thập một tháng trăm vạn cân không phải giấc mơ chỉ cần chịu cố gắng nỗ lực khắp đất đều là tiền Thật đấy, các vị đồng nhân đại sư Các người cũng có thể tự mình liên hệ với nhân viên công ty của chúng ta Một số hạng mục hợp tác của công ty chúng ta Luôn rộng mở với các người Chỉ cần chịu liều thu thập một tháng Trăm bạn cân, không hề khó đâu vương Khả mời chào Thả bắt đồng nhân đều nghẹt mặt Phương sơn nhìn Vân Khả Mặt đen như đấy nổi Mẹ nói chứ Sao bầu không khí đột nhiên có chút gì đó không đúng vậy Ta không phải nên vẫn nỗ trờ mặt với người sao Tại sao, tại sao lại thành thế này nhỉ? <cười> Nhìn cái gì? Lời vương khả nói mà các người cũng tin sao? Chúng ta đi! Phương Sân trường mắt cả giật nói. ta bắt đồng nhân thần sắc cổ quái đứng gây ra một lúc xong cuối cùng vẫn gật đầu. Cả đám cứ thế cùng theo Phương Sân bay lên trời. Các vị đồng nhân đại sư nhớ kỹ lúc nào muốn đến tìm công ty thần vương hợp tác thì cứ lên lén tới. Chúng ta tùy thời hoàn nghịch. Vương Khả ngước mắt nhìn theo Miệng không quên chặn rồi Phía đời xa Phương Sơn ôm lấy vết thương Tức đến không ngừng ho khát Còn không mau đi Vâng Đám hòa thượng lập tức cùng theo Phương Sơn Bay về nơi xa Phương Sơn bay đi Vương Khả đã quay đầu nhìn Bạch Trường Lão Bạch Trường Lão Ta tin tưởng lựa chọn ngươi là sáng suốt Chúng ta về cao ốc thần vương Ta sẽ thảo luận chuyện hợp tác với người Tranh thủ để ngươi sớm ngày kiếm được 100 vạn cân linh thạch đầu tiên Vương Khả nói Tiểu Bạch Ô Hiếu Đạo trừng mắt thẳng thốt nói Bạch Trường Lão nhìn Ô Hiếu Đạo Ô Sư Thúc Ngươi cứ trở về trước đi Tại xác định kỳ sai người đưa tin về Đúng vậy Ô Hiếu Đạo Hắn lại không phải là con trai của ngươi Ngươi kích động cái gì Nơi này là các ốc thần vương số 1 Chuyên phục vụ cho đệ tử chính đạo Nếu ngươi có khốn khó Có nhu cầu thì tới cả ốc thần vương số 2 Cao ốc thần vương số 2 mới là nơi chuyên phục vụ tà ma. Vương khả thúc giục nói. Ô hữu đạo sừng suốt. Mang theo tâm trạng mờ mình ố hữu đạo ôm lấy vết thương buồn bực rời đi. Trên đường phi hành, hắn luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Không phải bạch trường đạo tới đây là để đòi tiền. Sao tiền chưa đòi được, chính mình đã rơi vào tay người ta. Cái này, cái này không đúng. Hoàng trường cao ốc thần vương số 1 Trường lì nhi Trường chính đạo thấy vương khả chập trần Bạch trường lão một tháng thu thập trăm vạn Thành sắc hai người đều không giấu được cổ quái Ai mà tin Không ai tin cả Vương khả người có bản lĩnh một tháng kiếm được trăm vạn cân Thì còn cần tìm bạch trường lão hợp tác làm cái gì Người là muốn lưu hắn lại Sau đó gài hắn à Sư đệ Người thật muốn dẫn bạch trường lão kiếm tiền á Lý bắc đấu cũng không khỏi ngạc nhiên Kinh kỳ hỏi Sư huynh, đệ tử chính đạo thập vạn đại xuân Cùng khí liền cảnh Trước kia giữa bạch trường lão và ta chỉ cần ân oán cá nhân Người không thấy hắn đã bị người bức ép thành thiết kia rồi sao Giúp được chút nào thì hay chút đó Có cầu, oan gia nên dài, không nên kết Nhiều thêm bằng hữu nhiều thêm con đường mà vương Khả giải thích nói Bạch trường lão ở bên nghe mà trong lòng rất là phức tạp Thần sắc lý bắt đấu lại rất cổ quái Sao ta cứ cảm thấy có cái gì đó không đúng nhỉ Trường chiến đạo, Trường Địa Nhi mắt lạnh bàn quan. Vân Khả, lời này người đoán chúng ta không tin. Được rồi, Tuyền ơi, ta phải trở về nhìn Tông Chủ. Lần sau gặp nguy hiểm, cứ trực tiếp gọi sư huynh. Lý Bắc Đấu suy nghĩ một chút rồi cũng không có nói gì thêm. Được, đa tạ sư huynh. À, sư huynh, đa tạ người hỗ trợ. Đây là chút tâm ý của sư đệ, mong sư huynh đừng có chê. Vân Khả lật tay nhét một chiếc vòng tay chữ vật cho Lý Bắc Đấu. Lý Bắc Đấu thoáng sừng sốt Chỗ này là 10 vạn cân tinh thạch. Trường chính đạo Trường Đình Nhi ở bên nhìn mà không khỏi tròn mắt Vương Khả không phải là kêu kiệt lắm sao Sao hôm nay lại cúng cho Lý Bắc Đấu nhiều tiền thế À chút tiền trà nước Tính là phần tâm ý của sư đệ Mong sư huynh cười nhận Vương Khả lập tức nghiêm mặt nói Lý Bắc Đấu nhìn vòng tay chữ vật Ta không thiếu tiền À không không đây không phải là chuyện tiền bạc, ta biết sư huynh không thiếu tiền, đây là tấm lòng thành sư đệ dành cho sư huynh mà. Vương Khả kiên quyết nói, <cười> được, vậy sư huynh nhận, sau này đừng có làm thế nhá. Lý Bắc Đấu cười nói, rất lời Lý Bắc Đấu quay đầu về lại Thiên Lang Tông, đám đại từ Thiên Lang Tông cũng rồn dập rời đi. Trường Chính Đạo lập tức tiến lại, Vương Khả, sao ngươi đưa tiền cho Lý Bắc Đấu, ngươi không phải là gà trống sắt sao? Từ lúc nào ra tay lại hào phóng như vậy Tận 10 vạn cân linh thạch Người biết cái gì Sư huynh hai lần tới giúp ta Ta hiếu kính chút thì đã sao vương khả trừng mắt nói Nhưng mà lý bắt đấu đâu có vòi tiền ngươi Trường chính đạo khó hiểu nói Chính bởi vì sư huynh không vòi tiền ta Căn bản không cầu hồi báo Ta mới càng phải chú ý Sư huynh xem ta là thân nhân Ta hiếu kính một chút thì sao vương khả trừng mắt nói Nhưng mà đây không phải là phong cách của ngươi chẳng phải nguy. Người... Trường chính đạo vẫn rất khó hiểu. Ta tiết kiệm chứ không phải là keo kiệt, ngươi thì biết cái gì?" Vương Khả khinh thường nói. Trường chích đạo nghẹn mặt. Trương Ninh Nhi ở bên liếc nhìn Trương chính đạo một cái rồi nói: "Vương Khả nói không sai, ngươi thì biết cái gì? Lý Bắc đấu hai lần xuất trường, giúp Vương Khả trấn áp ngoại địch, đắc tội cường giả, dù là ở bên ngoài, phí xuất trường cũng không có ít. Vương Khả đưa 10 vạn cân linh thạch tính là giá bình dân người khác giúp người ngươi lại nhìn như vậy không thấy?" Vậy sau này ai còn giúp người nữa Nhưng mà đó là sư huynh ruột của hắn Hắn không cần phải thế Trường chính đạo vẫn nhú mày khó hiểu Huynh đệ ruột thì, thì cũng phải tính toán rõ ràng Huynh đệ tốt giúp người đại ân Ngươi lại chẳng có chút biểu, biểu thị nào cả Trường chính đạo Năm đó cha ngươi cũng là như vậy Kết quả thì sao Lúc cha ngươi rơi đài Có mấy huynh đệ tốt đứng ra cầu tình giúp hắn Trường này nhi khinh thường nói Trường chính đạo sừng sốt Là ta không hiểu đạo lý đối nhân xử thế sao Tới tới tới, Bạch trưởng lão, chúng ta tiến vào nói chuyện đi." Vương Khả thỉnh mời Bạch Chưởng lão. Bạch Chưởng lão trừng mắt nhìn Vương Khả. "Không phải vừa rồi ngươi mới nói không có tiền á Sao vừa ra tay đã là 10 vạn cân linh thạch?" Dù trong lòng rất là phật uất, song rốt cuộc hắn vẫn đi theo Vương Khả, tiến vào đại sảnh lầu một "Vương huynh đệ, Vương đệ." Đột nhiên có người từ sau lưng gọi tên Vương Khả. Vương Khả quay đầu nhìn lại, thấy là Triệu Tứ. "Ồ, triệu tứ huynh đệ ngươi tìm ta vương khả hiếu kỳ hỏi vương huynh đệ lần này ta tới tìm ngươi là vì có chuyện muốn xin lỗi triệu tứ cười khổ nói hả tìm ta xin lỗi chuyện gì vương khả sừng sốt không chỉ vương khả sừng sốt trương chính đạo trương đi nhi bạch trường lão cũng hiện về kinh ngạc tên triệu tứ này không phải là vì một mực thổi vương khả lên tận trời sao tứ xứ thổi ra châu giúp vương khả sau giờ lại tới xin lỗi À là thế này Đoạn thời gian trước siêu thị thần vương ra mắt một loại sản phẩm Tên là Máu Nguyên Anh Chính Đạo Là chân nguyên huyết của Thiết Liều Vân Ngươi còn nhớ không? Triệu Tứ hỏi À ta biết Ta nhớ chứ Chuyện này ta còn là tan an bài mà Thiết Liều Vân vừa mới đột phá Nguyên Anh Cảnh Một hộp chân nguyên huyết của hắn Được ít giá 50 vạn cân linh thạch. À không Là 50 ức thần vương tệ Đặt ở siêu thị thần vương Nghe nói đến giờ vẫn chưa bán được Vương Khả nói: đúng vậy, chân nguyên huyết có tác dụng rất lớn đối với tà ma, đặc biệt là chân nguyên huyết nguyên anh cảnh. Tà ma thể chất đặc thù có thể thông qua chân nguyên huyết đệ từ chính đạo tiến giai đột phá. Với hộp chân nguyên huyết này, nếu tà ma kim đan đỉnh phong lấy được sẽ có hai ba thành tỷ lệ đột phá nguyên anh cảnh. Đây là hành vi đề thăng khí diễm mà giáo. Đường sờ ta đi mắng quá thiết điều vần tại sao có thể vì một chút tiền lẻ mà đi trợ giúp tà ma? Triệu Từ nói sau đó ngươi thăm dò được là ta an bài cho nên ngươi liền oán trách ta. vương khả nhíu mày nói đúng vậy trong lòng ta đúng là từng oán trách vương huynh đệ thậm chí trong lúc uống say còn nói rất nhiều điều không tốt về ngươi nhưng bà mãi đến hôm nay ta mới hiểu được là ta tư tưởng hẹp hòi vương huynh đệ làm thế đều là vì chính đạo triệu tư hối hận nói vương khả vì chính đạo sao sao lại thế trương đệ nhi trừng mắt khó hiểu nói Vương Cả An Bài Thiết Liệu Vân bán Trần Nguyên Huyết Trường đi Nhi một mực cũng không hiểu vì sao Chẳng phải thần Vương Tệ đang phát hành rất tốt sao Cần gì phải làm chuyện dẫn lên công vẫn như vậy Bởi vì mặc dù Trần Nguyên Huyết của Thiết Liệu Vân còn chưa bán đi Nhưng mà nó thành món hàng hot ở trong lòng vô số đệ tử ma giáo Vô số đệ tử ma giáo muốn có nó cho bằng được Dù chỉ gia tăng 2-3 thành tỷ lệ đột phá Nguyên Anh Cảnh Bọn họ đều không tiếc bất cứ giá nào triệu Tứ giải thích nói Nhưng mà cuối cùng vẫn bán được đâu Trường chính đạo khó hiểu nói Bởi vì bọn hắn không có đủ tiền Siêu thị thần vương chỉ có phép kết toán Bằng thần vương tệ Phần chân nguyên huyết của thiết điều vân Cần 50 ức thần vương tệ Bọn họ biết đi đâu mà gom con số lớn như vậy Lượng thần vương tệ trong tay Phạm nhân rất là tán loạn Cướp được cũng không được bao nhiêu Hơn nữa Siêu thị thần vương quy định Thần vương tệ cướp bóc từ tay của chúng dân Không được phép dùng cho thanh toán ở siêu thị thần vương Vậy nên đệ tử ma giáo cũng gấp Vì gom góp đủ thần vương tệ Bọn họ đành phải đặt Bán rất nhiều đồ tốt ở siêu thị thần vương Bởi vì chỉ có như thế Bọn hắn mới có thể thu thập thần vương tệ với tốc độ nhanh nhất Triệu từ nói Ta còn đang thắc mắc Tại sao mới chỉ sau hơn một tháng Trong đống rác rửa siêu thị thần vương à, à không Trong đống vật phẩm vật phẩm cổ Lại xuất hiện một ít linh phẩm Đủ loại pháp bảo cũng đều có bán Hơn nữa ta còn thấy được một thanh phi kiếm Quá tả một Pháp bảo phi kiếm lại được cầm ra bán cho phạm nhân Đầu có tên đệ tử tiên môn kia bị lừa đá à Thậm chí giá còn không có cao Thì ra là đệ tử ma giáo muốn gom góp thần vương tệ Trường chính đạo kinh ngạc nói Đây không phải là lý do ta muốn xin lỗi vương huynh đệ Lý do ta xin lỗi là Đệ tử ma giáo vì gom góp thần vương tệ Không ngờ Không ngờ lại bắt đầu bán người Kiệu tứ kích động nói Mua bán nhân khẩu sao Siêu thị thần vương làm gì cho phép mua bán nhân khẩu Trường Đị Nhi kinh ngạc nói Không phải mua bán nhân khẩu Là chuộc tù phạm Là chuộc về đệ tử chính đạo bị ma giáo bắt được Ta có một sư đệ Hiện tại đang nằm trong danh sách được chuộc Triệu tư kích động nói Sư đệ người Trường chính đạo kinh ngạc Đúng vậy Sư đệ ta bị một tên đà chùa ma giáo bắt đi Nhốt lại Không ngừng rút ra chân nguyên huyết Hệt như là đương sơ ta bị giam giữ vậy Chúng ta tìm kiếm rất lâu mà không được Vốn tưởng là vị sư đệ kia sớm đã chết rồi Lại không ngờ gần đây tên đà trù ma giáo đó Lại cầm sư đệ ra bán Sư đệ ta là kim đan cảnh đỉnh phong Bọn họ yết giá mười ức thần vương thể tường thốn tổng chúng ta nghe nói vị sư đệ kia Có thể trở về Ai lấy đầu hưng phấn không thôi Chậu tư kích động nói Đà trù ma giáo cầm tù binh chính đạo Bán trả cho các người Trường đề nhìn như mày Đúng đúng ta ma cần chân nguyên huyết Vậy nên trừ một ít ngục giam đặc thù cực lớn ra Rất nhiều tà ma còn thiết lập ngục giam riêng Bắt nốt đệ tử chính đạo mà bọn hắn bắt được Người bị nhốt trong đó Đều nhiều khi nửa đời Sau đều không thấy được ánh mặt trời Không ngờ còn có ngày được cứu về Ta đã điều tra Trừ vị sư đệ kia Đệ tử các tiên môn khác thì cũng có thể thuộc về Chậu tứ kích động nói Lại còn có chuyện này à? Trường chính đạo thốt đến kinh ngạc vương huynh đệ Ta đã trách oan người Người bán chân nguyên huyết thiết Điều Vân Là vì cứu ra càng nhiều đệ tử chính đạo bị cầm tù Vương Huỳnh Đệ Ta xin lỗi người Người đau đầu bắt óc vì đệ tử chính đạo Không màng lợi ích, tiêu phí tinh lực, tài lực Nhờ đi mở siêu thị thần vương Ta lại hoài nghi dự tính của người Ta đáng ghét Ta thật là đáng chết triệu Tứ hối hận không thôi triệu Tứ Huỳnh Đệ Người đừng có như thế Người không biết không có tội Vương Khả lập tức ngăn lại triệu Tứ trường đi gì trường chính đạo ở bên tròn mắt nhìn triệu tứ ai nói vương khả mở siêu thị thần vương không vì lợi ích là vì cứu ra đệ tử chính đạo bị cầm tù người bị tẩy não rồi hắn vét được bao nhiêu là công đức nhưng mà có vương khả ở đây hai người không để đứng ra vạch trần đa tạ vương huynh đệ cảm thông sau này ta sẽ chính danh giúp vương huynh đệ triệu tứ được đến thông cảm từ vương khả lập tức vui vẻ nói triệu tứ huynh đệ khách khí đây đều là ta nên làm mà Vương khả lắc đầu. Vương huynh đệ cao phòng lượng tiết, tại hạ bội phục, chỉ là ta còn có một việc muốn cầu vương huynh đệ. triệu tư nhú mày nói tiếp. triệu tư cứ huynh đệ cứ nói, có thể giúp ta tuyệt đối không chối được Vương khả lập tức nói, chính là muốn truộc về vị sư đệ ta cần 10 ức thần vương tệ. Đoạn thời gian này thương tốn tổng tạ bày bán không ít vật phẩm cũ ở siêu thị thần vương, nhưng mà khó khăn lắm mới chỉ thu được một ức thần vương tệ còn thiếu tận chín đức thần vương tệ chúng ta rất là gấp vương huynh đệ có thể cho mượn tạm chín đức thần vương tệ không chúng ta nguyện dùng chín vạn cân linh thạch đồng giá để trao đổi không là gấp đôi đi chúng ta dùng 18 vạn cân linh thạch để đổi với ngươi triệu tứ vội nói trương Chính đạo và trương đi nhi ở bên đều tròn mắt nhìn vương cả cuối cùng cũng hiểu mục đích của vương cả chính là khiến thần vương tệ thân chỉ như vậy Chẳng phải bỗng dưng kiếm lời 9 vạn cân ninh thạch à Một người đã nhiều vậy rồi Nếu 100 người 1.000 ngàn người Thì sẽ còn đến cỡ nào đây Ngày lúc chúng nhận tại trường đều tưởng rằng Vương Khả nhất định sẽ đáp ứng Vương Khả lại lắc đầu triệu tứ huynh đệ Chỉ sợ ta không cách nào có thể thực hiện yêu cầu này giúp người Vương Khả lắc đầu nói Tại sao Vương huynh đệ Nếu người cảm thấy chưa đủ Chúng ta còn có thể thêm nữa mà Vị sư đệ kia là con trai của tiền tông chủ Hắn vô cùng quan trọng đối với chúng ta. Triệu tứ nụ nóng nói. Không phải là muốn thêm tiền. Thực sự là không được. Triệu tứ huynh đệ. Hôm nay ta vì ngươi mở tiền lệ. Ngày mai liền sẽ vì người khác mở tiền lệ. Ta không sợ mở nhiều tiền lệ. Ta chỉ sợ bởi vì mở tiền lệ. Sau này xuất hiện nhiều nhiễu loạn. Mới đầu tuy có thể liên tục không ngừng cứu ra đệ tử chính đạo bị cầm tù. Nhưng mà không thể vì một hai tên đệ tử chính đạo mau chóng trở về. Dẫn đến đất đường trở về của những đệ tử chính đạo bị cầm tù khác được. Vậy nên quy định này ta không thể sửa Vô cùng xin lỗi Vương Khả lắc động Nhưng mà triệu Tứ sốt ruột không thôi Quy định không thể sửa Nhưng các người có thể vận dụng quy định một cách linh hoạt Người cần thần Vương Tệ Hoàn toàn không nhất thiết phải tìm ta Người có thể tìm những đại tử tiên môn khác mà Vương Khả trì điểm Tìm những đại tử tiên môn khác sao triệu Tứ xứng sở Người xem bên kia kìa Đó là nơi hối đoái thần Vương Tệ và Linh Thạch ở cao ốc thần vương người có thể tùy thời hối đoái thần vương tệ thành linh thạch đệ tử tiên môn ở kia bọn họ bắn xong thương phẩm cũ thu được một khoản thân lớn thần vương tệ cần hối đoái linh thành linh thạch ngươi hoàn toàn có thể đi tìm họ chỉ cần bọn họ để mặt ngươi liền hoàn toàn có thể tự mình giao dịch riêng với người các người cứ phái người đợi ở cửa dịch vụ hối đoái chẳng mất bao lâu liền sẽ đổi được 10 ước thần vương tệ Vân cả cười nói ánh mắt triệu tứ sáng lên đúng vậy ta có thể tìm những đệ tử tiên môn khác đổi được mà Không phải chỉ là tốn thêm chút tiền thôi sao <cười> Được Đa tạ vương huy đệ trì điểm Đa tạ triệu Tứ cảm kích Vương Khả mỉm cơ cận động triệu Tứ cáo biệt Vương Khả Kích động phóng tên nơi xa à, Mình xin ngừng tập ở đây nha mọi người Và xin gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo Xin chào Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube. À, tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì mình sẽ đọc tập tiếp của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn, tập số 123. Mọi người nghe chuyện thì hãy ủng hộ Phong bằng cách like video và chia sẻ rộng rãi các video giúp Phong nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập truyện ngày hôm nay. Vương Đạo Chí Tôn. Tập 123. Vị huynh đệ này Người có thần vương tệ không Bán cho ta đi Ta cần Ta đổi linh thạch Tỷ lệ quy đổi cao hơn cả ốc thần vương nhiều 9.000 thần vương tệ Đổi một cân đình thạch Đúng Đổi cho ta Bên công ty thần vương một vạn thần vương tệ Mới đổi được một cân linh thạch Đổi cho ta Không phải là càng kiếm tiền sao Triệu tứ kích động đề nghị Nơi không xa Trường chính đạo tròn mắt nói Đây chẳng phải là hoàng ngưu Mà người nói ta lúc trước sao Vương Khả Mối lợi này sao ngươi lại nhường cho người khác Ngươi thì biết cái gì Vương Khả khinh thường nói Trường Đình Nhi lại nhíu mày trầm tư Không hiểu tại sao Vương Khả không chịu đáp ứng yêu cầu của triệu tử Ở các Úc Thần Vương Trường Đình Nhi đã học hỏi được rất nhiều điều Đồng thời cũng rất khâm phục thủ đoạn của Vương Khả Muốn hiểu rõ được nguyên nhân trong đó Bạch Trường Lão Ngươi thấy không Vương Khả nhìn sang Bạch Trường Lão ta thấy được Vân khả người vợ kiếm tiền lại vừa cứu giúp đệ tử chính đạo trước kia là ta đã hiểu lầm ngươi bạch trường lão đang chát nói không ta không phải nói cái này ta đang nói là làm sao kiếm được một tháng trăm vạn người thấy rõ chưa vâng khả nói à bạch trường lão sững sờ người xem thiết lưu vân là nguyên anh cảnh người cũng là nguyên anh cảnh hiện tại chân nguyên huyết của thiết lưu vân đã thành hàng hot rồi Một bình 50 vạn cân đinh thạch 50 vạn cân đinh thạch đấy Thật ra người cũng có thể làm như hắn Vâng Khả nói Nét mặt bạch trường lỡ cứng lại. Người nói muốn ta tìm Tìm ta hợp tác kiếm tiền Chính là để bán bán máu sao Có gì mà không được Không cần người một lần rút sạch Có thể rút liên tục từng chút một Một tháng rút một hộp Chân nguyên huyết hoàn toàn không vấn đề Tu hành già hồi máu tương đối chậm Nhưng mà dù vậy Ngươi liều mạng một chút, một tháng chắc cũng rút được hai hộp, vậy chẳng phải là bằng với một trăm vạn cân linh thạch sao? Vương Khả nói, mặt của bạch trường đáo đen như đáy nổi. Muốn ta rút máu, ngươi nằm mơ à? Ta nằm mơ cái gì? Trên đời này làm gì có chuyện kiếm tiền dễ dàng ngực? Ngươi có điều kiện tốt như vậy mới được. Người khác muốn kiếm tiền như ngươi thì cũng không có cơ hội đâu. Hơn nữa bán chân nguyên huyết, còn có thể cứu giúp đệ tử chính đạo. Ngươi xem, vừa kiếm tiền lại vừa có thể làm từ thiện. Chuyện tốt như thế biết đi đâu mà tìm Người cứ suy nghĩ kỹ đi Cũng chỉ có chỗ này của ta mới mang đến cho người cơ hội Thực hiện mộng tường Thu thập một tháng trăm vạn Người khác ai sẽ giúp ngươi dựa vào ai đều vô dụng cả Tốt nhất vẫn phải dựa vào chính mình Người dựa vào sư tôn hoàng hữu tiền có ích gì không Cuối cùng chẳng phải là vẫn dựa vào chính ngươi Vương Khả khuyên nhủ Cơ mặt bạch trường lão không ngừng co giật Mẹ nó Ta lên phải tặc thuyền à Nhưng mà ta không đáp ứng Nói về sư tôn cũng bức tử ta Ta phải suy nghĩ đã Bạch Trần Lão buồn bực muốn thổ huyết Được Ta không miễn cưỡng Ngươi cứ suy nghĩ cho thật kỹ Rồi hãng trả lời ta Yên tâm Ta không thu tiền của ngươi Ta không kiếm lời một phần tiền từ ngươi Quy định của siêu thị thần vương thiết nào ngươi cũng biết rồi đấy Chắc ta không cần phải nhiều lời Ta chờ tin tốt của ngươi Vâng cả vỗ vỗ bà bả vai Bạch trường Lão Bạch Trần Lão nghệt mặt Bên ngoài cao ốc thần vương Trong một rừng cây Phương Sân ôm lấy vết thương nơi ngực Dù đã qua hai ngày kể từ khi bị Lý bắt đấu Đâm trúng kiếm hắn vẫn đau đớn Phía đối diện là Mạc Tam Sơn Với vẻ mặt cực kỳ khó coi Ngươi nói cái gì Ta dẫn theo thập bắt đồng nhân đi cao ốc thần vương đại nó một trận Còn dẫn ra đi bắt đấu giúp ngươi Thậm chí là bị đâm một kiếm Thế mà giờ ngươi lại nói Nói với ta ngươi thất bại à Phương Sân trường mắt nói Chủ chỉ. Việc này không thể trách ta. Lý Bắc đấu mới vừa rời khỏi Sơn Môn chưa bao lâu. Ta liền đi bắt cùng vì. Nhưng mà ai mà ngờ nàng lại tự chạy. Ta còn hỏi đệ tử thủ Sơn Môn. Đệ tử thủ Sơn Môn cũng tận mắt nhìn thấy. Xong vì là công chủ thiên lang tông. Nên cũng không không ai dám đứng ra ngăn cản. Mạc tam Sơn cười khổ nói. Chẳng phải ngươi nói với ta lần này tuyệt đối không sơ suất sao? Đây đã là lần thứ bao nhiêu của ngươi thất bại rồi. Phương Sơn... Trừng mắt nói Ta cũng không ngờ cung vi lại đột nhiên thức tỉnh như vậy Mạc Tâm Sơn đắng chát Không phải người nói Dù đoạn thời gian này cung vi thỉnh thoảng Lại lại tỉnh Nhưng mà vẫn hư nhược sao Nàng nó yếu như thế rồi ngươi còn không đuổi được sao Phương Sơn trừng mắt nói Ta đuổi Nhưng mà cái tên thiết lưu vân kia cứ một mực lôi kéo không cho ta đi Ta bị hắn làm phiền Không cách nào có thể đuổi theo cung vi Đợi lúc ta thật không dễ dàng Mới thoát khỏi thiết lưu vân thì cung vị không biết đã chạy đi đâu rồi. Mặc Tam Sơn buồn bực nói. Thiết lưu vấn, sỏn lại lôi kéo không cho ngươi đi. Phương Sơn ngạc nhiên hỏi. Ta. sắc mặt Mạc Tam Sơn rất khó coi. Nói đi. Phương Sơn quát giận. hắn muốn đòi công đạo, vu ta khinh bạc sư muội hắn còn định lôi ta tìm vương cả phân xử, hoặc là phải xin lỗi sư muội của hắn. Ta. Mặc Tam Sơn buồn bực. Ở lúc thèn chốt nhất, ta mang theo thập bát đồng nhân, dẫn ra Lý Bác Đấu giúp người. Thậm chí ta còn bị Lý Bác Đấu đâm một kiếm, bị Vương Khả chọc cho một bụng đầy phẫn nộ. Ta vì cái gì chứ? Không phải là vì để tranh thủ thời gian cho đi bắt Cung Vi sao? Trong cái lúc quan trọng đó, người lại khinh bạc nữ nhân của Thiết Lưu Vân làm cái gì? Người không thể chọn lúc khác được sao? Chúng ta là vì người bận rộn ngửa ngày, người lại vì đùa dẫn nữ đệ tử nhà người ta. Người bị thần kinh à? Phương Sân trường mắt dẫn nói. Ta không đùa dẫn nàng Mạc Tâm Sơn vội thành mình Người không đùa dẫn Thế chẳng lẽ thiết đồ vân vu hãm người Cho thiết đồ vân một trăm lá gan Hắn cũng không dám vô duyên vô cớ vu hãm người Cứ còn mặt mũi nó không đùa dẫn Phương Sơn trừng mắt nói Ta thực sự không đùa dẫn Lúc ấy tình thế cấp bách Ta tưởng đấy là cung vi Liền lao tới trục Kết quả tiểu nha đầu tưởng ta sờ đùi của nàng Ta hoàn toàn vô tội Mạc Tâm Sơn buồn bực nói Đùi tiểu nha đầu kia Ngươi có sợ không Phương Sơn trừng mắt nói Nhưng mà đấy là Mạc Tam Sơn có muốn giải thích Ta hỏi ngươi Ngươi có sợ không Phương Sơn trừng mắt nhắc lại ờ, có Chỉ là Chỉ là ta tưởng đó là cung vi Ta Mạc Tam Sơn muốn biện mình Cảnh giấm Đùi của cung vi mà ngươi dám mò sao Ngươi biết lần này chúng ta vì ngươi mà mất vất vả thế nào không Trả ra bao nhiêu không Ngươi nhìn lại mình đi Chưa sợ đùi Thì ngươi quay biết làm cái gì? Phương Sơn trợn mắt giận nói. Mạc Tâm Sơn đen mặt lại. trụ trì tâm tình không tốt. Giờ đã mất đi lý trí. Ta có giải thích thế nào thì cũng đều vô dụng. Tại sao? Tại sao lại thiết này chứ? Còn đứng đây giờ đó làm cái gì? Tiếp tục đi tìm đi. Phương Sơn quát. Vâng. Mạc Tâm Sơn buồn bực ưng tiếng. Một tháng sau. Kim Âu Tông, Kim Âu Điện, Điện Sư Trung, Hoàng Hữu Tiền, Hắc Trường Lão phong trần mệt mỏi đi về, tự có thuộc hạ dâng lên nước trà cho ba người, ba người ngồi xuống nghỉ ngơi thư giãn một phen. Sư huynh, chuyến đi lần này đúng là không dễ dàng. Hoàng Hữu Tiền cười nói, thời gian gấp rút, may mà cuối cùng vẫn hoàn thành. Được rồi, Hoàng Hữu Tiền, lần này ngươi làm rất tốt, khiến ta rất hài lòng. Điện sư Trung nhấp một ngụm trà cười nói Khổ lỗi chúng ta nâng nỡ lần này Chỉ chấp trường hai phần ba đại từ Vương Châu So với khu vực phạm nhân do Vương Khả nắm giữ Thì vẫn nhỏ, thua không ít Hoàng Hiếu tiền nhíu mà nói Không sao Thứ ta muốn không phải là cương thổ Mà là thí nghiệm Ta muốn thí nghiệm Ta muốn nghiệm chứng phương pháp kia của Vương Khả Có thể sao chấp được hay không Dùng phạm nhân thu thập công đức hey, Trước kia bao nhiêu người đều thất bại Vương Khả mà làm thành à Điển sư Trung nhấp một ngụm trà Cảm thán nói Đoạn thời gian này Toàn bộ tử thị đại Vương triều Đều đã nghe lệnh chúng ta Dựa theo sư huynh giáo phó Toàn diện phục chế công ty thần vực Chúng ta mở ngân hàng Kim Ô Siêu thị Kim Ô Phát hành Kim Ô tệ Lấy tốc độ nhanh nhất Tối đa một tháng Thì liền có thể chính thức đi vào vận hành Hoàng Hữu Tiền mong đợi nói Vương Khả có thể làm được Chúng ta cũng có thể làm được Ở bên ngoài thập vạn Đại Sơn. Dỡ vào bắt trước. Chúng ta đã thành công không chỉ một hai lần. Công ty Thần Vương đã không còn bí mật gì mà chúng ta không biết. Lần này đã làm phải làm chuẩn lớn điền sơ Trung híp mắt nói. Vâng. Ngân hàng Kim Ô chúng ta nhất định. Sẽ dễ dàng được người tiếp nhận. Hơn ngân hàng Thần Vương của Vương Hà. Có sư huynh đảm bảo cho ngân hàng Kim Ô. Những người muốn gửi tiền tiết kiệm. Muốn đi vay tiền kia. Chẳng phải sẽ càng thêm tin tưởng sao. Tiếp đó là kim ô tài, sử huỳnh một hơi xuất ra 3.000 vạn cân đinh thạch làm thế chấp, có thể nói là khoản tiền trên trời so với vương khả thì thanh thế lớn hơn gấp không biết bao nhiêu lần. hoàng hữu Tiên cười nói, nhưng mà siêu thị kim ô của chúng ta tính bán thương phẩm gì? hắc trường lão nhíu mày nói, mô phỏng toàn diện siêu thị thần vương của vương khả, không cần vẽ rắn thêm chân làm gì, cứ để đệ từ kim ô tông bày bán đồ đồ cũ trên kệ hàng. Còn nữa, mời đệ tử các đại tiên môn Ở trong thập vạn Đại Sơn Cũng tới bán đồ siêu thị kỳ vô Đền sư Trung trầm giọng nói Vâng Hắc trường não gần đầu Chỉ chức nhân được làm những chuyện rắc rối Phức tạp này quá ít Người của chúng ta vẫn không có chuyên nghiệp Đền sư Trung nhớ mày nói Sư Huỳnh Ta đã phái người dùng tiền đi đào người Từ công ty thần vương Nhưng mà không biết vì sao nhân viên công ty thần vương Để tín nhiệm vương khả đến như vậy dù chúng ta đưa ra hứa hẹn cực kỳ hấp dẫn bọn họ vẫn cứ không chịu đến siêu thị Kim Ô để làm việc Hoàng Hữu Tiền buồn bực nói Vương Khả rất có năng lực quản trị những thuộc hạ kêu đều rất trung thành với anh đúng là nhân tài Đền Sư trùng híp mắt nói sư huynh hay là trong mắt Hoàng Hữu Tiên chớp qua một tia sát khí động những nhân viên phạm nhân kia ta còn chưa đến mức hạ lưu như vậy dù có động thì sao Người biết dưới tay Vương Khảo có bao nhiêu nhân viên trực, trực bị không Giai đoạn hiện giờ Tạm thời đừng nghĩ tới những chiêu trò kia Cứ mô phỏng thật tốt cho ta là được Ta muốn xem liệu thật thu hoạch được công đức không Điền sư Trung lạnh lùng nói Vâng Hoàng Hữu Tiền ứng tiếng Nhân viên chưa quen việc Không sao cứ từ từ đào tạo Người ta mang tới đã tìm hiểu rõ ràng Toàn bộ các khâu quy trình của công ty Thần Vương Siêu thị Thần Vương không quá phức tạp đâu Điền sư Trung trầm giọng nói Vâng, sự hội nghiệm nào. Một tháng sau, siêu thị Kim Ô sẽ chính thức khai trương. Hoàng Hữu Tiên trịnh trọng bảo chứng. Ờ. Đền sư Trung gật đầu. Đúng rồi. Ô Hữu Đạo và Triệu Bạch đâu? Hoàng Hữu Tiên nhìn sang một tên đệ tử Kim Ô tông bên cạnh. Àm, tên đệ tử Kim Ô tông kia thoáng ngây người. Làm sao? Bọn họ lại gây họa? Hoàng Hữu Tiên trừng mắt hỏi. À, không phải. Một tháng trước Âu Hữu Đạo và Bạch Trường Lão tới các ốc thần vương số 1. Sau đó chỉ thấy Âu Hữu Đạo bị thương quay về. Hiện giờ còn đang trị liệu. Bạch Trường Lão thì không thích quay về. Một đệ tử Kim Âu Tông vội vàng giải thích. Cái gì? Bọn họ lại đi thích sát vương cả sao? Không phải đã dặn bọn hắn trước yên tĩnh một đoạn thời gian rồi sao? <cười> thích sát thất bại ngay xuống lưng ta. Một tên trọng thương, một tên bị bắt đầm tù sao? Hoàng Hữu Tiên giận nói không phải thích sát. Ô Hữu Đạo bị ngộ thương, còn còn Bạch Trường lão láng tự nguyện lưu lại ca ốc thần vương. Tên thuộc hạ kia nói: "Tự nguyện? Sao lại tự nguyện?" Hoàng Hữu Tiền sững sờ. Bạch Trường lão: "Ô Hữu Đạo và vương Khả không phải thù hỏa bất dung sao? Sao giờ lại tự nguyện?" "Đi, gọi Ô Hữu Đạo tới đây, chuyện lớn như vậy mà không nói trước một tiếng cho chúng ta biết." Hoàng Hữu Tiền trừng mắt nói: "Vâng." Rất nhanh Ô hữu đạo thần sắc cổ quái Tiến đến Kim Âu Điện Điền sư huynh Ngài đã về rồi sao Ô hữu đạo cười bồi nói Ô hữu đạo Nghe nói một tháng trước người dẫn tiểu bạch tới chỗ Vương Khả Vương Khả không làm khó các người chưa Điền sư trung nhíu mày hỏi Không Không có Ô hữu đạo thần sắc cổ quái Thế rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì Bọn họ nói người bị đâm trọng thương Còn nữa Tiểu Bạch đâu? Là Vương Khả dở trò hại các ngươi? Hoàng Hữu Tiền trừng mắt hỏi. À, à, không, không phải. Vương Khả đối xử rất là nhiệt tình với chúng ta. Âu Hưu Đạo thần sắc cổ qua nói. Hoàng Hữu Tiền và Điền Sư Chung đều ngật mặt. Vương Khả đối xử nhiệt tình với các ngươi. Đầu ngươi bị lừa đá để à? Tiểu Bạch bị Vương Khả giữ lại sao? Thế sao vừa rồi tên đệ tử cứ nói Tiểu Bạch tự nguyện ở lại. Sao lại tự nguyện được chứ? Hoàng Hữu Tiên kinh ngạc hỏi. Tiểu Bạch đúng là tự nguyện, Vương Khả không hạn chế tự do, hắn có thể trở về bất kỳ lúc nào. Âu Hữu Đạo giải thích nói, vậy sao hắn còn muốn ở lại trong cao ốc thần vương suốt một, hắn có bệnh à? Tốn tận 890 vạn cân linh thạch chuộc hắn từ tay của Vương Khả, hắn lại tự động chạy trở về, hắn điên rồi à? Hoàng Hữu Tiền trừng mắt nói, không phải ngươi ép Tiểu Bạch trả nợ sao? Tiểu Bạch bị bức đến đường cùng mặt lộ thì mới phải đi tìm Vương Khả đòi tiền. Vương Khả không chịu trả tiền Nhưng mà lại đáp ứng mang theo tiểu bạch kiếm tiền Thế là tiểu bạch mới lưu lại ở các ốc thần vương số 1 đấy Ô Hữu Đạo vẫn hẳn nói Vương Khả mang theo tiểu bạch kiếm tiền Ngươi đùa ta hả? Hoàng Hiếu Tiền trợn mắt Ai mà đùa ngươi? Tình hình lúc ấy thế này này Ô Hiếu Đạo kể lại một lượt đầu đuôi sự thể Diễn ra vào một tháng trước Hoàng Hữu Tiền, Điền sư Trung tròn mắt nhìn Ô Hữu Đạo Các người có phải là điên rồi không? lời của cái tên siêu lừa đảo vương khả kia mà các người cũng tin được á? thu nhập một tháng trăm vạn không phải là chỉ giấc mơ sao? mẹ nó, vừa nhìn thì liền biết là gạt người. đây là gạt người, làm gì có chuyện thu nhập một tháng trăm vạn? hoàng hiếu tiền bạc nói, ô hiếu đạo sửng xuất hắn cũng đã bị bức đành chịu, còn không phải vì ép người thái quá. cay gẫm, thu thập một tháng trăm vạn sao? nếu vương khả thật có thể mang theo tiểu bạc kiếm một tháng trăm vạn, thế sau hắn không mang theo trương chính đạo? Kiếm một tháng trăm vạn đi Mà lại mang theo tiểu bạch Các người có thể dùng đầu óc bùi của mình để nghĩ một chút có được không Giờ đã qua một tháng rồi Một trăm vạn cân linh thạch đâu Hả ở đâu Nếu tiểu bạch có thể kiếm được một tháng trăm vạn Ta gọi hắn là sư tôn Hoàng hữu tiền trừng mắt nói Nhưng đúng lúc này Có một tên đệ tử Kim ô Tông bất ngờ tiến vào đại danh Khởi bầm hoàng tổ sư Bạch trường lão sai thuộc hạ đưa tới Năm mươi vạn cân linh thạch Mời Hoàng tổ sư kiểm tra Tên thuộc hạ kia cùng kính nói Hả? 50 vạn cân ninh thạch à? Là giá hay thật? Ô hữu đạo vội lên bước một bước Cầm lấy vòng tay chữ vật xem Hoàng hữu tiền, Điền sư Trung đều tròn mắt nhìn ô hữu đạo Cái này Các người không phải là cố ý vả miệng ta đi chứ Ờ Đúng là 50 vạn cân ninh thạch Qua một tháng tiểu bạch thật kiếm được à? Hoàng Hữu Đạo ngạc nhiên nói. Hoàng Hữu Tiền đoạt lấy vòng tay chữ vật, kiểm tra một phen, trên mặt lập tức chất đầy vẻ kinh ngạc. Là thật sao? Thật có 50 vạn cân đinh thạch. Dù không được 100 vạn, 50 vạn cũng là con số không hề nhỏ. Đừng thấy Hoàng Hữu Tiên bị vương khả gài hơn 2000 vạn cân đinh thạch mà hiểu lầm, đó là tích góp trong suốt hơn 100 năm của Hoàng Hữu Tiền. Tính ra một tháng thu thập trăm vạn đã là con số không hề tầm thường. 50 vạn cân linh thạch này là tiểu bạch kiếm được trong hơn một tháng qua. Hoàng Hữu tiền tròn mắt ngơ ngác hỏi. Vâng, bạch trường lão nói tháng này hắn kiếm được 100 vạn cân linh thạch. Chỉ là thực sự quá mệt mỏi, cần phải dùng 50 vạn cân linh thạch để đi mua vật phẩm, dinh dưỡng bổ bộ, bằng không liền hư thoát. Chỉ đưa về một nửa, nói là trả trước cho Hoàng Sư Tổ. Tên thuộc hạ kia cùng kính nói. Thật kiếm được một tháng trăm vạn à? Vương Khả nói không nói láo. Tiểu Bạch làm được thật à? Ôi Hữu Đạo ngạc nhiên nói. Một trăm vạn cân linh thạch sao? Là giả hay thật đây? Tiểu Bạch kiếm được bằng cách nào? Hoàng Hữu Tiền mờ mịt nói. Thuộc hạ không biết. Tên thuộc hạ kia nói. Một trăm vạn cân linh thạch. Vương Khả thật mang theo Tiểu Bạch kiếm một trăm vạn cân linh thạch. Kiếm thế nào đây? Mẹ nó sao người không biết? Tiểu Bạch không chịu nói à? Hoàng Hữu Tiền nôn nóng hỏi. Thì thuộc hạ có hỏi Nhưng mà Bạch Trường Lão có nói đâu Chẳng qua theo như thuộc hạ quan sát um, Có vẻ như Tên thuộc hạ ấp ống Muốn nói lại thôi Người quan sát thế nào Nói điền sư Trung cũng tò mò hỏi um, Thuộc hạ quan sát được Khí sắc của Bạch Trường Lão rất là không tốt Có vẻ uh, rất là suy nhược Giống như là Tên thuộc hạ nhũ mày Chìm trong hội ức Một tháng kiếm được 100 vạn cân linh thạch Nhất định phải rất vất vả Mệt mỏi một chút Suy nhập một chút khí sắc mới không tốt Cũng phải thôi Người đi ra ngoài xem Ai có thể dễ dàng kiếm được một tháng trăm bạn đây Kiếm tiền mệt lắm đấy Nhưng mà cũng là cơ hội Có thể kiếm được nhiều tiền như vậy Khổ một chút mệt một chút cũng đáng Ô hiếu đạo như mày nói Đừng có nhảm Để yên nghe anh nói Người nói trạng thái tiểu bạch giống như cái gì Hoàng hữu tiền hiếu kỳ hỏi Thuộc hạ cũng không chắc lắm Nên không dám suy đoán lung tung Tên thuộc hạ kia cúi đầu nói. Điền sư Trung gấp gáp hét lên. Bạch trường lão suy nhược mặt không chút huyết sắc giống như là túng dục quá độ. Ấy. Tên thuộc hạ cúi đầu nhớ lại nói. Túng dục quá độ. Điền sư Trung thần tình cổ quái miệng khe khẽ, khẽ lẩm nhẩm. Chẳng lẽ cha đã vâng Khả đổi ngày làm tú ông à giới thiệu cho tiểu bạch một nhóm phú bà có tiền một tháng qua tiểu bạch dựa vào đó mà kiếm được trăm vạn trong mắt của hắc Trường lão ở bên bỗng chớp qua một tia hâm mộ hey, khó trách khó trách tiểu bạch nói phải tốn 50 vạn cân dinh thạch đi mua dinh dẫn bồi bổ bồ. hey, thật là ô hưu đạo tròn mắt kinh ngạc cơ mặt của điền sư trung hoàng hữu tiền không ngừng co quắp tiểu bạch được phú bà nào đó bao nuôi hoặc là có được một đám phú bà bao nuôi chẳng lẽ cái công ty thần vương Ngân hàng nghiệp vụ bảo hiểm của Vương Khả Chỉ là tấm bình phong Sau lưng thật ra là Là vì phú bà Không thể nào Nhưng tiểu bạch thật kiếm được 100 vạn Sao lại thấy được Cái này Cái này mẹ nó Không khác gì nằm mơ cả Trong kim ô điện Trừ hắc trường lão hai mắt sáng rực Như là có điều suy tư, Thì thần sắc điền sư trung Hoàng hữu tiền Ô Hữu Đạo, đều có vẻ rất cổ quái. Hoàng Hữu Tiền, tiểu bạch là đồ đệ của ngươi, đường đường là cường giả nguyên anh cảnh, ngươi lại bước đến mức khiến phải đi bán xác à? Điền sư trung nhất thời không biết nên nói thế nào cho phải. Hoàng Hữu Tiền cũng rất đúng túng. Đi, đi gọi tiểu bạch về, đừng có để mất mặt thêm nữa, cứ bảo ta nói thế. Hả? À, vâng. Tên thuộc hạ kia ứng tiếng đi ra đại điện. Ô Hữu Đạo thần sắc cổ quái nói, "Hoàng Hữu Tiền, Mặc dù Tiểu Bạch có thể dựa vào cách này kiếm tiền Nhưng hắn đúng là Hay Xong ta vẫn thấy kỳ lạ nhé Dung mạo của Tiểu Bạch không tính là quá ưu tú Vì sao có thể kiếm được 100 vạn đây Tiểu Bạch Giỏi kỹ thuật Hắc trường lão bột miệng thốt ra ô hứa đạo Hoàng hứa tiên Điền sư trung đồng loạt kinh ngạc Nhìn sang Hắc trường lão Ta vừa nghe cái gì đây Sao ngươi lại biết rõ vậy Nét mặt hắc trường não cứng lại Này, các người nhìn ta cái gì vậy Ta đoán, ta chỉ đoán thôi Chúng nhân đều sửng suốt Được rồi Không nói chuyện này nữa Có lẽ không phải là như chúng ta nghĩ đâu Cứ chờ tiểu bài quay về rồi xem Đền sư trung trầm giọng nói Vâng, chúng nhân ưng tiếng Một tháng sau Trong khu vực tử thị đại tử Vương Triều Ngân hàng Kim Ô Siêu thị Kim Ô chính thức khai trương đền sư trung mang theo hoàng hữu tiền đứng ở tầng đỉnh cao ốc ngân hàng kim ô nhìn hàng dài phạm nhân xếp hàng trước cửa siêu thị kim ô phía xa cao ốc ngân hàng kim ô gần như là giống hệt với cao ốc thần vương siêu thị kim ô cũng được kiến tạo giống hệt với siêu thị thần vương mô phỏng vương khả sao chép giống y như đúc chân mặt điền sư trung lại chẳng có vẻ gì là ngại ngùng hết hệt như là đấy là điều đương nhiên siêu thị kim ô gần như giống hệt siêu thị thần vương Chỉ là nhân khí lại không được tốt như siêu thị thần vương. Ô hữu đạo như mày nói. Đành chịu vậy. Từ thị đại vương triều vượt trải qua đại loạn. Mới vừa đi vào ổn định. Không yên ổn được như là khu vực của siêu thị thần vương. Hoàng hữu tiền nói. Cổng đức. <cười> quả nhiên có cổng đức. Trong mắt Điền Sư Trung đột ngột sáng rực. Trong lòng bàn tay Điền Sư Trung. Hiện ra một quả cầu ánh sáng màu vàng ống. Quang cầu rất nhỏ. Nhưng mà đối với Điền Sư chung mà nói, đây là thứ hắn ao ước bấy lâu. Sư Huynh, công đức này không nhiều nhỉ? Ô hữu đạo nhớ mày nói. Người biết cái gì? Lượng công đức đúng là không nhiều, nhưng mà nói liên tục không ngừng đưa vào cho ta. Như vậy so với chu ma kiếm được thì lại càng thêm ổn định. Hơn nữa, nếu thị trường đủ lớn, công đức sẽ hỗ tụ càng nhiều. Khó trách bên ngoài rất nhiều hoàng triều thử nghiệm phát hành tiền giấy. Thì ra là vì cái nguyên nhân này. Thứ tốt, đúng là thứ tốt. Cái tiền vương khả này đúng là nhân tài Một đám phàm nhân Thế mà vẫn bị hắn đạn ra được một tên thiên công đức Điền sư Trung kinh hỉ nói Như vậy kể ra Chúng ta đã nắm giữ được phương thức thu thập công đức của Vương Khả Công ty thần Vương của Vương Khả sẽ không có quá quan trọng nữa Hoàng Hữu Tiền như mày Phải biết vốn Điền sư trùng rất muốn Có được thứ công ty thần Vương Hiện tại chính là đang toàn diện sao chép Rốt cuộc Nhân viên công ty thần Vương càng thích hợp làm cái này hơn chúng ta Nếu được đến bộ sậu của Vương Khả Thì tôi biết mấy Điện sư Trung híp mắt nói Nhưng mà Không đúng Công ty Thần Vương mà chúng ta đang mua phòng Không phải chỉ là bình phong của Vương Khả thôi sao Cái thứ kinh doanh đằng sau công ty Thần Vương Lại là một đám phú bà Hắn kinh doanh phú bà kia làm thế nào nhỉ Các người học được chưa Hắc trường lão ở bên hỏi Chúng dân đều nghẹt mặt Đám phú bà Sao người cứ nhắc mãi cái việc này vậy Các người xem Lần trước sư tôn để Tiểu Bạch quay về Tiểu Bạch đã căn bản không chịu về Phía sau công ty Thần Vương Chắc là còn có bí mật không muốn người nào biết Thấy không Chỉ một mình Tiểu Bạch đã kiếm được một tháng trăm vạn Vương khả chắc sẽ thu tiền hoa hồng Như vậy còn số thực thế đâu chỉ là mỗi một trăm vạn Nếu phía sau công ty Thần Vương Có mười người như Tiểu Bạch Đồng nghĩa thu thập một tháng lên tới ngàn vạn Thậm chí là càng nhiều Đây mới là nơi thực sự kiếm tiền của công ty Thần Vương Các người chẳng có để ý gì cả Hắc trường lão hỏi, chúng nhân nghẹt mặt, chả lẽ chúng ta còn chưa hiểu biết triệt đề về công ty thần vương. Đúng lúc này, một tên đại tử Kim Âu Tông bay tới. Hoàng Tổ Sư, bài trường lão sai ta đưa tới 50 vạn cân linh thành. Tên đệ tử Kim Âu Tông kia cùng kính nói, lại là 50 vạn cân linh thành. Trong mắt Hắc trường lão chốc qua một tia mong đợi, Tiểu Bạch vẫn không chịu chờ phải sao? Hoàng Hữu tiền trầm giọng nói, vâng bạch trường lão nói hắn sẽ cố gắng kiếm tiền trả cho hoàng tổ sư mong hoàng tổ sư thả thêm một chút thời gian tên đệ tử kim ô tông kia cùng kính nói giờ tiêu bạch thế nào hoàng hữu tiền nhúm mày hỏi càng hư nhược tên đệ tử kim ô tông nói chúng nhân đều nghệt mặt lại là túng sụp quá độ càng hư nhược chẳng lẽ chẳng lẽ suốt một tháng qua Tiểu Bạch ngày ngày đều tiếp khách à? Hắc Trần Lão hâm mộ không thôi. Bạch Trần Lão nói: chỉ sợ tháng sau không thể tiếp tục đưa cho ngài nhiều tiền như vậy được nữa, thân thể hắn không chịu đựng nổi, khả năng phải mua càng nhiều dinh dưỡng bổ bổ. Bồ. Tên đệ tử Kim Âu Tông cùng kinh nói: cả đám đều sửng sốt. Mẹ nó, thế này mà còn giả được sao? Hoàng Hữu Tiền, người bức Tiểu Bạch thành ra thế này, đúng là quá đáng mà! Thân thể bằng sắt cũng chịu không nổi Ép đồ đệ dùng thân xác đi mà trả nợ Ngày sau chuyện này mà truyền ra ngoài Ai còn dám làm đồ đệ của ngươi Âu đạo như mày của trách nói Hoàng hữu tiên nghẹt mặt Mẹ nó trách gì ta Ta có ép hắn đâu Âu sư thúc, Ngươi quá lời rồi Thật ra ta cảm thấy thế cũng tốt mà Chỉ là bản thân tiểu bạch quá liều mà thôi Nếu như có cơ hội ta cũng muốn thử đi Hắc trần lão nói giúp Hoàng hữu tiên Cả đám đồng loạt quay sang hắc trở não Ngươi mà cũng muốn đi kiếm cái loại tiền dơ bẩn kia Không khí hiện trường bỗng chốc trở nên vô cùng quỷ dị Sư huynh Xem ra chúng ta còn nhiều chỗ chưa thực sự hiểu rõ về công ty thần vương kia Ô hiếu đạo híp mắt nói Đúng vậy, sư huynh Không phải chỉ đắng thuộc hạ kia của ngươi Đều đã điều tra xong rồi sao Sao chẳng có chút tin tức nào về chuyện này vậy Phú bà ở đâu mà ra hào phóng thế Hoàng hiếu tiền thần tình cổ ngoại Điện sư Trung nhìn xuống chút tiên thiên công đức và mới lấy được từ nơi tay. Trong lòng đột nhiên có cảm giác tợ hồ mình đã đưa ra kết quả quá quả loạn. Xem ra công ty thần vương này quả thực là rất thần mỹ. điền sư Trung hiếp mắt nói Đúng vậy. Hai tháng trước, hai tòa cao ốc thần vương không biết kiếm được từ đâu một nhóm pháp kỳ âm chứng trận. Sau đó lại dùng âm chứng trận cách tuyệt hai, cách tuyệt hai tòa cao ốc ở bên ngoài để mỗi người chúng ta Đã muốn tra công ty thần vương để bó tay hết cách Xem ra hơn 2 tháng qua Đã xảy ra quá nhiều chuyện mà chúng ta không biết Hoàng Hữu Tiền hiếp mắt nói Điền sư Trung hít thở một hơi Đi Chúng ta đi gặp mặt vương khả Gặp mặt vương khả Cả đám sừng sốt Không quản cái công ty thần vương có bao nhiêu bí mật Ta đều phải biết thật rõ Cái tên vương khả này đúng là khó lường Đi đừng có lo Chúng ta không phải đi gây chuyện Điền sư Trung trầm dọng nói Vâng trúng nhân ương tiếng. thiên lang tổng thiên lang điện lý bắc đấu nhúm mày nghe đám đệ tử báo cáo sư huynh vẫn chưa có tin tức à vâng cả Vân híp mắt nói lý bắc đấu lắc đầu chưa tông chủ vừa mới thức tỉnh liền biến mất không biết có gặp nguy hiểm gì nữa không đây? mặc tam sơn người phụ trách tình báo rất thông thạo chuyện tìm người người chắc phải biết được hướng đi của tông chủ đúng không Vương Khả quay sang nhìn Mạc Tâm Sơn Mạc Tâm Sơn mặt đen như đáy nổi Còn mắt nào của ngươi nhìn thấy ta thông thạo chuyện tìm người Mẹ nó Lúc trước mấy lần tìm người Ta bỏ ra bao nhiêu công sức tâm huyết đền tài Cuối cùng chẳng phải là vẫn không tìm ra được sao Các người gấp Ta cũng gấp chứ Bên phía Vương Sơn lại đã hạ lệnh với ta Ta cũng đang toàn lực đi tìm Nếu mà tìm được Còn cần gì tới nghe lén tin tức của ngươi Vương Khả Người của ngươi cũng không phát hiện được gì à Lý Bác đấu hỏi. Mạc Tam Sơn vẫy tay lên. Ta đã dặn dò tất cả thuộc hạ chú ý tông thích tông chủ. Đáng tiếc, một mực không tìm thấy. đều là tao lo lắng nhất chính là. Vương Khả nhớ mà nói. Người lo lắng cái gì? Mạc Tam Sơn hỏi. Chẳng phải là tông chủ rất giỏi cải trang sao? Ta sợ vạn nhất tông chủ cải trang, chúng ta làm sao mà tìm được? Vương Khả nói. Chúng dành cho mặt. Tìm kiếm cùng vì, cùng vì vốn đã là mò kim đáy biển. Giờ một còn cải trang thì tìm thấy mẹ nào được Tông chủ cát nhân thiên tướng Sẽ gặp giữ hóa lành Lần này nàng đi ra một mình nhất định nó có mục đích nào đó Chúng ta cũng đừng quá lo lắng Lý bắt đầu như mày nói Vậy Vậy liền không tìm Vâng khả hỏi Không được Vạn nhất có nguy hiểm thì sao Hả đã có thể không tìm Nhất định là phải tiếp tục tìm Mạc Tâm Sơn lập tức nôn nóng nói Các người không tìm Vậy ta biết phải làm sao Không tìm thấy cung vi, ta biết anh nói thế nào với Phương Sơn? Mạc tam Sơn, sao ngươi đột nhiên quan tâm tới tông chủ quá vậy? Vân Khả ngạc nhiên nói Không phải Mạc tam Sơn ngươi hận nhất tông chủ là trứng ngại của ngươi sao? Nếu ngươi không phải là vì có cung vi, không chừng ngươi lẽ là tông chủ rồi Giờ lại quan tâm tới nàng như vậy à? Ta là vì thiên lang tông Mạc tam Sơn vội vàng giải thích Thật không? vương Khả biểu tình cổ qua nói Lời cái tên Mạc Tam Sơn này nói ra Sao có khiến cho người ta khó mà tin tưởng vậy nhỉ Đúng lúc này Thiết Điều Vân hất hại đi vào thiên lang điện Thiết Điều Vân Sao người lại tới đây Vân Khả Hiếu Kỳ nói Thiết Điều Vân nhìn thấy Mạc Tam Sơn hung hăng trận mắt Nhìn Mạc Tam Sơn một cái Hiện nhân còn năng buồn bực về chuyện Mạc Tam Sơn Sờ đùi tiểu sư mỗi ngày trước Điện chủ không hay rồi Điện sư trung hoàng hữu tiên Ô hữu đạo hắc trường lão lại tới giờ đang ở cao ốc thần vương trần chính đạo bảo tay nhanh chóng tuyên báo cho người kết điều vần nói cái gì hoàng hữu tiên sau lại tới không đã còn muốn đòi tiền ta hắn nằm mơ vương khả trừng mắt nói điền sư trung cũng tới sao lý bắc đấu sầm mặt lại sư huynh thần sắc người thế nào vương khả hiếu kỳ hỏi điền sư trung người này không thể khinh thường thực lực quán rất mạnh hắn mà tới Chuyện lần này rất không bình thường Lý bắt Đấu chuyện trọng này Hả? Vương Khả nghiêm mặt Cả Ốc Thần Vương số 1 Trong trà sành Điền Sư Trung, Hoàng Hữu tiền, Hắc Trường Lão, Ô hữu đạo Ngồi quanh một chiếc bàn Dừng mắt nhìn Bạch Trường Lão đối diện Chỉ sau 2 tháng ngắn ngồi Bạch Trường Lão đã hốc hắc đi nhiều, Về mặt rất tiểu tuy Tiểu Bạch Người cái này người cũng hiểu quá đấy, ố đạo kinh ngạc nói, à, dần dần cũng quen. bạch trường lão cười khổ nói, tiểu bạch, người chắc là bị ép khổ mất đấy. mỗi ngày người tiếp mấy người? hắc trường lão hiếu kỳ hỏi, Hả? tiếp mấy người? bạch trường lão sừng sốt, người nói chuyện kiểu gì đấy? ta nghe không hiểu. thì Thì phú bà đấy Ngươi đừng có mà giả bộ với chúng ta Chúng ta biết hết rồi Hắc trường lão có chút hâm mộ nói Phú bà cái gì Phú bà ở đâu ra Bạch trưởng lão nghe giải Không phải phú bà Thế chẳng lẽ là nam nhân à Hắc trường lão trợn tròn mắt nói Điền sư trung Hoàng hữu tiên đều tròn mắt nhìn bạch trưởng lão Ngươi Ngươi Hai tháng nay rốt cuộc ngươi đã trải qua những cái gì vậy Bạch Trường Lão ngơ ngác nhìn đám người trước mắt. Các người nói chuyện gì vậy? Sao ta nghe không hiểu gì hết? Ta chỉ bán máu thôi mà. Phú Bà ở đâu? Nam nào có ý gì? Vân Khả, Mạc Tâm Sơn, Lý Bắc Đấu đuổi tết trà sành cao ốc thần vực. Trường Đị Nhi và trương Chính Đạo chỉ vào nơi không xa. Nhìn, nhìn bên kia. Điển Sư Trung sao? Xoán lại tới đây. Trường Đị Nhi không phải nói. Đúng vậy. Hắn vừa đến điện gọi Bạch Trường Lão tức Của Mắng một trận. Ngươi xem đi, Hoàng Hữu Tiên còn còn đang bán đấy. Trường Đính Đạo thân sắc cổ quay nói, Của Mắng Bạch Trường Lão à? Tại sao? Con người Bạch Trường Lão tốt lắm mà. Vương Khả lập tức nói, Ta cũng không biết, Ta từ xa đen nghe được, Hình như là nói muốn giới thiệu phú bà cho Bạch Trường Lão. Chẳng lẽ bọn hắn muốn kéo Bạch Trường Lão đi về, Về ra mắt hiện họ. Trường Chính Đạo Hiếu Kỳ nói, Mọi người đều nghẹt mặt Ra mắt sao Đại lão Nguyên Anh Cảnh còn cần ra mắt sao Đùa cái gì Ở xa tới là khách Đi chúng ta đi gặp bọn họ Lý Bắc Đấu trầm giọng nói Mấy người vương khả đều gật đầu tán đồng Rất nhanh Cả đám đi chỗ đến chỗ một đền sư trùng Bởi vì đám người vương khả đi tới Trò chuyện nơi không xa bỗng im bặt mà dừng Lúc này bạch trường lão thần tình thẹn phẫn Nhìn hát trường lão Như thể là vừa phải chịu đựng vũ nhục cực lớn vậy Đại tiểu thư, Chúng ta lại gặp mặt Điền sư Trung đột nhiên khẽ cười Ngước nhìn Trương Địa Nhi <cười> Điền sư Trung Người tới làm cái gì Trương Địa Nhi trừng mắt nói Điền sư Trung lại quay sang Lý Bắc đấu. Lý Bắc đấu, Người ghê thật đấy Tên tà ma nguyên thần cảnh kia ta đều không dám đi trêu trọng Thế mà người lại có thể đoạt được manh thần kiếm Từ trong tê quán Đúng là anh hùng xuất thiếu niên Điền sư Trung nhìn chằm chằm Lý Bắc đấu. Ngân Trọng nói À Điền Sư Trung Ngày xưa chúng ta một mực không có cơ hội so tài Bây giờ ta được đến manh thần kiếm, Hay là chúng ta luận bàn một phèn đi Lý Bắc Đấu thừa dò xét nói Hoàng Hữu tiền, Ố đạo ở bên đều biến sắc Người muốn luận bàn sao Ai điên đâu mà đi luận bàn với người Hôm nay đến đây không phải là để so tài với người Lần sau đi Lần này ta đắc ý tới tìm vương cả. Điện sư trung đột nhiên nhìn về phía Vương Khả Đối với mặt Tam Xuân Trường chứng đạo điền sư trung tựa hồ căn bản không để ý Thậm chí là không nước mắt nhìn lên một lần Tìm ta Vương Khả nhú mày Yên tâm Hôm nay ta đến đây không phải là vì tranh đấu Mà chỉ là vì muốn tìm người, người tâm sự Điện sư trung cười nói Trúng nhận không khỏi kinh ngạc Người tìm Vương Khả tâm sự Tán gẫu à Sao không nói sớm Có phải là thế bạch trường lão kiếm được tiền các người cũng muốn đến tham dự sao hoan nghênh hoan nghênh vương khả lập tức cười nói điền sư trùng hoàng hữu tiền ồ hữu đạo thoáng ngây người người bị điên à ai nói chúng ta muốn tham dự vào cái ngành dịch vụ tiểu bạch đang làm chỉ có hắc trường lão là trong mắt lóe lên một tia mong đợi thôi người đâu ở xa tới là khách dâng mỗi người một chén trà lạnh ta mời khách vương khả cao giọng nói lập tức chúng thuộc hạ Vương Khả dừng tới từng chén trà lạnh. Các vị, trà lạnh này là sản phẩm do điện chủ Tây Lang Điện Thiên Lang Tông, Mạc Tam Sơn, đích thân điều chế, cảm giác tuyệt hảo. các vị thử xem một chút đi. Vương Khả khách khi nói, Mạc Tam Sơn ở bên khẽ nhướng mày. Người đây đã đang khen ta. Hả? Tây Lang Điện Mạc Tam Sơn? Điền Thư Trung thần tình cổ qua nói, Chẳng phải Hoàng Hữu Tiên nói với ta, Mạc Tam Sơn và Vương Khả thùy hỏa bất dung ấy. Sao lại còn đi giúp Vân Khả điều chế trà lạnh chứ? tin tức tình báo không đúng à? Hoàng Hiếu Tiên ở bên cũng không khỏi sừng sốt. Chuyện này ta đâu có biết. Sư Huynh, Chương Đề Nhi, Mạc Tam Sơn, các người cũng ngồi đó đi. Khó mà có được dịp khai sơn tổ sư Kim ô Tông đến trời. Hôm nay ta mời khách, đường khách khí làm gì? Vân Khả mời thỉnh. Mạc Tam Sơn mặt đen lại nhìn Vân Khả. Khai sơn tổ sư nhà người, nhà người ta tới. Người lại đi mời khách uống trà lạnh. Chúng dân tuy ngồi xuống Lại vẫn không quên phòng bị đối vương ai đừng căng thẳng Kim ô Tông chứ không phải là người ngoài Tiền môn chính đạo thập vạn Đại Sơn Cùng khí liền cảnh Mọi người đều là huynh đệ mà Tới tới tới uống uống chả Còn nữa Bạch trường Lão Người Tông buôn người tới chơi Ngươi phải chiêu đãi nhiệt tình một chút đấy Đừng có sụ mặt như thế Vương Khả lên tiếng làm xô động bầu không khí Hoàng hữu tiền ô hữu đạo trừng mắt nhìn Vương Khả Ngươi nhật tình thế này là muốn làm gì? Ngay cả Lý Bắc Đấu, Mạc Tam Xuân, thậm chí Trường Điền Nhi, khi nhìn thấy Điền Sư Trung đều hiện lên vẻ đề phòng. Riêng ngươi lại khách khách khí khí như vậy. Điền Sư huynh nói không động thủ, ngươi liền tưởng thật à? Vâng Khả, người mới đến nên không biết. Ngươi giải thích rõ ràng với bọn họ giúp ta. Bạch Trường Lão buồn bực nói. Hả? Là thích cái gì? Vâng Khả sừng sốt. Bọn họ hoài nghi số tiền ta kiếm được trong hơn 2 tháng qua Ở các ốc thần vương là không sạch sẽ Bạch Trường Lão buồn bực nói Cái gì? Các người hoài nghi Bạch Trường Lão sao? Ê, hey, vậy thì ta không chấp nhận được Đặc biệt là ngươi, hoàng hữu tiền Ngươi không biết vì ngươi ép đỡ mà Bạch Trường Lão thê thảm thế này đâu 2 tháng qua, hắn mỗi ngày mỗi đêm đều kiếm tiền Ngươi còn ghét bỏ hắn sao? Ngươi có nhân tính hay không đây? Hắn là đồ đệ của ngươi đấy Vương Khả trừng mắt nhìn Hoàng Hữu Tiền. Hoàng Hữu Tiền đen mặt nhìn Vương Khả Người có tư cách gì bao che tiểu bạch Người thật tưởng tiểu bạch là người của ngươi. Và rồi hình như ta nghe được bọn họ Nói cái gì như là phú bà thì phải Trường chính đã ở bên bổ sung nói Phú bà Phú bà nào Vương Khả sừng suốt Hắn vừa hỏi bầu không khí tại trường lập tức hiện lên vẻ cực kỳ ngương trọng Thần sắc điền sư trung Hoàng Hữu Tiền. Ôu đạo đều rất cổ quái, chỉ có Hắc Trường Lão là lộ vẻ cực kỳ hưng phấn. Thì chính là người bắt mối cho Tiêu Bạch đấy. Hắc Trường Lão nói, rất lời đến lượt người bế viên Vương Khả tập thể trầm mặt. tiểu Bạch, ta dắt mối cho người lúc nào, người đừng bôi nhọ thanh danh của ta, ta có ý tốt mang người đi kiếm tiền, người báo đáp ta như vậy à? Vương Khả trừng mắt nói. Bạch Trường Lão thẹn vẫn nói ta đã giải thích cho bọn hắn rồi, nói không có phú bà, ta chỉ bán máu kiếm tiền, nhưng bọn hắn cứ không tin. Vương Khả kinh ngạc nhìn điền sư trung. sao các ngươi không tin? điền sư trung sửng sốt. bán máu có thể kiếm được một tháng một trăm vạn sao? ngươi lừa ai đấy? Âu đạo trợn mắt không tin nói. Ây, vậy các ngươi nói xem, bạch trường đạo đã hư vặt như thế rồi, giờ bằng cách gì mà cũng kiếm được một tháng trăm vạn? Vương Khả hỏi chúng nhân đều nghe giải. ta nghe nói các ngươi mở siêu thị kim ô. vương khả hiếu kỳ nói không sai. điền sư trung gật đầu xác nhận. vậy các ngươi không làm điều tra thị trường à? trên kệ hàng của siêu thị thần vương chúng ta chân nguyên huyết của bạch trường lão đã thành hàng hot cực hiếm đấy. các ngươi còn không biết à? bây giờ toàn khắp ma giáo đều biết. không, vô số đệ tử tiên môn chính đạo cũng biết, mà các ngươi lại vẫn không biết. một phần chân nguyên huyết trị giá 50 vạn cân đinh thạch tin tức trọng yếu như vậy mà các người còn không biết à? Vương Khả ngạc nhiên hỏi. Điền sư Trung nhớ mày. Hoàng hữu tiền ngây giải Chuyện này sao mà chúng ta biết? Hắc trường lão lập tức vẫy vẫy tay. Một tên đệ tử kim ô ở nơi xa lập tức cung kính tiến lại. Các người nghe nói qua tin tức bạch trường lão ban máu không? Hắc trường lão trầm giọng nói. Có. Hiện tại thập vạn đại sơn đang đồn thổi sôi nổi tin này mà. Nói một phần chân nguyên huyết bán được 50 ước thần vương tệ Tên đệ tử Kim Ô Tông kia cùng kinh nói Thì vậy sao các người không nói sớm Hắc trường lão trừng mắt quát Thì chuyện liên quan tới thanh danh bạch trường lão Chúng ta tưởng là hắc trường lão sớm đã biết rõ rồi Chúng ta không dám làm lắm miệng Việc này các người còn không biết à Tên đệ tử Kim Ô Tông ngạc nhiên hỏi lại Điền sư Trung, Hoàng Hiếu tiền đều đen mặt Chúng ta biết thế nào được Sư huynh, Xem giai đoạn thời gian này chúng ta dồn quá nhiều tinh lực vào ngân hàng Kim Ô Siêu thị Kim Ô Cho nên không có để ý đến chuyện bên ngoài Hoàng Hữu tiền nhíu mày. Đền Sư trùng hung hăng trừng nhìn Hoàng Hữu tiền. Mẹ nó các người điên hết cả rồi Tiểu Bạch chỉ bán máu thôi Các người lại đi phân tích hắn làm cái chuyện kia hại thằng nghĩ lệch hết cả đi Đều được cho cái tên đệ tử bầm báo lúc trước Nói cái gì mà Tiểu Bạch túng dục quá độ Ô Hữu Đạo cũng giận nói Bạch trường lão hầm hờ một lúc Cuối cùng cũng được minh oan Mình rốt cục là cũng được trả lại thanh bạch Chỉ có hắc trường lão là thần tình Tiếc hận, thở ra một hơi Ai cũng không biết hắn đang tiếc cái gì Nếu hiểu lầm đã được hóa dài Bạch trường lão Người không cần lo nữa, mua thêm một ít nhân sâm Đường quy, cầu kỳ, bồi dưỡng thân thể Tháng mới lại bắt đầu Tháng này, người tranh thủ cố gắng Kiếm 150 vạn đi Vương khả động viên nói Bạch trường lão lập tức lộ về tuyệt vọng Điều bạch, ngươi quá liều rồi Hắc trưởng lão lò nặng nói Hắc trưởng lão, ngươi nói không sai Bạch trường lão đúng là quá liều Chẳng qua ngươi cũng tính là bạn tốt của hắn Nếu ngươi mà thực sự muốn giúp thì Tới chia sẻ gánh nặng với hắn đi Ngươi cũng có thể gia nhập cùng Ngươi yên tâm, ta không kiếm lời một phần tiền từ các ngươi Cửa lớn siêu thị thần vương Tùy thời rộng mổ với các ngươi vương khả lập tức mời chào Hắc trưởng lão Thần tình cổ quái nhìn vương khả Riêng ô hữu đạo thì thôi Hắn nhập mà Trần Nguyên Huyết đã phế Không kiếm được bao tiền Nhưng mà Hoàng Hữu Tiền, Điền Sư Trung Các người thì lại được đấy Các người có thực lực nguyên thần cảnh Trần Nguyên Huyết các người vừa mới ra Giá cả ít nhất phải tăng cấp đôi Kiếm một tháng trăm vạn Không Các người có thể kiếm một tháng mấy trăm vạn đấy. Công ty thần vương chúng ta thành tâm Thỉnh mời hai vị Gia nhập liên minh Vương Khả tận tình khuyên nụ Ở bên Trường Đị Nhi Lý Bắc Đấu Mạc Tam Sơn trường Chính Đạo Đều tròn mắt nhìn Vương Khả Chúng ta còn đang lo lắng Điền Sư Trung một lời không hợp Lê muốn làm thịt người, người lại khuyên đủ bọn hắn làm việc cho mình Mẹ nói chứ Vương Khả Lá gạn ngươi phải lớn cỡ nào mới có thể nói ra được những lời như vậy Người giàu sụ như Điền Sư Trung Họa chăng có Điền mới tới siêu thị thần vương bán máu kiếm tiền Quả nhiên cơ mặt Hoàng hữu tiền không ngừng co quắp Định giáo huấn Vương Khả Nhưng mà thấy Điền Sư Trung ngồi im Không nói nửa lời Hoàng hữu Tiền lại không biết nên làm thế nào cho phải. Điền sư Trung như đang suy ngẫm điều gì đó. Điền sư Trung, người đang cân nhắc cái gì thế? Không cần cân nhắc, tự dưng có tiền, có gì mà không muốn? Đi tới đi, công ty Thần Vương cần ngươi, miễn là ngươi đồng ý vào trong siêu thị Thần Vương, ta đảm bảo sẽ đẩy mạnh tuyên truyền mức độ lớn nhất có thể cho các người. Vương Khả hứa hẹn. Hoàng Húc Tiền trừng mắt nhìn Vương Khả. Vương Khả, người bị điên à? Sư huynh ta làm sao thể đi bán máu? Nhưng mà hắn đang tự hỏi Hắn cũng đâu có phản đối Vương Khả nghi hoặc nói Hoàng Hiếu tiền sừng xuất Sư Huynh Người nói một câu xem nào Sao lại ngồi im như thế Chầm ngâm một lúc Cuối cùng Điền Sư Trung Hiếp mắt nói Ta hiểu rồi Tiểu bạch bán máu Ta ma tranh nhau mùa sắm Không ngừng kích thích Để thăng nhân khí cho siêu thị thần Vương Vương Khả Ta vẫn quá xem nhẹ người Ngươi đã không chỉ thu thập công đức giới hạn của Phạm Nhân Ngươi đã vươn tay đến tu tiền giới Ngươi chẳng những nào khiến cho Phạm Nhân không ngừng cung cấp công đức Ngươi còn muốn để tu tiên giả hai đạo chính mà Cũng không ngừng cung cấp tiền thiên công đức cho ngươi <cười> Được được được Thủ đoạn được lắm Mới đầu ta còn tưởng Thu thập tiền thiên công đức này của ngươi Chỉ giới hạn trong hoàn cảnh đặc thu tại thập vạn Đại Sơn Nhưng mà giờ ta đã hiểu rồi Ngươi đang làm chuẩn bị để sau này thu thập công đức Ở bên ngoài thập vạn Đại Sơn Trường đình Nhi ngạc nhiên, nhìn Vương Khả. Quả nhiên mỗi nước cờ này đi đều rất có thẩm mỹ. Thu thập công đức sao? Mạc Tâm Sơn, Lý Bắc Đấu cũng kinh ngạc nhìn Vương Khả. Điền Sư Trung. Người nói những lời này mục đích là gì? Vương Khả nhớ mày. ta muốn mua lại công ty thần vương của người. Trong mắt Điền Sư Trung chấp qua một tia kiên quyết. Mua? Mua công ty của Vương Khả? Trường Chính Đạo kinh ngạc nói. Người còn tâm đắc hơn cả ta đấy, ta cùng nắm chỉ muốn nhập cổ phần, ngươi thì lại muốn tất cả." Chương đệ nhị cũng vô cùng kinh ngạc. À mình nghỉ ở đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào. Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube. Hôm nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn, tập số 124. Các bạn anh chị nếu cảm thấy chuyện hấp dẫn vui thì các bạn hãy đừng quên ủng hộ phong bằng những cái like Chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người nhé Tiến phong xin chân thành cảm ơn Và bây giờ thì xin mời tất cả các bạn vào nghe tập của ngày hôm nay Vương Đạo Trí Tôn tập 124 Cao ốc thần vương số 1 Trà sành Vương Khả trừng mắt nhìn điện sư Chung. Người muốn mua lại công ty của ta Đúng vậy, Vương Khả Ta xem trọng công ty thần vương của người Vốn ta còn chỉ tưởng là làm ăn nhỏ thôi. Nhưng mà giờ ta đã nhìn ra chút môn nào. Tốt. Công ty rất tốt. Tiềm được vô hẳn. Ta muốn mua. Người ra giá đi. điền sư trùng nói. Sư huynh. hoàng hữu tiền có chút đỏ lăng nói. Không phải chúng ta đã mở ngân hàng Kim Ô. Siêu thị Kim Ô rồi sao? Chính mình cũng có thể làm được. Không việc gì phải mua lại quán. Người biết giá trị vốn hóa công ty thần vương ta là bao nhiêu không? Vương khả hỏi. Giá trị vốn hóa là cái gì? Móc đi linh thạch dự trữ người dùng để phát hành thần vương tệ. Ta cảm thấy một ngàn vạn cân linh thạch đã là dư có thừa rồi. điền sư Trung trầm giọng nói. Một ngàn vạn cân linh thạch mua hai tòa cao ốc trống chân của vương khả sao? Người điên rồi. Mạc Tâm Sơn ở bên trường mắt kinh ngạc nói. ha điền sư Trung lại đùng, nhìn sang. Lập tức Mạc Tâm Sơn không hé môi, nói thêm nửa lời. Vương khả một vạn cân đinh thạch có thể khiến kín tạo mấy chục tòa các ốc thần vương tuyển dụng huấn luyện nhân viên tuyệt đối cũng có thể đào tạo đến trình độ như là đám thuộc hạ dưới tay của ngươi yêu cầu của ta chỉ là người cũng phải ở dưới tay ta giúp ta tiếp tục kinh doanh công ty thần vương Điền sư trung tự tin nói hả người không hiểu ý ta rồi khái niệm ta nói đến ở đây chính là giá trị vốn hóa không phải là giá trị nói thế này nhá cao ốc thần vương này chỉ cần một 200 vạn cân đinh thạch đã có thể dễ dàng dựng lên Nhưng mà dựng lên rồi, không có nghĩa là công ty Thần Vương liền có thể vận hành. Trừ ta ra, công ty Thần Vương có giá trị vốn hóa là bao nhiêu? Ngươi có biết không? Vâng Khả hỏi. Giá trị vốn hóa là cái gì? Điền sư Trung nhíu Mày hỏi lại. Không sai. Chính là gục lợi ích hiện tại và lợi ích có khả năng gia tăng trong tương lai ngắn hạn Từ đó tính ra giá trị tương lai của công ty Thần Vương. Đó gọi là giá trị vốn hóa. Ngươi hiểu không? Vương Khả nói. Giá trị vốn hóa Được, thế người nói đi, là bao nhiêu? Điền sư Trung trầm giọng nói 100 ức cân linh thạch Chỉ cần ngươi cầm ra được số tiền này Ta bán sạch công ty thần vương cho người Thế nào? Vương còi Cái gì? 100 ức cân linh thạch Vương khá, ngươi lừa ai đấy? Hoàng Hiếu tiền trừng mắt mắng Người biết cái gì? Công ty thần vương này của ta có bao nhiêu nội hàm tinh thần ở trong nó Người biết không? Nếu Điền Sư Trung không nhìn ra công ty thần Vương Có thể kiếm nhiều tiền Hắn sao lại tới tìm ta hỏi mua Một ngàn vạn cân linh thạch sao Người đuổi ăn bảy chắc Vương Khả khinh thường nói Vương Khả vừa mới mở miệng Lập tức khiến đám trường Đị Nhi Trường Chính Đạo, Bạc Tam Sơn Không dám hò hè thêm nửa lời Già Châu này Người thổi tận trời Giá trị vốn hóa một trăm ức cân linh thạch sao Sao người có thể tầm hắc đến trình độ như vậy được chứ Dù là một khoang chưa bên ngoài Thì cũng không dám nói ra cái giá đó Còn nữa Một ngàn vạn cân ninh thạch mà nói Là đuổi ăn mày á Vậy ta nguyện ý làm ăn mày Ngươi đuổi ta đi Điền sư Trung nhìn chằm chằm vương khả Cơ mặt không ngừng co quắp. Vốn giá giá một ngàn vạn cân ninh thạch Là đã đè mặt ngươi lắm rồi nháy mắt ngươi lại lật giá một nghìn lần Vương khả Ngươi căn bản là không có ý định bán sao Điền sư Trung lạnh lùng nói Điền sư Trung Ngươi cũng đừng có nóng giận Không phải ta cố ý đuổi ngươi. Ở trong lòng của ta, tạm thời công ty Thần Vương thực là đáng cái giá đó. Về sau phát triển tốt rồi, còn sẽ gia tăng giá trị hơn nữa. Ngươi nhìn lại công ty Thần Vương xem, căn bản là không có một chút nợ nần nào, nào. Ngươi cũng biết, một công ty xí nghiệp phát triển không có nợ nần là thành tích ưu tú cỡ nào không? Còn nữa, công ty Thần Vương chúng ta có nguồn tiền lưu động sung túc, vốn lưu động mỗi tháng là bao nhiêu, ngươi có biết không? Ta đoán, người chắc cũng tìm hiểu qua. Đặc biệt là ngân hàng, tiền tiết kiệm, tiền cho vay. Đây chính là vốn lưu động Mặc dù chúng ta kiếm lời không nhiều Nhưng mà số vốn lưu động này Chỉ cần nói ra thì lập tức có thể hù chết cơ số người Ta vì cân nhắc đến sau này Khả năng sẽ có phong hiểm Không thể đối kháng Tuy nhiên là có cường giả đến gây chuyện Cho nên mới áp xúc giá trị vốn hóa Ở con số 100 ức cân ninh thạch Thực sự không nhiều Nếu người là một nhà đầu tư thiên sứ trần chính Nhìn thấy bản báo cáo tài vụ công ty Thần Vương Người nhất định sẽ muốn đầu tư bằng mọi giá Vân Khả tận tình giải thích Trường Nghe mà thần sắc không giấu được về cổ quái Những gì ngươi nói là thực sự sao Trong lòng ngươi công ty thần vương Có giá trị vốn hóa tới 100 ức cân linh thạch Khó trách Lúc trước ta cầm 100 vạn cân linh thạch muốn nhập cổ phần Ngươi nhìn cũng không thèm nhìn Điền sư Trung thẹn qua hóa giận Vương Khả Ngươi dám nhục nhã ta Không, không hề Điền sư Trung Ở giai đoạn hiện tại 100 ức cân linh thạch của công ty thần vương mua lại Thực sự là không nhiều Mặc dù chúng ta đang ở trong giai đoạn khởi nghiệp Hiện thời thì cũng không có nhiều tiền như vậy Nhưng ta tin, tin tưởng vào tương lai Hơn nữa chẳng những người nhìn thấy tiềm được to lớn của công ty Thần Vương Để mới muốn mua sao Chính người đều không cảm thấy giá trị vốn hóa công ty Thần Vương đáng chừng đó Thì tại sao người còn muốn mua Vương Khả hỏi Điện sư Trung sừng xuất Người có thể đi ra nghe ngóng thử xem Con người của Vương Khả ta chân thành Tất cả những người đã từng đến hợp tác với ta Ta đều chưa để bất cứ ai phải chịu thua thiệt ngươi nhìn bạch trưởng lão đi Hắn đến 2 tháng Chẳng phải cũng đã kiếm rất nhiều tiền sao 100 ức cân linh thạch đã là giá trầm trước Không hề ít hơn Vân Khả nói thẳng ra một hơi Đám người lý bắt đấu Mạc Tâm Sơn Trường Chính Đạo Trường Điền Nhị Ô Hứ Đạo Nhìn Vân Khả Như là nhìn một đứa thần kinh Mẹ nói chứ Người biết 100 ức cân linh thạch là bao nhiêu không Chỉ với hai tòa có ốc thần Vân ba nơi siêu thị rách nát Cũng dày mặt dở công phu sư tử ngoạm như vậy được sao vương khả Một trăm ước cân linh thạch Người không muốn bán thì cứ nói thẳng đi Cần gì bị hết giá trên trời như vậy Điện sư Trung lạnh lùng nói Ta không hết giá trên trời Ta đang nói thật đấy vương khảo buồn bực nói Không hết giá trên trời sao Người cho rằng công ty thần vương Thật có thể đánh đầu thắng đó sao Hừm, Ta có ngân hàng Kim Ô Siêu thị Kim Ô Kim Ô Tệ cũng đang được phát hành Chắc người đều thiếu được chứ Thiên thiên công đức Ta cũng đang góp nhận Có hay không có công ty thần vương của người Thật ra đã không quan trọng rồi Điện sư Trung trầm giọng nói Mô phỏng công ty thần vương sao Được tùy tiện ta không sao hết Vương Khả nói Điện sư Trung đen mặt Điện sư Trung nghĩ tới Vương Khả thiện quá hóa giận Lại không nghĩ tới Vương Khả sẽ thái độ rừng dưng như vậy Người thật không ngại Hay là già không ngại vậy Ta nghĩ người sao chép chắc không thuận lợi lắm nhỉ Tiền thiên công đức không phải dễ thu vậy đâu Vâng khả cười nói Người xem thường ngân hàng kim ô Siêu thị kim ô và kim ô tệ của ta sao Điền sư Trung trầm giọng nói Không không Chúng ta đều cùng làm xí nghiệp Sao lại có thể chuyện xem thường ở đây Ta không ngại là vì thiên hạ này Khắp đất đều là tiền Một mình ta có thể kiếm mãi không hết Thêm vài đồng hành thì cũng đầu đến nỗi xung đột Đương nhiên nếu người còn có điều gì không hiểu Ta có thể chỉ điểm giúp người một chút Rốt cục thật không dễ dàng với ngân hàng thứ hai. ta cũng vui mà. sau này nếu thiếu tiền thì cũng tiện tìm đồng nghiệp mượn tạm. vương khả cười nói. điền sư trung nghẹn mặt. tại sao? tại sao thái độ của ngươi lại như vậy? chẳng hề có một chút tức giận hết. người đừng nhìn ta như thế. ta thực lòng hy vọng ngân hàng kim ô của ngươi lớn mạnh đấy. thật đấy. vương khả thành khẩn nói. chúng nhìn bốn phía. thần sắc cổ quá nhìn vương khả. Đầu cái tên vương khả này bị lừa đá sao? Người hy vọng ngân hàng kim ô lớn mạnh Cướp đoạt sinh ý của ngươi Tại sao chưa có trường chính đạo Khi nhìn thấy nụ cười quen thuộc kia của Vương Khả Trong lòng như chợt hiểu ra điều gì Vương Khả đây là đang hy vọng đối phương nuôi lớn rồi thịt sao Trường chính đạo hít bát lại Như có điều suy nghĩ Càng nghĩ Trường chính đạo càng cảm thấy thật có chuyện này Với tính cách Vương Khả Chỉ hẳn không thể một mình vét sạch tất cả tiền Làm sao lại hy vọng người khác đến tranh đoạt chứ Rất rõ ràng Một mình Vương Khả vét không hết hắn muốn để cả đám cùng theo hắn vét tiền Sau đó lại đi thu gặt những người này Nhưng mà đối phương đều đã vét tiền cất vào trong túi Vương Khả làm sao một đoạt hết được chứ Đặc biệt là đoạt tiền từ trong tay của Điền Sư Trung Ngươi nặp mơ chắc Lúc này Điền Sư Trung lại đoán không ra suy nghĩ trong lòng của Vương Khả Tiêu Bạch Chuyện người bán máu ở siêu thị Thần vương Ta đã biết rồi Sau này đừng có tới siêu thị Thần vương bán nữa Muốn bán thì tới siêu thị Kim Ô đi Điền sư Trung trầm giọng nói: "Hả? Bạch trường lão có chút không tình nguyện. Điền sư Trung, ngươi đừng có làm khó Bạch trường lão, hắn kiếm tiền cũng không có dễ đâu, mà còn phải mua lượng lớn chất dinh dưỡng bồi bổ. Bồ. Ở siêu thị Thần Vương ta còn có được bảo đảm, về chỗ người lỡ bạn nhất siêu thị Kim Mô đóng cửa, chẳng phải Bạch trường lão sẽ thảm sao?" Vương Khả can ngăn. Điền sư Trung đen mặt. "Siêu thị Kim Mô đóng cửa sao? Miệng ngươi không thể nói lời gì tốt đẹp hơn được à?" không đúng. Điền sư trung chật hít mắt lại. Lời ngầm của vương Khả là, hắn không đánh giá cao siêu thị kim ô, cho rằng sẽ sớm ngày đóng cửa sao? Không thể nào, siêu thị kim ô của ta gần như là giống hệt siêu thị thần vương, làm sao buổi đóng cửa được? Hắn nhất định là đang cố ý chửi ảo ta. Tiểu bạch, từ giờ cứ tới siêu thị kim ô bàn mắng. Sau này bổ phần của ngươi, ta bảo. Điền sư trung trầm giọng nói. Vì thúc đẩy siêu thị kim ô lớn mạnh, Điền sư trung không thể. Để ý chút ý bổ phẩm kia Thật sao Bạch Trường Lão kinh hỉ nói Không sai Điện sư Trung gật đầu Vâng, đa tạ sư bá Để tôi nghe sư bá Bạch Trường Lão lập tức kích động tiểu Bạch, ta nói vậy là vì muốn tốt cho người Người bán máu cũng không dễ dàng đâu vương Khả khổ sở quên nhục. Không cần, vương Khả Sau này ta sẽ bán máu ở siêu thị Kim Ô Bạch Trường Lão lập tức công khai trọn phe Được rồi, ngươi cứ thử đi Nếu siêu thị kim ô đóng cửa Siêu thị thần vương vẫn cứ hoàn ngành người Vương Khả an ủi nói Chúng nhân đều nghẹt mặt Tại sao lại Vương Khả Luôn mồm ấn định siêu thị kim ô sẽ đóng cửa nhỉ Chả lẽ ngươi Không nhìn được người khác tốt à Vương Khả Ngươi đang nguyền rùa siêu thị kim ô của ta sao Điền sư Trung trầm giọng nói Làm gì có Chỉ là nghề này của chúng ta Thoạt nhìn thì đơn giản đấy Nhưng bắt tay vào làm rồi lại không có đơn giản đâu. Ngươi tưởng ta đòi 100 ức cân linh thạch mà không có chút cơ sở nào sao? Ta cũng muốn tốt cho ngươi thôi. Ta cũng hy vọng ngân hàng siêu thị kim ô của ngươi có thể lớn mạnh. Thật đấy, ta thực sự hy vọng các ngươi có thể hưng vượng. Vương Khả giải thích nói. Điền sư trùng dương mắt nhìn Vương Khả. Tại sao từ trong ngữ khí của ngươi ta không cảm nhận được sự chân thành? Mẹ nó, ngươi thật hy vọng ta làm tốt sao? Nhưng ta đang sáo chấp công ty thần vương của ngươi? Ta đang tranh đoạt sinh ý của ngươi, ngươi không hề có chút tức tối nào sao? Đương nhiên, Điền Sư Trung, sau này chúng ta là đồng hành, ngươi có gì cần trợ giúp thì có thể cứ nói với ta, trong khả năng có thể giúp, ta tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Thật đấy, ta hy vọng ngân hàng Kim Ô của ngươi nhanh chóng phát triển. Vân Khả chân thành nói. Trên mặt Điền Sư Trung hiện đầy vẻ quỷ dị. Tại sao ta cứ có cảm giác là ngươi đang đào hố để gài ta vậy? Đừng có nhìn ta như vậy, ta thật không có chút ghen ghét đố kỵ nào cả. Thị trường thập vạn Đại Sơn mới bảo lớn Bên ngoài thập vạn Đại Sơn còn Có thị trường càng rộng lớn Tiền không bao giờ là đủ Người có gì không hiểu Ta đều có thể giúp người Vương Khả nhật tình nói Bốn phía bàn ăn Tất cả mọi người đều tròn mắt nhìn Vương Khả Người chúng ta đang thấy ở đây Có thật là Vương Khả không vậy Người nhật tình trợ giúp đối thủ cạnh tranh của mình như vậy à Chỉ có trường chính đạo là lắc đầu Bởi vì trường chính đạo thấy được rõ ràng Vương Khả đang hào đào hố cho Điền Sư Trung chính bình lúc trước khi mới quen Vương Khả, hắn cũng từng nơi nơi lo nghĩ cho ta, toàn phương vị định chế cho ta, một cái hố to vừa vặn, mẹ kiếp, vừa lại giờ trò này. cao ốc thần vương số 1. Cha rảnh. chúng dần tới Vương Khả không ngừng muốn nói giúp Điền Sư Trùng, trong lòng không cách nào hiểu được. Điền Sư Trùng vốn sao chấp công ty thần vương, cấp đoạt sinh ý của ngươi, nhưng mà tại sao Vương Khả ngươi lại nơi nơi lo nghĩ cho Điền Sư Trùng? người có đúng thật là Vương Khả không đấy? Bọn hắn nhìn không hiểu Lại cũng không dám khuyên Chỉ biết chờ mắt nhìn vương khả Hứa hẹn thề thốt với điện sư trùng Khoan nói lý bắt đầu Mạc Tam Sơn Trường Địa Nhi Xem không hiểu Ngay cả Hoàng Hữu Tiên Ồ Hữu Đạo Hắc trở lão phía đối diện Cũng nhìn mà cơ mặt không ngừng co quắp Thật hay giả đấy Chúng ta và vương khả từ chiến Đâu chỉ là một hai lần Sao hắn còn muốn rút chúng ta mí mắt điện sư trùng không ngừng nhảy loạn Quả thật mà nói Lần này bọn hắn đến là để đào móc bí mật của công ty thần vương Ý đồ là muốn khai tử công ty thần vương Nhưng mà giờ vương khả người lại nhiệt tình nói muốn hỗ trợ sao Vương khả Người không phải đang cố ý đùa ta đấy chứ Điền sư Trung nghiêm mặt nói Làm gì có Điền sư Trung Ta đã nói rồi Tiền trong thiên hạ này có kiếm cũng không hết được Công ty thần vương ta sao có thể chệt để độc bá Các người lớn mạnh Đối với ta cũng đâu có ảnh hưởng chứ Thật đấy Ta thực sự hy vọng các ngươi cường này Như thế công ty thần vương sẽ có đối thủ cạnh tranh, sẽ thúc giục chúng ta càng tiến tới. Người không có biết đấy, thời gian trước ta lũng đoạn toàn bộ hành nghiệp, sống trong tâm thế độc cô cầu bại, nó tĩnh mịch như thế nào đâu. Ngân hàng Kim Ô, siêu thị Kim Ô, Kim Ô tệ đều rất tốt. Các người phát triển mới có thể dẫn lên thị trường cạnh tranh tốt đẹp, mới có thể xúc tiến kinh tế phồn vinh, mới có thể khiến thương nghiệp ở trong thiên hạ càng thêm phát triển. Vậy nên ta thực sự hy vọng các người có thể tấn tới, làm lớn, làm mạnh. Vương Khả ý vị sâu xa nói Chúng nhận nghe mà không khỏi Sao vật chầm mặt Tại sao Cái loại lời này phát ra từ miệng của tinh Vương Khả ngươi Tuy là có vẻ chân thành Lại rất hoang đường vớ vẩn vậy Lấn mạnh đối thủ cạnh tranh sao Xúc đến kinh thếp phồn vinh Mẹ kiếp Nói mà nghe cứ hay như hát vậy Điện sư Trung nhìn trầm trầm Vương Khả một lúc lâu Cơ mặt co quắp cả này Được Người nói muốn giúp ngân hàng Kim Ô Siêu thị Kim Ô Vậy gây giúp để Không thành vấn đề Ta chẳng những có thể giúp người bày biêu tính kế Mà chỉ cần là chuyện trong khả năng Ta đều có thể giúp người Chính người nói đi Hiện tại siêu thị Kim Ô của người gặp phải khó khăn gì Để ta phân tích giúp cho Vương Khả Trịnh trọng nói Trường Đề Nhì Lý Bắc Đấu Mạc Tam Sơn Hoàng Hữu Tiền Tròn mắt nhìn Vương Khả Người định làm thật à Siêu thị Kim Ô Mặc dù sao chấp dũng hệt với siêu thị Thần Vương nhưng mà sản phẩm các đại tiên môn đưa vào thực sự là quá ít người có cách nào không? Điện sư trung trầm giọng hỏi cái này thì đơn giản thôi chỉ cần hoàng Hữu Tiên thả xuống mặt mũi mời đệ tử các đại tiên môn tới ăn bữa cơm hết như ta ngày đó vậy mời mọi người tới đặc biệt là các đại lão nguyên thần cảnh nhờ bọn họ giúp chút chuyện ai để không nể mặt chứ chỉ là cung cấp chút rác rưởi à không cung cấp chút vật phẩm cũ mà thôi rất là dễ các ngươi chỉ cần mời lãnh đạo tiên môn ăn cơm Vậy là đủ rồi Cái này thì có gì mà khó vương Khả nói Điền sư Trung lại tự nhủ trong lòng Cái đó ta để đương nhiên biết Ta chỉ muốn xem là có phải ngươi đang cố ý gài ta không thôi Ngươi thật đang no nghĩ vì ta Nhưng mà So sánh với nhân khí ở siêu thị thần vương Thì vẫn kém xa Theo ta thấy Ngươi dùng cách bán trần nguyên huyết nguyên anh cảnh để kích thích ma giáo Cũng gia nhập vào Trong khi siêu thị kim ô của ta lại cất bước quá dễ Thế nên đền sư trung nhìn trầm trầm vương khả chuyện nào có đáng gì chứ siêu thị thần vương náo nhiệt là bởi vì chính mà lưỡng đạo được quen biết với ta trong khi siêu thị kim ô ngươi chuyên phục vụ đệ tử chính đạo như thế đúng là hơi không tốt cho lắm vậy đi ta giúp người tán giải tin tức vào địa bàn ma giáo nói siêu thị kim ô và ta đã đạt thành nhận thức chung mong đệ tử ma giáo chiếu cố hơn tới siêu thị kim ô lại nói mặc dù ô hưu đạo đã bị ma giáo cách chức nhưng mà ở ma giáo vẫn có tầm ảnh hưởng nhất định Chỉ cần hắn thỉnh thoảng ra mặt Sẽ không có người ma giáo nào Lại tìm các người gây chuyện đâu vương Khả nói Người giúp ta Thỉnh mời đại tử ma giáo Tới chứa cố siêu thị kim ô Điền sư trung sửng sốt Thế này Thế này có hơi không đúng Ngươi nhật tình vậy á Thế này đi Siêu thị kim ô Ngươi cất bước quá chậm Vậy ta tạm thời để siêu thị thần vương giảm bất nguồn Cung ứng chân nguyên huyết Thậm chí khi cần thiết Chúng ta có thể tạm ngừng cung cấp trần nguyên huyết Lại bố trí để các vị sư huynh đệ Ở các bằng hữu môn phái Bán máu tới siêu thị kim ô <cười> Kích thích tăng trưởng cho siêu thị kim ô Để siêu thị kim ô náo nhiệt hết lên Vân Khả nói thẳng Hả? Người có rụt định mức thị trường của bản thân Mà toàn lực ủng hộ siêu thị kim ô Điền sư Trung tròn mắt kinh ngạc hỏi Nào có ai kinh doanh vậy đâu Chính người không bán hàng Lại nhường hàng cho người khác bán Cái này... Cái này ta đang nằm mưa Hay là đầu ngươi có bệnh Đúng vậy Quy mô thị trường của siêu thị kim ô ngươi Thực sự quá là bé Ta đều ngại nhắc tới chừng đó thì kiếm được bao nhiêu công đức chưa Với chút công đức ấy Muốn làm gì được cũng không được Còn làm sao mà cạnh tranh với siêu thị Thần vương của ta Phải tìm chút sức Phát triển siêu thị kim ô cho thật lớn mạnh Điền sư Chung ta đánh giá cao tiềm năng Siêu thị kim ô của người đấy Vâng Khả trịnh trọng nói Điền sư Trung đẹp mặt Tại sao? Tại sao trong lòng ta cứ cảm giác không chân thực vậy? Vì có gì mà ngươi lại giúp ta nhiệt tình vậy? Đúng rồi Trừ thương phẩm không đủ Nhân khí không vợ Ngươi còn có gì cần giúp không? Vâng khả hỏi Điền sư Trung nghẹt mặt Ngươi nói thế này Ta làm sao mà tiện miệng mở ra được? Không sao tiền môn chính đạo thập vạn Đại Sơn Cùng với khí liền cảnh Cùng là danh môn tránh phái Tự nhiên phải trợ giúp lẫn nhau Người có khó khăn gì thì cứ việc nói thẳng Đừng có khách khí Chỉ cần có thể giúp ta nhất định toàn được hỗ trợ Vương Khả vỗ ngược nói Còn có Hiện nay doanh thu tiêu thụ không được lớn lắm Phạm vi khu vực tử thị đại vương chiều quá là nhỏ kim mô tệ phát hành rất chậm Ta càng cần nhiều cường thổ và phạm nhân Giúp ta mau chóng lưu thông kim tệ ra thị trường Người, Người có thể giúp ta được không Điền sư Trung cười lại nói Đưa khu vực phàm nhân ngươi nắm giữ cho ta, Ngươi nguyện ý chắc À Thế người phát hành bao nhiêu kim ô tệ rồi Vân Khả Hiếu Kỳ hỏi Ta cầm ra 3.000 vạn cân linh thạch để thế chấp Phát hành 3.000 ức kim ô tệ Nhưng mà hiện tại theo phương pháp các người Là phát bồng lọc cho nhân viên quan phổ Lại mới chỉ phát xuống được 100 ức kim ô tệ Đại bộ phận kim ô tệ vẫn ở kho Nguyên nhân là vì một thời gian quá ngắn Hay là phàm nhân quá ít Phát hành quá chậm Người có cách nào để giải quyết không điền sư trung cười lạnh nói tiếp Mới phát hành được 3 phần 10 sao Đúng là quá chậm Như thế thị trường lưu thông không có sôi động được Kinh tế rất là khó để phát triển Căn bản không cách nào lớn mạnh Hàng kim ô và siêu thị kim ô Khó trách Người lại lấy được ít công đức như vậy Vâng khả như mày nói điền sư trung đen mặt Ta muốn người nhả ra cương thổ Không phải để người chế nhạo ta Người đừng vội Điền dư trung Ta nói đáp ứng người là nhất định sẽ giúp người làm tốt Không phải chỉ là khó khăn khi phát hành kim mô tệ thôi sao Việc này ta bảo Vương Khả vỗ ngực nói Người bảo Điền dư trung chừng mắt nhìn Vương Khả Người muốn nhường ra đường lớn cân thổ khu vực phạm nhân cho ta Người điên à Thế này đi Kim mô tệ không cách nào khoái tốc lưu thông Ta nghĩ ra đồng một cách Ta giúp người lưu thông Ta giúp người nhanh chóng vận hành Thế nào Vương Khả Trịnh cho nói. Ngươi muốn làm thế nào? Điền sư Trung hiếu kỳ hỏi. Không phải ngươi có ngân hàng Kim Ô sao? Chắc cũng giống như là ngân hàng thần vương chúng ta, làm có nghiệp vụ thế chấp cho vay sao? Ngươi có trò vay không? Vương Khả hỏi. Thế chấp cho vay à? Điền Trung sửng sốt. Sao ngươi đột nhiên lại nhảy đến thế chấp cho vay? Ta thế chấp vay một khoản từ ngân hàng Kim Ô của ngươi, nhờ đó kích thích doanh số, lập tức rất nhiều vấn đề liền có thể giải quyết. Vân Khả trịnh chào nói Ngươi Cho vay Là định cho vay thế nào Điện sư Trung khó hiểu hỏi Vân Khả lật tay lấy ra một viên định hải châu Định hải châu vừa ra Ánh mắt chúng nhân sáng rực lên Định hải châu này của ta Chắc hẳn là ngươi đều biết Các ngươi ra giá đi Vân Khả nói Ngươi muốn dùng cách này làm thế chấp cho vai Hoàng Hiếu tiền kinh ngạc Ngươi có phải là điên rồi không chọc bảo thế này ngươi khác người khác đều không nỡ lấy ra Ngươi lại cầm chúng đi thế chấp cho vay Đầu ngươi bị lừa đá à Không sai Các ngươi cướp việc ra giá đi Vương Khả nói Một viên một ngàn vạn cân đinh thạch điền sư Trung thần sắc cổ quái hỏi Định Hải Châu làm sao có thể Chỉ trị giá một ngàn vạn cân đinh thạch chứ Bên ngoài tùy tiện Một phòng đấu giá đều có thể thổi đến hai ngàn vạn cân đinh thạch đấy. Trường chính đạo ở bên vội nói giúp Được rồi Trường chính đạo đừng nói nữa chúng ta vẫn phải nề mặt Điền sư Trung chứ nơi này không phải là bên ngoài thập vạn Đại Sơn một ngàn vạn cân đinh thạch thì một ngàn vạn cân đinh thạch Vương Khả lập tức ngắt lời nói Vương Khả ngươi Trần chiến đạo kinh ngạc kêu lên Vương Khả ngươi thật muốn thế chấp Định Hải Châu Điền sư Trung cũng trừng mắt nhìn Vương Khả ngươi làm thật à một ngàn vạn cân đinh thạch người thế chấp cho ta còn có chuyện tốt thế này à Điền sư Trung ta nói giúp ngươi, liền sẽ giúp ngươi. Ta không muốn vay nợ Linh Thạch, ta muốn thế chấp vay nợ Kim Ô tệ. ngươi nhìn xem, một quyết định hải châu có thể chế thế chấp được bao nhiêu Kim Ô tệ từ ngân hàng Kim Ô? Vương Khả hỏi. Điền Sư Trung từng mắt nhìn Vương Khả. Không chỉ Điền Sư Trung, tất cả chúng nhân tại trường đều trừng mắt nhìn Vương Khả. cái tiền Vương Khả này điên rồi. Kim Ô tệ sao? Đó chỉ là tờ giấy, chỉ là tờ giấy in hình chân dung Điền Sư Trung mà thôi. người thật tưởng nó là tiền sao? Trường đệ nhìn. Trường chính đạo nhớ mày Mặc dù muốn ngăn cản Nhưng mà cuối cùng cả hai vẫn không có mở miệng Rốt cuộc So kiếm tiền Hai người tự nhận không bằng Vương Khả Vương Khả làm gì có chuyện tính nhầm Trường chính đạo thậm chí còn đoán được Vương Khả Đang đào hối cho Điền Sư Trung Chỉ là bản thân hắn chưa thấy được rõ ràng mà thôi Người thật muốn dùng định hài châu để thế chấp Vay kim ô tệ Điền Sư Trung trừng mắt nhìn Vương Khả Người nói cái gì thế Vương Khả ta nói muốn giúp người Tự nhiên sẽ giúp người Chẳng có thế chấp là thế chấp Nhưng ngươi phải đảm bảo Quay đầu ta có thể thuộc chuộc về Ta toàn tâm toàn ý Giúp người xúc tiến kim ô tệ khoái tóc lưu thông Ngươi cũng phải đảm bảo cho ta được yên tâm Đúng không nào Vương Khả trịnh trọng nói Ngươi còn muốn chuộc về sao Điền sư Trung nhíu mày Nói cái gì thế Ta thế chấp vay nợ chứ đâu phải là bán định hải châu. Sao lại không muốn chuộc vậy? Vay tiền trả lợi tức Thiên kinh địa nghĩa Các người chiếm lợi tức đã được rồi Lại còn giúp xúc tiến kim môn tại lưu thông Chẳng lẽ ngươi là muốn nuốt trôi định hải châu của ta Vương Khả Trừng mắt nói Làm gì có, làm gì có <cười> Điền sư Trung cười trừ Mới đầu ta vốn quả thực muốn nuốt định hải châu của ngươi Nhưng mà giờ sao nó ra miệng được Vạn nhất ngươi không đáp ứng vay tiền thì sao Một viên định hải châu trị giá 1.000 vạn cân linh thạch Cứ theo quy định ngân hàng mà làm Cho ngươi vay nửa giá trị Chính là 500 vạn cân linh thạch Tương đương 500 ức kim mô tệ Ngươi thế thế nào điền sư Trung nhìn Vương Khả nói Được Vậy quyết định vậy đi Ta có 6 viên định Hải Châu Cùng một lúc thế chấp cho bài Tính chết khấu cho người Ta lấy 2.800 ức kim mô tệ Được không Vương Khả nói Vương Khả Có phải ngươi tính lầm không 6 viên định Hải Châu hẳn là Cho vay 3.000 ức kim mô tệ mới đúng Sao ngươi còn tính chết khấu số tiền vay làm cái gì Trường chính đạo trường mắt nói Được rồi, đừng có nói nhàng. Ta làm thế cũng là vì giúp kim ô tại nhanh chóng phát hành. Ngân hàng, siêu thị kim ô nhanh chóng lớn mạnh. Như vậy chúng ta mới có được thị trường càng tốt đẹp. Vương Khả nói. Điền sư Trung, Hoàng Hữu Tiền Ô Hữu Đạo, Hắc Bạch Nhị Trưởng Lão đều nhìn chằm chằm 6 viên định Hải Châu trước mặt. Ai nấy không ngừng nuốt nước bọt 6 viên định Hải Châu, giá trị ít là 6.000 vạn cân linh thạch. Vương Khả lại chỉ dùng trúng vay nợ 2.800 vạn cân linh thạch chỉ dùng chúng lấy về một đống giấy lộn đấy đầu cái tên vương cả nên bị nước vào à sao lại làm ra các chuyện ngu ngốc như vậy chứ thậm chí chúng nhân còn hoài nghi đứa đầu óc có bệnh như lẩm vương cả làm sao lại dựng lên được gia nghiệp lớn như vậy dở bậc cái gì đây rõ ràng là một đứa ngu mà cao ốc thần vương số 1trà sành điền sư Trung bố trí một kết giới cách âm cho hoàng hữu tiền ở hữu đạo hắc bạch nhị trường lão thảo luận sư huynh Tiền Vương Khả này điên à? Sáu viên định hải châu mà chỉ dùng để thế chấp vay nợ hai vạn cân linh thạch, chỉ bằng hai viên định hải châu. Ra ngoài tùy tiện chỗ nào cũng có thể bán đến cái giá này à? Hoàng Hữu Tiền thần tình cổ quay nói, không phải linh thạch, là kim ô tệ, chính là cái tiền giấy mà chúng ta tùy tiện in ra kia kìa, đống giấy lộn đó, chúng ta muốn in bao nhiêu chẳng được. Cái này, cái này Vương Khả bị điên à? Âu Huyết Đạo cũng hừng phần nói. Điền Sư chung lại nhớ mày Ta đang nghĩ Liệu có khả năng Vương Khả đang đào hố để chúng ta nhảy vào không Theo như tin tình báo của ta Vương Khả là người rất là khôn Sao lại Khả năng Vương Khả thật muốn giúp các người Bài Trần Lão nói giúp Vương Khả Chúng nhân đều sừng sốt Vương Khả muốn giúp chúng ta Lời này nghe sao mà trói tay quá vậy Chúng ta muốn giết hắn Hắn lại tán ra bại sản giúp chúng ta có lẽ là chúng ta nghĩ nhiều rồi, cái tên vương khả này chính là một kẻ nhé. hoàng hữu tiền nhíu mày nói, chúng nhân nghệt mặt, cả đám thực sự là không nhìn ra, vương khả đào hố ở chút nào, hắn dùng sáu viên định hải châu cầm về một đống giấy, cái này nhìn thế nào cũng không thể lỗ được. sư huynh có cần đáp ứng hắn không? hoàng hữu tiền hỏi, điện sư trung nhíu mày suy tư, đây còn là lần đầu tiên hắn gặp phải chuyện quái dị như vậy. Hôm nay ta đến là vì muốn khai tử công ty thần vương của ngươi, thêm ngươi lại tán ra bại sản giúp ta. Đây không đơn giản là lý ơn báo oán nữa rồi. Mẹ nó đây là bệnh thần kinh mà. Bệnh thần kinh càng tốt. Nếu đối thủ ta nào ta gặp phải cũng điền đến như thế này thì tốt biết mấy. Đáp ứng. Sao lại không đáp ứng? Điền Sư Trung trợn mắt nói. Bản thân lại chẳng tổn thất gì, cớ gì lại không đáp ứng? Cái loại chuyện tốt như vậy, cả đời sợ rằng là khó mà gặp được. Nếu lần này lỡ qua, chẳng phải là tiếc nuối cả đời sao? đền sư trung chệt hồi kết giới cách ông. các người nghĩ kỹ rồi chưa vương khả hỏi đền sư trung nhìn chằm chằm vương khả nói vương khả ta muốn biết tại sao ngươi phải làm vậy thì ta nói rồi đấy ta muốn thúc đẩy siêu thị kim ô nhanh chóng phát triển ta cầm kim ô tại làm gì còn không phải là đến siêu thị kim ô tiêu phí sao để kích thích kinh tế cho các ngươi nâng đỡ các ngươi phát triển lại nói ta còn phải trả lợi tức nữa một năm Gần 100 ức kim ô tệ chứ ít đâu Ta thấy siêu thị kim ô mua đồ Cũng là để sau đó cầm về bán ở siêu thị thần vương Chắc cũng kiếm được chút tiền tranh đệch Đương nhiên Càng nhiều hơn chính là trợ giúp các người Vương Khả trịnh trọng nói Điền sư Trung sửng xuất Người muốn lợi dụng Sai giá để kiếm tiền tranh đệch à? Nhưng mà chút tranh đệch đó Mới lợi bao nhiêu Các người không nguyện ý sao Ta có ý tốt giúp các người Nếu các người không nguyện ý Thế thôi Vương Khả thân sắc tiếc hẳn nói Nguyện ý chúng ta nguyện ý điền sư Trung lập tức đáp ứng Tốt Như đã nói Các người đáp ứng cho ta thế chấp vài nợ Thế nhưng các người cũng phải cam đoan Kim ô tệ của ta có thể sử dụng bất cứ lúc nào trong siêu thị kim ô Ngươi đừng có vừa cho ta thế chấp tiền nợ Lại vừa không thể mua đồ siêu thị kim ô Vậy thì ta thiệt lắm Vương Khả nói Yên tâm Chúng ta viết yêu cầu này vào trong điều khoản thế chấp vài nợ Đảm bảo ngươi có thể một mực tiêu phí tại siêu thị kim ô đền sư trung cười nói được được rồi một vấn đề cuối cùng người làm sao bảo chứng sau một năm cho vay lúc ta trả khoản thì có thể chuộc về sáu viên định hải châu vạn nhất đến lúc đó các người không cho ta chuộc về thì làm sao Vân khả hỏi đám người hoàng hữu tiền ô Hiếu đạo tròn mắt vốn chúng ta đâu có ý định để ngươi chuộc về chứ chỉ có đền sư trung là làm như có điều suy tư bởi vì điền sư trung hiểu nếu không thể giải quyết vấn đề này Vân khả không có khả năng tiếp tục thế chấp vậy nữa. Điền sư trung trầm tư một lúc, sau đó đột nhiên quay sang nhìn trương đệ nhi. hả, ngươi nhìn gì ta? trương đệ nhi nhúm mày nói, ta có một cách, không biết ngươi thấy như thế nào. điền sư trung hỏi, hả, cách gì? vương khải hiếu kỳ hỏi, chúng ta nhờ trương y nhi bảo quản, được không? điền sư trung cười nói, ta bảo quản Đĩnh hải châu á. Trương Liên Nhi kinh ngạc nói: "Sư huynh, Hoàng Hiếu Tiền Ôi Huyết Đạo vội la lên. Trương Liên Nhi ngày ngày bán đi vương khả, làm sao có thể giao cho nàng bảo quản Định Hải Châu được chứ? Người không yên tâm ta, nhưng mà chắc là yên tâm Trương Liên Nhi chứ? Điền Sư Trung nhìn vương khả, tại yên tâm Trương Liên Nhi, chỉ là Trương Liên Nhi có đáp ứng không thôi. Vương khả thần sắc cổ quay nói: Trương Liên Nhi, ta bỏ ra một vạn cân đinh thạch Nhờ ngươi giữ hộ sáu viên định Hải Châu trong vòng một năm Một năm sau sẽ dựa vào khế ước thế chấp vay tiền của Vương Khả Để quyết định quyền sở hữu của định Hải Châu Thế nào? Điện sư Trung cười nói Cho ta một vạn cân linh thạch Nhờ ta bảo quản viên định Hải Châu Lại <cười> có chuyện tốt như vậy á Người không sợ ta cuỗng mất tiền chạy mất à À không Người không sợ ta cuỗng định Hải Châu chạy mất à Trời này nhì kinh ngạc nói Ta không sợ Trước mặt nhiều người như vậy ta không sợ người nói không giữ lời. nếu người cũng định hài châu chạy thì cũng không sao. ta nguyện ý giúp người xử lý việc này. sáu viên định hài châu kia sẽ tính là xính lẽ của đại công tử. người nuốt định hài châu chính là nhận chính lẽ của đại công tử. đến lúc đó, <cười> điền sư trung cười nói. nét mặt trương đi nhi cứng lại. nếu ta nuốt định hài châu, ta liền phải gả cho cái tên hỗn đản kia. dụng tâm ngươi thật là ác độc đấy. hừ, <cười> yên tâm, ta sẽ không chạy. Trương Lê Nhi hừ lạnh nói: Thật ra ta lại hy vọng người nuốt dường 6 viên định hải châu, sáu ngàn vạn cân đinh thạch đại công tử bỏ ra được. Người không nguyện ý, thật sự đáng tiếc. Điền sư Trung lắc đầu. <cười> Trương Lê Nhi lần nữa hừ lạnh một tiếng. đã thế, vậy thì bắt đầu thôi. để ta sai thuộc hạ khởi thảo hợp đồng, chúng ta cùng lúc ký. Vương Khả nhìn về phía chúng nhân. được. Điền sư Trung ứng tiếng nói. được. Trường Địa Nhi cũng gần đầu Rất nhanh Thù hạ vương Khả đã khởi thảo hiệp ước Còn Hoàng Hiếu Tiên thì được phân phó Đi về lấy kim ô tệ Nhất thời bầu không khí trong trà sành Trở nên rất vui vẻ hòa thuận Lý bắc đấu Mặc tâm sơn trùng mắt nhìn vương Khả Và Điền Sư Trung nhàn đã uống trà lạnh Thoải mái cười lớn Mẹ nó Sao kết quả lại thế này chứ Lúc trước nghe nói Điền Sư Trung đi tới Trong lòng Lý bắc đấu còn ngầm đề phòng Vội vàng đi tới chống lưng cho Vương Khả. Manh thần kiếm đều không rời tay. Tùy thời chuẩn bị ra tay đánh đớn. Ai ngờ đến nơi rồi. Lại nhìn thấy cái gì vậy? Vương Khả và Điền Sư Trung đang nâng chánh vui vẻ uống trà lạnh. Á, còn lại thỏa thuận thành công một múi làm ăn lớn. À? Mẹ kiếp. Sao tà muốn vậy được? Vốn là Bạc Tâm Sơn không muốn tới. Nhưng vì bị Lý Bắc đấu ép buộc. Bạc Tâm Sơn đành về buồn bực đi theo. Còn tưởng được nhìn thấy cảnh Vương Khả và Điền Sư Trung đục nhã đánh đập nhau Nhưng hắn nhìn thấy cái gì thế này Hai người uống trà lạnh Kể cho nhau nghe chuyện cười thiếu nhi không nên nghe Các người Các người đáng ra Phải xé phá ra mặt Công kích nhỏ mới đúng chứ Thế này là thế nào Từ đầu đến cuối trường chính đạo không nói nửa lời Mặc dù xem không hiểu Xong hắn luôn cảm thấy ý cười trên mặt Vương Khả Có gì đó quái quái Đây là ý cười hiện ra mỗi lần Vương Khả vét được một đống tiền Cảnh này quá là quen Lần nào Vân Khả vết được một khoản cách xù Đều có vẻ mặt như thế Nhưng mà quái lạ Sao ta chỉ thấy Vân Khả đang Đang mất điện Không hợp lý chút nào Trần đề Nhi lại như có điều suy tư Cẩn thận hồi tưởng lại từng câu nói Cử chỉ của Vân Khả Muốn tìm ra chứng cứ Vân Khả gài người Nhưng mà không có Sao lại không có chứ Ô hữu đạo Hắc bạch trường lão Lặng lặng uống trà lạnh Không biết nên nói cái gì Chờ đợi một lúc lâu Cuối cùng Hoàng Hữu tiền cũng mang theo 2.800 ức kim ô tệ tới Vương Khả sai thuộc hạ nhanh chóng Tiến hành kiểm đếm kim ô tệ Một đống tiền giấy mà thôi Vương Khả Ngươi có cần trịnh trọng như vậy không? Ô hữu Đạo khinh thường nói Cần chứ Khoản vay lớn thế này làm sao có thể để xuất hiện sai lầm nữa Vương Khả cười nói Ô hữu Đạo Hoàng Hữu tiền đều không giấu được vẻ cổ quái Một đống giấy mà thôi cứ cần gì về chuyện bé xé ra to, chẳng đã còn muốn trốn nợ chắc. Trong lúc chờ đợi, hiệp ước cũng đã được khởi thảo xong. Vững Khả sai đưa tới cho chúng nhận đọc ký. Nội dung hiệp ước rất đơn giản. Kim ô tệ được vay có thể tùy tiện mua bán ở siêu thị thần vực. Vững Khả dùng 6 viên định hải châu làm thế chấp, vay nợ 2800 ức kim ô tệ tại ngân hàng Kim Ô, lợi tức đến theo lợi tức cho vay bình thường của ngân hàng Kim Ô. 6 viên định hải châu Sẽ cho Trường đi Nhi bảo quản Phí bảo quản một vạn cân đinh thạch Nếu Trường đi Nhi nuốt dương định Hải Châu Định Hải Châu sẽ được tính là sinh lễ của đại công tử Chúng nhận nhìn kỹ từng chi tiết điều khoản Xác nhận tuyệt đối không vấn đề Gia chủ Kim ô tệ đã kiểm đếm xong Tổng cộng 2.800 ức kim ô tệ Không thừa không thiếu Một tên đệ tử Vương Khả Bước ra cùng kinh nói Được Vậy chúng ta kỳ kết thuật Vương Khả nói Vương Khả, Điền Sư Trung, Trương Đị Nhi Nhanh chóng ngồi xuống ký kết hợp đồng <cười> Hợp tác vui vẻ Ký xong Vương Khả Hưng phấn nói Được, Vương Khả Ta chờ tin tức tốt từ người Điền Sư Trung cười lần nói Yên tâm, ta nói giúp là sẽ giúp Ngày, ngày mai Ta liền bố trí người Toàn được tiến vào siêu thị kim ô mua hàng Còn nữa, Hoàng hữu tiền người cũng phải có hành động Cấp tốc liên hệ với các đại tiền môn Phải nhanh, thời gian là vàng bạc Vương Khả cười nói Điền Sư Trung cũng cười to Trường đi Nhì vuốt vút định Hải Châu Lúc này tâm tình nàng đang rất tốt Mặc dù không thể nuốt riêng định Hải Châu Nhưng mà chỉ ít vẫn có thể nắm giữ một năm Còn được cầm một vạn cân linh thạch, Đúng là chuyện tốt Nhất thời đại đường cao ốc thần Vương số 1 Tràn ngập tiếng cười của đám người Vương Khả Điền Sư Trung Hiệp ước đạt thành Thần sắc ai nấy đều rất mỹ mãn. Vương Khả thậm chí còn đích thần tiện đám người Điền Sư Trung ra ngoài đại đường điền sư trung hoàng hữu tiền đi đường bình an có rảnh thì thường xuyên tới rồi còn nữa bạch trùng lão đoạn thời gian này khổ cực rồi sau này ngươi và hắc trưởng lão cứ bán máu ở siêu thị kim ô được rồi <cười> chúng ta ngày sau gặp lại nha vương khả cười đưa chúng nhận đi đám người điền sư trung đi rồi vương khả mới thần sắc cổ quái nhìn sang bọn đi bắt đấu sư Huỳnh lần này phiền ngươi và mạc tam sơn đến để chống đực không sao rồi vương khả cười nói vương khả Ngươi đây là đang bỏ tiền mua bình an à? Không cần phải thế. Ta có thể giúp ngươi đối phó với Điền Sư Trung mà. Lý Bắc Đấu lo lắng nói. Không có chuyện đó. Là thao tác thương nghiệp bình thường thôi. Sự huynh các ngươi đừng có lo. Ngươi và Mạc Tam Sơn cứ tận lực truy tìm tông chủ đi. Vương Khả cảm kích nói. Được rồi. Lý Bắc Đấu ôm lấy Nhi hoặc, Mang theo Mạc Tam Sơn rời đi. Hai người vừa đi. Trường Đề Nhì và trương Chính Đạo liền sắp lại. Vương Khả. Người đang chuẩn bị gài cái bọn điền sư trùng đúng không Người vay nở Còn phải thanh toán một khoản lợi tức không nhỏ cho bọn hắn Thế chẳng phải là bồi tiền sao Lại chỉ cầm một vầm đống giấy lộn Cái này Cái này sao tưởng nghĩ mãi mà không hiểu đâu Trường chính đạo kinh ngạc nói Thủ pháp gài người của ta Có lần nào mà người hiểu đâu Vương Khả Kinh Thường nói Hả Nét mặt của trường chính đạo cứng lại <cười> Nói sai rồi Gài người cái gì chứ Ngươi đừng có nói mò. Ta làm thế là vì thúc đẩy kinh tế phồn vinh. Phát triển thập vạn đại sơn. Đây là đang nỗ lực hỗ trợ chính đạo. Làm gì có chuyện gài ngươi? Là giúp ngươi. Vương Khả trừng mắt sửa lời nói. Trường chính đạo và trường đi mi sửng xuất. Vương Khả ngươi đoán chúng ta có tin lời của ngươi không? Cả ốc thần vương số 1. Triệu tứ của một nhóm đệ tử tiên môn vây quanh Vương Khả. Đây, vương huynh đệ. Người xem nhờ đương sơn người bán trần quyền huyết Sư đệ ta đã được cứu về Lần này là tới để cám ơn người đấy Triệu tứ thành khẩn nói Đa tạ vương huynh đệ Người được triệu tứ dẫn tới càng kích À các vị khách khí Hẳn nên hẳn nên thôi Vương khả cười nói Vương huynh đệ Chúng ta đều biết Siêu thị thần vương của người căn bản không kiếm tiền Vì tù nhân chính đạo bị giam cầm như là chúng ta Và hết lòng hết sức Nhưng mà giờ siêu thị Thần Vương lại không bán Trần Nguyên Huyết nữa sao? Đúng vậy Giờ chỉ thấy bán ở siêu thị Kim Ô Rất nhiều người đều chạy sang Kim Ô để mua đấy Vương Huynh Đệ Siêu thị Kim Ô kia đúng là mặt dày Rõ ràng là bắt trước theo siêu thị Thần Vương mà Vương Huynh Đệ Đây là cái chuyện gì vậy? đám triệu tứ rất là khó hiểu rồi Các vị Đoạn thời gian trước Khai sơn Tổ sư Kim Ô Tông Điền Sư Trung Đặc ý tết tìm ta bàn chuyện hợp tác với siêu thị Kim Ô ta đáp ứng giúp hắn phát triển lớn mạnh siêu thị kỳ bộ. Vương Khả mờ miệng nói: "Điền sư trung hắn đến bức bách vương huy đại sao? Thật là quá đáng. Hoàng Hữu Tiên còn mời tông chủ chúng ta đi nói chuyện, đề nghị chúng ta từng đừng tiếp tục bày bán vật phẩm cũ ở siêu thị thần Vương mà chuyển hết sang bán ở siêu thị kỳ bộ. Hừ, nằm mơ, chúng ta chỉ tiền mỗi vương huy đại thôi." "Không sai. Bọn họ sao chép siêu thị thần vương thì cũng thôi. Đằng này còn học bức bách không cho siêu thị thần vương cạnh tranh với bọn hắn." Sao chúng ta có thể đáp ứng chứ Không sai Vương huynh đệ Chúng ta tuyệt sẽ không đi siêu thị kỳ bộ Nguyên một đám bày tỏ thái độ hảo hí với Vương khả Các vị, các vị nghe ta Mọi người không cần thiết phải như vậy Vương khả lập tức nói Hả? Chúng nhận ngơ ngác nhìn Vương khả Ta cũng đã nói rồi Siêu thị thần vương không kiếm tiền Không vét một cách nào từ mọi người Cho nên mọi người không nhất thiết phải bám lấy siêu thị thần vương Chỉ cần thập bạn Đại sơn phồn Vinh Hương Thịnh Dự tính đường sở không thay đổi Ai tới mở siêu thị cũng không có sao Đám người điền sư trung đã đáp ứng ta Sẽ mở rộng siêu thị mô Giống hẹn như là siêu thị thần vương Vậy nên các người đừng có kích động Nên qua đi thì cứ qua đi Ta không sao Vương Khả khuyên nhục Nhưng mà Đám đồng vẫn rất bất bình Các vị Ta làm thế không phải là vì bản thân Vậy nên ta không để ý những chuyện này Ý tốt của các vị Ta xin lĩnh tập Sau này Trần Nguyên Huyết sẽ được bán ở siêu thị mô Ta thực sự không sao Nếu các vị có thể bán được giá tốt ở siêu thị kỳ mô Ta cũng mừng cho các vị từ tận đáy lòng Vương khả thì lệ nói thần sắc đám đệ tử tiên môn đều rất phức tạp Vương huynh đệ cao phong lượng thiết Chúng ta muộn phục Cả đám không khỏi cảm động nói Các vị Tán thôi không sao đâu Ở siêu thị nào mà các người có thể kiếm tiền Thì các người cứ tới đó Ta không để ý Bởi vì bản thân ta vốn cũng không muốn kiếm tiền Vậy không tính là tổn thất Vương Khả cười nói Được Thế thì chúng ta an tâm Đám đồng lập tức cười nói Vân Khả đưa chúng nhận Rất nhanh Đại đường liền vắng tay Vân Khả lầm nhầm theo điệu nhạc Về lại văn phòng ở trên tầng định Trong văn phòng tầng định Trường chính đạo trương Ni Nhi Đang cùng nhau nhìn chăm số liệu trình báo Nhất thời thần sắc cả hai đều cực kỳ cô quái Vương Khả Ta mới nhìn qua bảng báo cáo của siêu thị Thần Vương Hai tháng qua nhân khí tại siêu thị Thần Vương Không ngừng trượt xuống theo đường thẳng Nhân khí Siêu thị Kim Ô lại tăng vụt lên Hiện tại nhân khí siêu thị Kim Ô Đã chẳng thua kém gì siêu thị Thần Vương rồi Cho nên nhìn như mày nói Chưa hết Người khống chế lượng chân nguyên huyết bán giả, Phía siêu thị Kim Ô lại đẩy ra lượng lên chân nguyên huyết lớn Từ Nguyên Anh Cảnh đến Kim Đan Cảnh Không gì là không có Hiện tại đệ tử Ma Giáo Đều tới siêu thị Kim Ô để mua. Độ phổ cập của siêu thị Kim U Đã vượt qua siêu thị Thần Vương rồi Trường chính đạo thôn thức nói Ta biết Vương Khả nhàn nhã bưng chén nước quả lên Nhấp một ngụm Người biết sao Lại chẳng hề nóng đầy gì cả Trường Ninh Nhi lo lắng Hoa đoàn cầm thốc Liệt hỏa nấu dầu Muốn khiến nó hủy diệt Trước tiên mà khiến nó điên của Chúng ta chính là hiệu quả thế này Vương Khả nhấp một ngụm nước hoa quả Tự tin nói Ý gì? Để siêu thị kim hủy diệt lắm Ngươi định làm thế nào? Cho nên gì khó hiểu nói À, ngươi nghe lầm Ý của ta là cùng là bằng hữu, Siêu thị kim lớn mạnh Thì mới có thể khiến thị trường cạnh tranh càng thêm tốt đẹp Ta làm sao để khiến siêu thị kim hủy diệt được chứ Vân Khả lập tức sửa lại Cho nên gì đen mặt lại Ngươi đứng có mặt tưởng ta không nghe được câu nói phía trước Vân Khả Ta căn bản không tin người muốn tốt cho bọn họ Người nói cho ta nghe thực tình đi. Trường này Nhi lập tức nũng điệu, ôm lấy cánh tay Vương Khả, lắc lắc lên hồi. Trường chính đạo tròn mắt. Cái gì thế này? Sao giọng điệu Trường Nhi như là áo như vậy? Vương Khả cố ý sao? Chẳng để hắn bỏ ra mấy ngàn vạn cân ninh thạch chỉ để vì tán gái. Đừng có lắc nữa, ta hòa mắt. Không, ta sắp chảy mong mũi rồi. Được rồi, nói cho người. Vương Khả cảm thụ được thứ gì đó mềm mềm, ép sát trên cánh tay, lập tức đầu hàng nói. Bộc đích của ngươi là gì?" Tròng mắt của Trương Đề Nhi sáng rực lên, hiếu kỳ hỏi. Người nghĩ mà xem, Ngân hàng Kim Ô phát hành Kim Ô tệ, đổi thành bổng lộc cho Bách Quạt, sau đó lưu thông đến tay Bách Tính, Bách Tính lại dùng nó để mua sắm vật phẩm cũ của tu tiên giả. Tu tiên giả cầm Kim Ô tệ từ ngân hàng đổi lấy linh thạch, ngân hàng lại tiếp tục đưa Kim Ô tệ phát hành vào thị trường. Vốn đây là một vòng tuần hoàn kinh tế, nhưng mà siêu thị Kim Ô đột nhiên bùng nổ, như vậy sẽ sinh ra hiệu quả gì?"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 Tập số 125 Các bạn chuyện đã cảm thấy chuyện hấp dẫn, thú vị Thì hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like uh, Chia sẻ video Và để lại thật nhiều những comment cảm xúc mọi người nhé Tiến Phong xin chân thành cảm ơn Và bây giờ thì Xin mời các bạn đến với tập tiếp theo ngày hôm nay Kim Mô Tông Kim Mô Điện <cười> Sư huynh, Tên Vương Khả kia đúng là bị điên rồi Không ngờ lại đẩy toàn bộ sinh ý của siêu thị thần vương sang cho siêu thị kim ô Hiện tại đệ tử các đại tiên môn Đều tới siêu thị kim ô bán vật phẩm <cười> Chúng ta đã có lượng lớn chân nguyên huyết Thu hút gần như toàn bộ ma giáo tham dự vào Chỉ sau 2 tháng ngắn ngồi Siêu thị kim ô của chúng ta đã bùng nổ Vượt lên trên siêu thị thần vương Lần này vương khả đúng thật là làm kén tự trói Ô hiếu đạo cười lớn nói Điện sư trung nhìn đoàn công đức ở trong lòng bàn tay Cười khẽ nói Đúng vậy người người đều đang tranh đoạt kim ô tệ kim ô tệ độc hoan nghênh khiến cho thiền thiền công đức ta lấy được cũng thêm nhiều hơn nhưng mà ta nghe nói hôm nay bên ngoài siêu thị kim ô có đánh nhau à hắc triều đã mờ mịt nói nhiều người khẳng định sẽ có hỗn loạn đây là hệ quả của sinh ý bùng nổ là chuyện tốt ô Hiếu đạo tự tin nói ta đã để cho hoàng hữu tiền đi tra rất nhanh sẽ có kết quả thôi điền sư trung bình tịnh nói đúng vào lúc này Hoàng Hữu Tiền bước vào Kim mô Điện. Vừa nhắc đến Hoàng Hữu Tiền, hắn liền trở về. Thế nào, đã điều tra xong chưa? Điền Tư Trung hiếu kỳ nói. Hoàng Hữu Tiền thần tình cổ quay đáp: Sư huynh, đã điều tra xong rồi. Là bởi có người mua cảm thấy giá cả quá cao, cho nên mới cãi luận với người bán. Mua bán tự nguyện cãi luận cái gì? Điền Tư Trung không đang nói. Không, chúng ta đang xa vào khốn cảnh đấy. Hoàng Hữu Tiên thần sắc cổ quay nói Hả? Cả đám đồng đoạt quay đầu nhìn sang Hoàng Hữu tiền. Ngân hàng Kim Ô không có đủ tiền Hoàng Hữu tiền cười khổ nói Sao lại không còn tiền? Quy trình này cũng vâng khả Sao lại thiếu được tiền? Điền sư trung trừng mắt nói Là thiếu Kim Ô Tệ Chúng ta thực sự không ngờ Chỉ sau 2 tháng ngắn ngủi Siêu thị Kim Ô bùng nổ Kim Ô Tệ đột nhiên trở nên rất độc hoàn nghênh Đáy mắt liền bị bên ngoài tiêu hóa sạch Chúng ta truyền mắt liền rơi vào trong tình cảnh thiếu thốn kim ô tệ. Bên ngoài lưu thông không đủ, bổng lộc cấp cho bá quan đại tử vương triều cũng không đủ, bọn họ đã lần nữa lấy vàng bạc làm bổng lộc. Hoàng hữu tiền nói: "Vương khả nắm giữ cương thổ gấp mấy lần chúng ta. Hắn đã chỉ phát hành 2000 ước thần vương tệ, ta dùng 3000 vạn cân linh thạch làm thế chấp, phát hành 3000 ước kim ô tệ. Làm sao lại không đủ chứ? Chúng ta phát bổng lọc cho càng nhiều người sao?" Điền sư trung lạnh lùng nói: không phải sư huynh ngươi quên rồi sao? Vương Khả thế chấp ban nợ, rút đi 2800 ức kim tệ. Nói cách khác, kim mô tệ lưu thông trên thị trường chỉ có 200 ức, tương đương với 200 vạn cân đinh thạch mà thôi. Chút tiền đó lưu thông không nhanh, lại bị đệ tử các đại tiên môn cầm đi mua, chân nguyên huyết, thuộc đệ tử chính đạo bị ma giáo cầm tù. Kỳ thật lượng lưu thông thực tế ở trên thị trường càng ít, ít đến thương cảm ấy. Hỗn loạn hôm nay chính là xuất phát từ căn nguyên này, không có đủ kim ô tệ mua đồ không có tiền để lưu thông hoàng hữu tiền nhíu mày nói vương khả thế chấp vai nợ hai ngàn ức kim mua tệ sau đó cất đấy không dùng à chẳng phải hắn nói sẽ đến siêu thị kim ô mua đồ sau đó mang về siêu thị thần vương bán ra từ đó tranh đặt giá sao giờ sao lại chẳng tiêu động nào điền sư trung nhíu mày nói không hề vương khả không hề tiêu một cắc hiện tại chúng ta đang thiếu rất nhiều tiền giấy hoàng hữu tiền cười khổ nói đi chất vấn vực à hắn thế chấp vay nợ nhiều tiền như vậy vì sao lại không tiêu? đền sư trung lạnh lùng nói hoàng hữu tiền buồn bực đi ra đại điện chúng nhân suốt ruột chờ đợi qua nửa ngày hoàng hữu Tiên trở về vương khả nói thế nào đền sư trung trầm giọng hỏi vương khả nói thời cơ chưa tới hắn rất đầu tư nhưng mà giờ còn chưa tìm được sản phẩm có tranh lệch giá phù hợp hiện chính đang phân phó người nghiên cứu hoàng hữu Tiên thần sắc cổ qua nói còn mẹ nó Điền Sư Trung chửi đồng một tiếng. Sư huynh, giờ siêu thị kim ô bùng nổ như vậy, không có kim ô tệ tiêu phí, liệu có dẫn đến càng nhiều nhiễu loạn không? Hoàng Hưu Tiền đồn lăng nói. Chờ hai ngày lại nói. Điền Sư Trung buồn bực. Vâng. cả đám đồng thanh ứng tiếng. Hai ngày sau, chúng nhận tề tụ trong kim ô điện. Điền Sư Trung nhìn quả cầu công đức trong tay. Hai ngày nay ta không thu thập được bao nhiêu công đức sao? Điền thiên công đức giảm mạnh sao? Điền sư trung nhớ mày nói. Bởi vì kim ô tệ trong tay bách tính, bị đệ từ các đại tiên môn tập trung lại, bách tính không đủ kim ô tệ lưu thông, tự nhiên không có công đức sinh ra. Ồ hiếu đạo nhớ mày phân tích nói. Sư Huỳnh, hai ngày qua, tình cảnh bên ngoài siêu thị kim ô càng loạt. Ta cảm thấy, nếu vẫn không có lượng lớn kim ô tệ đi vào lưu thông, sợ rằng siêu thị kim ô sẽ sập tiệm mất. Bởi vì ta thấy, có số ít người đã bắt đầu rút hàng Chuẩn bị quay về siêu thị thần vương Hoàng hữu tiền sắc mặt khó còn đấy Tiền tiền tiền <cười> Ta tưởng là vương khả thật muốn tốt cho siêu thị kim bộ Thì ra đời đang chờ điều này Thế chấp vay nở Giữ lại kim bộ tệ của chúng ta Không cho kim bộ tệ lưu thống ra ngoài thị trường Chặt đứt đường nước của ta tiêu tán công đức của ta Làm sập siêu thị của ta Điền sư trùng hư lại một tiếng Hiện tại những đại tử tiên môn kia cực thiếu kim bộ tệ lúc này ở bên ngoài kim ô tệ đã bắt đầu tăng giá trị rất nhiều người ra giá cao cạnh tranh mua nhưng mà càng nhiều người lại đang chuẩn bị từ bỏ siêu thị kim ô sư huynh chúng ta không thể bị vương khả kẹp cổ như vậy được nhất định phải bơm kim ô tệ vào để thị trường sống dậy hoàng hữu tiền lo lắng nói toàn bộ kim ô tệ dư thừa đều đang ở trong tay của vương khả ta đào đâu ra kim ô tệ bây giờ chẳng lẽ là in thêm đền sư trung trầm giọng nói rất lời đại điện bỗng chốc yên tĩnh Tất cả mọi người đều nhìn Điền Sư Trung. Các người cũng cảm thấy có thể in thêm Kim ô Tệ. Điền Sư Trung nhíu mày nói. Sư huynh sao lại không thể? Thứ này chỉ là giấy mà thôi. Có thể làm thành tiền, người khác lại thừa nhận nó là tiền. Vậy chẳng phải chúng ta muốn in bao nhiêu chẳng được. Chúng ta cần gì phải nhìn sắc mặt của Vương Khả? Ô Hiếu Đạo nói. Điền Sư Trung nhíu mày. Sư Huỳnh, ta cảm thấy cũng được mà. Chúng ta phát hành Kim ô Tệ. Bằng với nắm trong tay quyền tài phán cuối cùng Chúng ta cũng không phải là vì kiếm tiền Mục đích sư huynh là phát hành kim ưu tệ Là vì kiếm lấy công đức Chỉ cần có thể không ngừng thu hoạch công đức Những chuyện khác đâu còn quan trọng nữa Hoàng Hữu tiền nói điền sư Trung trầm ngâm thoáng trúc Cuối cùng gật đầu nói Các người nói không sai Vậy lại im thêm 3.000 ức kim ô tệ Lập tức bơm vào trong thị trường Được rồi Chỉ cần có thêm 3.000 ước kim ô tệ này Bên ngoài liền sẽ không thiếu tiền nữa Hoàng hữu tiền vui vẻ nói Điền sư Trung lại khẽ nhú mày Hắn cứ luôn cảm thấy Có chốt nào đó không đúng Nhưng mà chất thời lại không cảm giác được Có thể có gì có hại Rõ ràng là trăm lợn mà không một hại Về phần vương khả Thứ vương khả cầm về Chỉ là một đống giấy lụt Căn bản trả sao Gần như cùng một lúc Ở các ốc thần vương Trường đi nhi kích động chạy đến trước mặt vương khả Vương khả Bọn Điền Sư Trung chịu hết nổi rồi Rốt cục đã bắt đầu in thêm kim ô tệ Ta mới được đến tin thức Từng nhóm từng nhóm kim ô tệ đang được đưa đến ngân hàng kim ô Sắp lưu thông ra ngoài đấy Trường Đi Nhi kích động nói <cười> Tốt tốt lắm Điền Sư Trung sao In tiền bơm vào thị trường Chính là sẽ dẫn đến lạm phát Lần này ta liền khiến người biết rõ quy lực của lạm phát Trường Đi Nhi Chiến tranh tiền tệ lần này Ta sẽ nói cho người biết cách thức xử lý Cho người tới thao tác lập tức theo ta Vân Khả vui vẻ nói Được <cười> Vân Khả Mẹ nó Người thực sự là thiên tài mà Cái loại thủ đoạn gài người thế này mà người cũng nghĩ ra được ấy. Trường đi Nhi kích động Đi đến đám người tiểu biểu tì Để bắt tay hành động Vân Khả đen mặt lại Người khen ta thì cứ khen được rồi Cứ gọi gì là thủ đoạn gài người Đây hoàn toàn chỉ là thao tác tài chính bình thường Trường chứng đạo ở bên thần tình cô quái nhìn Vương Khả. Vương Khả, các người nói cái gì mà lạm phát? Chiến tranh tiền để ta nghe trang hiểu gì hết. Rốt cục là cái gì? Người vay nợ, cầm về một đống tiền giấy. Thứ này có tác dụng mẹ gì chứ? Gái người điền sư trung thế nào? Ta chẳng thích điền sư trung có gì tổn thất hết. Cùng lắm thì dẹp tiệm, đóng cửa siêu thị kim ổ mà thôi. Hắn có tổn thất gì? Không hiểu thì đừng nói nhảm. Gái nhìn trường đi nhi đi. Chỉ vào chỉ điểm điền rõ rồi đấy. Lại nhìn ngơi chứ? Đầu đất. Vương Khả trừng mắt mắng Cái giấm Người trọng sắc khinh bản Thiên vị trơn này nhỉ Đúng có một tờ ta không biết đấy Trường Chính Đạo cũng chừng mắt nhìn lại Chỉ là giờ còn chưa nhìn thấy tiền Trường Chính Đạo còn tính khắc chế Ngồi im đợi kết quả Không biết lần này Vương Khả có thể gài được Điền Sư Trung hay không 4 tháng sau Kim Ô Tông Kim Ô Điện điền Sư Trung nhìn quả cầu tiên thiên công đức trong lòng bàn tay trong mắt lóe lên một tia hài lòng không sai cháu có mấy tháng không ngừng bơm kim ô tệ vào thị trường tiền thiên công đức rốt cổ cũng đã lần nữa tăng trưởng trở lại hoàng hữu tiền người làm tốt lắm Điện sư trung cười nói sư huynh ta toàn làm theo yêu cầu của người. là ta trước đó quá gấp gáp không ngờ siêu thị kim ô của chúng ta lại bùng nổ đến như vậy hoàng hữu tiền cảm thán nói nửa năm này kết tên vâng khả đang thật toàn được giúp siêu thị kim ô sao Ta thấy siêu thị thần vương đất tiêu điều hơn xa nhiều Điền sư Trung nhớ mày nói Ai nói không phải Cái tên vương khả kê chính là một kẻ điên <cười> Sư Huỳnh Hiện tại không chỉ Phạm Nhân tranh lấn tranh đoạt kim ô thể Mà ngay cả các đại tiên môn Chính mà lưỡng đạo đều đang tranh đoạt kim ô thẻ Hoàng Hữu Tiên tự tin nói Sau khi in thêm 3.000 ức kim ô thể Chúng ta đã dùng bao nhiêu điền sư Trung hỏi Vì làm dịu kim ô tệ khan hiếm, ta cấp toàn bộ cho từ thị đại từ vương trường phát triển. Hiện nay đã lưu thông ra ngoài 2.400 ức kim ô tệ, 600 ức còn thừa có vẻ không quá cần thiết. Lại nói nếu còn không đủ, chẳng phải vẫn có thể in thêm mà. Hoàng Hữu Tiên cởi nói, ta cứ luôn có cảm giác rằng kim ô tệ này không nên in ấn quá nhiều. Điện sư Trung Nhú mày nói, có gì mà không thể in ấn quá nhiều. Một đống giấy lộn mà thôi, sư huynh, đừng có lo Hoàng Hiếu Tiền cười nói Không, ta cứ có cảm giác có chỗ nào đó không đúng Điện sư Trung trầm tư. Có gì mà không đúng Hoàng Hiếu Tiền cười hỏi Và rồi người nói còn sót lại 600 bức chưa lưu thông ra ngoài Điện sư Trung hiếu kỳ nói Đúng vậy, hiện tại khi mô tệ trên thị trường đã bão hòa Chính vài lưỡng đạo không ngừng mua bán trao đổi Trần Nguyên Huyết và tù phạm Bây giờ bọn họ đều đã không thiếu kim ô tệ. Ngoài cửa siêu thị cũng không còn diễn ra cảnh tranh đấu. Kim ô tệ dư thừa được hối đoái thành linh thạch. Chúng ta thu hồi kim ô tệ, sau đó lại phát đi xuống. Hình thành như một vòng tuần hoàn khép kín Hiện tại mọi thứ đều đang rất tốt. Sư huynh, công đức ngươi giành được không phải là cũng tăng thêm sao? Hết thầy đều đang phát triển theo chủ hướng tốt đẹp mà. Hoàng hữu tiền cười nói. Đền sư trung như mày. Đồng ngón tay nhẹ nhàng, gõ đánh lên tay vịn ghế dựa Ở trong lòng lại cứ luôn có cảm giác Dường như là mình đã bỏ sót thứ gì Không hay Không hay rồi Sư Huynh Đã xảy ra chuyện rồi Ối đạo gấp gáp xông vào Kim Âu điện Chuyện gì Đèn sư Trung lập tức đứng bật dậy hỏi Hôm nay có rất nhiều người đến hối đoái Linh Thạch Bọn họ liều mạng đổi Kim Âu Tệ trong tay thành Linh Thạch Mới thoáng trốc đã đổi đi ngàn vạn cân Linh Thạch rồi Ta cảm thấy không đúng Liền tạm thời đóng cửa ngân hàng Chờ Sư Huynh xử lý Ô hiếu đạo lo lắng nói Kim ô tệ và linh thạch có thể tự do hối đoái, Sao lại không cho bọn họ đối Điền dư trung trường mắt nói Ta thấy cảnh xếp hàng của bọn họ Sợ rằng Sợ rằng chắc phải là muốn đổi sạch 3.000 vạn cân linh thạch Tiền đảm bảo của chúng ta Ô hiếu đạo nôn nóng <cười> Không thể nào Chẳng lẽ bọn họ không cần kim ô tệ nữa sao Làm gì có chuyện đổi hết sạch được Trên thị trường không cần kim ô tệ lưu thông chắc Người nghĩ nhiều rồi đấy Hoàng Hiếu Tiền ở bên cười nói, là thật. Thật là có rất nhiều người hối đoái linh thạch, nhiều lắm. Ta cảm thấy, ta cảm thấy 3.000 vạn cân linh thạch kia của chúng ta chắc đổi sạch cũng không đủ đấy. Âu Hí đạo lo lắng nói, không thể nào. Chúng ta mới phát hành bao nhiêu? Hoàng Hiếu Tiền không tin nói, không đúng, không đúng. Là Vương Khả sao? Là khoản vay kia của Vương Khả được bơm vào thị trường? Đền sư Trung kinh hãi bật dậy. Cái gì? Chúng dân biến sắc. Bốn tháng này trong lúc chúng ta in thêm kim ô tệ, Vương Khả Càng Định cũng đang lặng lẽ bán đi kim ô tệ. Trong tay hắn có 2.800 ức kim ô tệ. Một khi bơm ra hết, Đi đứt rồi. điền sư Trung trừng mắt nói. Không, không thể nào. Hoàng Hữu Tiền biến sắc. Nhất định là như vậy. Nhất định là như vậy. Trên mặt điền sư Trung chấp qua một tia giận dữ. Hiện tại chúng ta có 3.000 vạn cân linh thạch làm thế chấp. Trên thị trường đã có tận 6.000 ức kim ô tệ. Giờ chỉ cần đổi quá nữa, 3.000 vạn cân linh thạch làm thế chấp của chúng ta, chẳng phải đều mất sạch sao? Hoàng hữu tiền biến sắc. Dù đổi sạch 3.000 vạn cân linh thạch, thì trong tay đệ tử các đại tiên môn, vẫn còn gần 3.000 ức kim ô tệ. Bọn họ tất sẽ là tối kim ô tông náo loạn. Ô hiếu đạo cả kinh kêu lên vương khả thật là quá ác độc mà Thật là ác độc mà Sao hắn lại dám? Điền sư Trung mắt nói Sư huynh, giờ phải làm thế nào? Hoàng hữu tiền lo lắng Giờ Giờ chỉ có hai cách Đền sư trung trầm ngâm thoáng trúc Lát sau mới sắc mặt khó coi nói Hai cách sao? Cách thứ nhất Lại cầm ra ba ngàn vạn cân minh thạch làm thế chấp Ổn định kim ô tệ Đền sư trung trầm giọng nói Lại lấy ba ngàn vạn cân Lấy đâu ra? Sư huynh, người có sao? Hoàng hữu tiền hoảng hốt nói Lần này ta về thập vạn Đại Sơn Chỉ mang hơn 3.000 vạn cân linh thạch Đã dùng 3.000 vạn để thế chấp ngân hàng Nào còn tiền giữ Đào Linh Sơn dưới chân chúng ta Sợ rằng cũng không đủ bù vào Điền Sư Trung sắc mặt khó coi Nhưng mà Nếu chúng ta không lấy tiền bổ khuyết vào lỗ thủng này 3.000 vạn cân linh thạch có thế chấp đều mất sạch Hoàng Hữu tiền biến sắc Ta đã nói không thể hoá tệ siêu phát Ta đã nói không thể siêu phát mà Giờ quả thực là tự chốt đi họa rồi đền sư trung sắc mặt khó còn nói sư huynh ngươi đừng có vội không phải còn có một cách nữa sao hoàng hữu tiên khuyên nhủ còn một cách nữa sao thay đổi tỷ suất hối đoái đền sư trung nhíu mày nói thay đổi thế nào đám người nghi hoặc nói trước kia một vạn kim môn tệ đổi một cân đinh thạch giờ sửa lại đổi thành hai vạn kim môn tệ đổi một cân đinh thạch không được không đủ vừa nãy ta đã bị đổi đi một ngàn vạn cân đinh thạch rồi Như thế chúng ta còn thừa lại 2.000 vạn cân ninh thạch. Bên ngoài có gần 5.000 ức kim ô tệ. Tính ra chứ có thể dùng 2.000-5.000 kim ô tệ đổi một cân ninh thạch. Không được. Nếu đã thế này rồi, Vậy cứ quy lập vạn kim ô tệ đổi một cân ninh thạch đi. Điền sư Trung trầm giọng nói. Hả? Như thế chẳng phải là náu lật trời sao? Kim ô tệ đột nhiên giảm giá trị chỉ còn lại có một phần ba. Các đại tiền môn không chừng đều phát điên đấy. Ôi đạo cả kinh kêu lên. Dù sao cũng đỡ hơn là mất sạch tiền Thậm chí còn thiếu ngược lại người khác Vương Khả Lần này chúng ta bị ánh hại thảm rồi Đền sư Trung tức giận nói Chúng ta Nhanh Đi nói với đại tử các đại tiên môn Tỷ suất thối đoái của kim ô tệ đã sửa lại Muốn đổi phải tuân theo tỷ suất mới Dù sao bọn họ cũng thu được kim ô tệ từ bán vật phẩm cũ Tùy giá trị rút nước Hai phần ba Thì cũng đỡ hơn là bán cho thương lái Mua đồ cũ bình thường Nhanh đi Đền sư Trung nói Nhưng mà Ô hiếu đạo thần tình đắng chát Như là có điều muốn nói Đi ra tất cả bị ăn chửi Bị chửi thì cũng bị chửi thôi rốt cục cũng đã hơn là hắn Tết liệu mạng cho giữ lại tên của mình đã Đền sư trung trừng mắt nói Vâng Ô hiếu đạo buồn bực Vâng khả đắng chết kia <cười> Người thế chấp vay nợ lại để tính lừa tiền ta Đền sư trung phẫn hận nói Cả ốc thần vương số một Văn phòng Vương Khả Vương Khả Phát tài <cười> Phát tài rồi Người kiếm tiền kiểu này đúng thật là kích thích đấy Trường Đề Nhi kích động không thôi Trường Chính Đạo ở bên mừng trừng Mắt nhìn cho Đề Nhi Kiếm tiền chỗ nào Người nói ta xem nào Sao ta không thấy các người kiếm tiền vậy Bốn tháng qua Rốt cuộc ta cũng đã lặng lẽ bắn sạch Hai vạn tám trăm ức kim ô tệ vay nợ trước Trường Đề Nhi kích động nói ha Bắn kim ô tệ Trường chính đạo kinh ngạc nói Đúng vậy 4 tháng trước Lúc trên thị trường cần gấp kim ô tệ Giá kim ô tệ tại chợ đen rất khả quan Tính theo hối suất cố định Một vạn đồng đổi một cân đinh thạch Thì đoạn thời gian đó Lúc điên cuồng nhất Một vạn đồng có thể đổi 3 cân đinh thạch Khi ấy đúng là điên thật Trường Đình Nhi kích động nói Sau đó thì sao Trường chính đạo hiếu kỳ nói vâng khả không cho bán một lần quá nhiều Mà dặn ta cứ từ từ bán ra Nhiều tiền lắm Đáng tiếc bằng không đã vết được càng nhiều Trường đi nhị tiếc nuối nói Vết được cái con khỉ Ngươi mà một hơi bán sạch kim ô tệ Như vậy kim ô tệ sẽ không có cái giá đó đâu Từ từ yên ắng bán ra Phải khiến tất cả mọi người bất chi bất giác mua vào Thị trường có độ trễ Một khi ngươi nện xuống một suốt tiền quá lớn liền sẽ khiến cho thị trường phản ứng Ta còn vét tiền cái khỉ khô à Vâng khả trường mắt nói Hừm. Trường Đề Nhi vút vút cánh mũi Mặc dù bất mãn Vương Khả phù quyết mình Nhưng đối với thủ đoạn của Vương Khả Nàng vẫn rất kính này Thế người nói đi Đống giấy lộn vai được kia À không Đống kim ô tệ kia Đến cùng đã bán được bao nhiêu tiền Trường Chính Đạo, đạo đồ đồn nóng hỏi vạn 00040 cân đinh thạch Nói đến con số này Trường Đề Nhi kích động đến độ cả người run rẩy Hơn 5.000 vạn cân điều, điều này sao có thể chứ Trường chính đạo cả kinh kêu lên Lúc ấy thị trường đang cực Hàn hiếm kim ô tệ Người không biết đoạn thời gian đó giá chợ đen Kim ô tệ được thổi lên tận trời đấy Ta lại chỉ bán với giá chưa đến gấp 2 Tính là cái gì cũng may Giờ đã bán sạch rồi Trường đình nhì kích động nói Vâng hả lần này người kiếm bộn rồi Hơn 5.000 vạn cân tinh thạch Sao người có thể vét được nhiều thế Trường Chính Đạo khó hiểu Ai nói vét được hơn 5.000 vạn cân Chúng ta không phải trả nợ Vay nợ kim mô tệ thì phải trả cho người ta chứ Vân Khả Trừng mắt nói À đúng vậy Nếu còn phải trả về 2.800 ức kim mô tệ Đổi thành đinh thạch cũng là 2.800 vạn cân linh thạch Một hơi móc đi hơn phân nửa Trường Chính Đạo nhíu mày nói Hơn phân nửa sao Chưa chắc Vân Khả lắc đầu Sao để chưa chắc Trường Chính Đạo nghi hoặc nói Lạm phát mà Hiện tại kim mô tệ trên thị trường đang dư thừa Rất nhanh kim mô tệ sẽ mất giá thảm hại Đến lúc đó chúng ta mua về 2.800 ức kim mô tệ Sẽ không cần đến 2.800 vạn cân ninh thạch Vạn nhất đầu óc đám người điền sư trung bị nước vào Đột nhiên thay đổi tỷ suất hối đoái Đấy với thực sự là thời điểm kiếm thật nhiều tiền Vân Khả cười nói Thay đổi tỷ suất hối đoái sao Trường chính đạo khó hiểu nói Đúng chính là tỷ lệ quy đổi giữa linh thạch và kim o trước kia hối suất cố định là một cân đổi một vạn nếu lúc bọn họ đơn phương thay đổi tỷ lệ như vậy chẳng phải chúng ta sẽ phải trả càng ít sao trương đi nhi cười nói à, à ta vẫn chưa có hiểu lắm trương chính đạo nhún mày nói trừ biết anh ngươi còn biết cái gì trương đi nhi khinh thường nói đừng có vội nóng mọi chuyện chưa kết thúc đâu trương đi nhi tiếp tục theo dõi nhất cử nhất động thị trường Vạn nhất đầu của bọn hắn bị lừa đá Chủ động thay đổi tỷ suất hối đoái thì sao vương Khả cười nói Yên tâm Ta đang chăm chú theo dõi đây Cập nhật tình hình 24 trên 7 Kiếm tiền kiểu này mới sướng chứ <cười> Ta thích Trường Địa Nhi kích động nói Kim Ô Tông Bên ngoài Kim Ô Điện Tông chủ Trường lão các đại tiền môn dồn dập đi đến vây quanh Hoàng Hữu Điện Hoàng Hữu tiền Ta kính ngươi là tiền mối Nửa năm trước người bái phòng Tông Môn Nhà ta khuyên đệ tử Tông Môn từ bỏ siêu thị Thần Vân Chuyển đến siêu thị Kim Ô Còn thề thốt nói Siêu thị Kim Ô sẽ sống hẹn siêu thị Thần Vân Ta vì nể mặt người mới đi khuyên Dốc hết sức lực văn nài đệ tử Tông Mình đi bán hàng ở siêu thị Kim Ô Nhưng mà Nhưng mà giờ đã qua nửa năm Người liền đã gãi chúng ta Đúng vậy Giờ các người đơn phương thay đổi tỷ lệ hối đoái Kim Ô tệ Tiền đệ tử Kim Ô tông ta bán máu kiếm được bốn điền rút được 2 phần 3. Thế này phải không phải là cướp trắng thì là cái gì Vì giúp người Ta đến cả mặt mo cũng không cần Khuyên đệ tử tông mình vào bán ở siêu thị kim mộ Giờ người không thể để mặt Không nhận người được Hoặc hữu tiền Người phải cho ta một lời giải thích thỏa đáng, Lập tức khôi phục lại tỷ lệ hối đoá ban đầu đi Các đồ đệ ta tìm tàng tố khổ Nói vì nghe lời của ta mới toàn được quay sang ủng hộ ngươi. Giờ người nói xem Ta biết nể mặt vào đâu Tiền bán máu các người cũng muốn cướp sao có có nhân tính nữa không? không sai. đám tông chủ, trưởng lão đoàn đoàn vây quanh hoàng hữu Tiên, đỏ mặt thiết tai tìm hoàng hữu tiền đòi công đạo. hoàng hữu tiền bị kẹp ở chính giữa, sắc mặt rất khó coi. lúc trước đúng thật là hắn đến bái phòng tương đại tiên môn, những tông chủ này đúng thật là nề mặt hắn. nhưng mà các vị, chúng ta cũng đã bị vương khả gài. hoàng hữu tiền cười khổ nói, bị vương khả gài cái con khỉ có ý gì là vương cả bức các ngươi à một tên tông chủ nhíu mày quán chuyện đó thì không có là vương cả vay nợ hơn hai ngàn ức từ ngân hàng kim ô gần đây hắn đột nhiên bơm vào thị trường thế nên thị trường lập tức dư thừa kim ô thể bởi vậy mới dẫn đến kết quả này hoàng hữu tiền cười khổ thế thì liên quan gì đến vương cả hắn vay là với quán dùng cũng là việc quán liên quan gì đấy ngươi không phải là chính xác các người muốn luôn miệng tuyên truyền Nói có bao nhiêu linh thạch thế chấp điện phát hành mấy nhiêu kim môn tệ sao? Một tông chủ nói Hoàng Hữu tiền nghe mà nét mặt cứng lại Khen chút là chính là bọn hắn phát hành tiền tệ Quá định mức cho phép Giờ có cái giải thích như thế nào Thì cũng khó mà hợp lý cho được Các vị Cho ta mấy ngày Để ta xử lý được không? Hoàng Hữu tiền hít sâu một hơi nói Hoàng Hữu tiền Ngươi không phải là muốn gạt chúng ta đây chứ Cho người mấy ngày Ngươi liền có thể khôi phục tỷ lệ hối đói ban đầu à? Một tên Tông Chủ hỏi Ta sẽ nỗ lực hết sức Hoàng Hữu Tiên lập tức kêu nói Được Ngài là tiền nhiệm Tông Chủ Kim Âu Tông Lại là cường giả nguyên thần cảnh Chúng ta để mặt ngươi Hy vọng ngươi đừng có khiến chúng ta thất vọng Chúng ta chờ tin tốt từ ngươi Một tên Tông Chủ khác lên tiếng nói Hoàng Hữu Tiên liên tục ái lệ Cuối cùng mới đưa được đi đám Tông Chủ kia Tiến song đám Tông Chủ Trường lão Hoàng Hữu Tiên sức cùng lực kiệt Đi về phía Kim Âu Điện Bên trong kim mô điện Sắc mặt Điền Sư Trung cũng đang rất khó coi Sư Huynh, người thấy không? Tỷ suất hối đoái vừa thay đổi Lập tức dẫn phát đại loạn đấy Hoàng Hiếu Tiên cười khổ nói Điền Sư Trung trầm mặc xuống Nói Là người do Vương Khả tìm tới Chắc không phải Hoàng hữu Tiên đắc đồng Vương Khả khẳng định không thoát được liên quan Ta vừa sửa đổi tỷ suất hối đoái Chưa đến 5 ngày liền đã nhảy ra nhiều tông chủ như vậy Điện sư trung sắc mặt khó coi nói Sư huynh Bên ngoài ngân hàng Kim Ô Chỉ có cực ít người thừa nhận tỷ suất hối đoái này Trong lúc đổi tiền Đại đa số người đều không hài lòng Ô hiếu đạo rụt rụt đầu nói Ta cầm ra 3.000 vạn cân đinh thạch làm thế chấp Giờ đã bị móc sạch 1.000 vạn cân đinh thạch Ta biết đào đâu ra thêm 3.000 vạn cân linh thạch đưa cho bọn hắn Điện sư trung sắc mặt khó coi nói Không Sư bá chúng ta có bạch trường lão đột nhiên nhớ mày nói Hả cả đám đồng loạt quay đầu nhìn bạch trường lão các người quên thần vương tệ là làm thế nào rồi sao khoản linh thạch là đúng là dùng để thế chấp kia thật ra trước này chưa từng dùng qua thần vương tệ trên thị trường là dùng vàng bạc của vương triều phạm nhân hối đoái thành thần vương tệ người khác tới cào ốc thần vương hối đoái thần vương tệ thành linh thạch thực tế chỉ là đổi ngang đổi ngang giá với vàng bạc của bách tính bình thường căn bản là không động tới linh thạch thế chấp Bạch Trường đã nói: Không sai, chúng ta phát hành kim ô tệ cũng là đổi từ thuế thu vàng bạc tiền tài của Từ Thị Đại Tử Vương Triều. Trừ khoản kim ô tệ cho Vương Khả vay ra, số còn lại đều là bắt tính dùng tiền tài rồi. Nói một cách khác, lấy tiền của dân chúng đi trả linh thạch cho đệ tử Tiên Môn. Mặc dù Vương Khả bơm vào thị trường vô số kim ô tệ, nhưng mà không sao, Vương Khả cho vay cũng cần phải trả chứ. Vương Khả cũng phải trả tiền cho chúng ta. Thế nên 3.000 vạn cân linh thạch thế chấp của sư bá không tính là bị mất đi. Hắc trường lão cũng gần đầu tán đồng. Nhất thời chúng nhân sao vào trầm tư. Đúng nhỉ. Đến sau phát hành hơn ngay 2.000 ức kim ô tệ, hắn cũng thu hồi về tiền tài vàng bạc giá trị tương đương hơn 2.000 vạn cân linh thạch mới đúng. Cộng thêm 3.000 vạn cân linh thạch của ta thì cũng tiệm cận 6.000 vạn cân linh thạch. Nhưng mà sao trong ngân hàng chỉ có 3.000 vạn cân linh thạch? Điện sư Trung chừng mắt nhìn về phía Hoàng hữu tiền Nét mặt Hoàng hữu tiền cứng lại Sư huynh Người quên rồi sao? Hả? Quên cái gì? Điền sư Trung trừng mắt nói. Đường sơ trên thị trường thuyết khiếu Kim Ô Tệ, chúng ta mới lại in thêm 3.000 ngàn ức, định bơm vào thị trường. Nhưng mà phát hiện phát hành kiểu gì? Bốn dựa vào theo cách của vương cả, thì đúng là Từ Thị Đại Từ vương triều dùng vàng bạc trong quốc cố đổi lấy không Kim Ô Tệ. Sau đó Kim Ô Tệ lưu thông vào trong thị trường. Nhưng mà vương thất Từ Thị Đại Từ không có tiền đổi với chúng ta. Chúng ta dù có in thêm được 3.000 ức kim ô tệ Cũng không phát chúng được Hoàng Hiếu tiền nhớ mày nói Ta nhớ rồi Lúc ấy bên ngoài khuyết thiếu kim ô tệ Cho nên xu huynh mới đáp ứng cho tử thị đại tử Vương Triều vay nợ Dùng thổ địa tài nguyên khoáng sản Của tử thị đại tử Vương Triều thế chấp Trước đưa kim ô tệ cho bọn hắn Đại sau này bọn họ thu được thuế Có vàng bạc sẽ từ từ thanh toán khoản vay. Ô Hiếu Đạo nói Nói cách khác 3.000 ức kim ô tệ phát thành Đợt sau căn bản là không đổi lấy vàng bạc linh thạch đồng giá Mà chỉ đổi lấy một đống khế ước vay nợ Còn là khế ước vay nợ Với vương triệu phạm nhân Điền sư Trung hiếp mắt nói Đúng Cho nên không có tiền Hoàng hữu tiền chảy tay ra nói Vậy đi đòi, đi đòi về khoản kia Điền sư Trung trừng mắt giận nói Phạm nhân không có tiền Bọn họ thế chấp bằng thổ địa Tại nguyên khoáng sản Căn bản không lập tức biến ra linh thạch được Hoàng hữu tiền đáng chát nói phàm nhân không có tiền. Người còn cho bọn họ với nữa. Điền sư Trung trừng mắt. Ta, đường sự, sư huynh đồng ý mà. Muốn nhanh chút phát ra kim ô tệ. Nói siêu thị kim ô bùng nổ rất khó được. nhất định phải có lượng lớn kim ô tệ lưu thông ra ngoài. Bằng không điền sẽ lỡ qua cơ hội. Cho nên... Hoàng hữu tiền quay sang nhìn điền sư Trung. Cho nên toàn trách ta. Điền sư Trung trừng mắt nói. Bầu không khí trong đại điện lập tức lặng như tờ sư huynh, phạm nhân vay nợ kim ôn tệ, có thể chậm rãi chờ, bọn họ không dám chống chế, sớm muộn cũng sẽ trả. hoàng hữu tiên cười khổ, tay dẫm, vậy phải chờ mấy chục năm, ta có thể chờ. đám tông chủ các đại tông môn ngoài kia có thể chờ không? Điền sư trung trừng mắt, hoàng hữu tiên nghẹn mặt, hết cách rồi, tông chủ thì đã xong, không cần quản bọn họ, cứ dỡ theo tỷ suất hối đoái mới mà làm, ba vạn đồng đổi đồ một cân linh thạch. Đã đều bỏ tiền ra cho bọn họ rồi Bọn họ còn không biết đủ Vậy đành chịu Điền sư Trung trầm giọng nói Vâng Đám người tại trường vội ưng tiếng nói Cao ốc thần vương số 1 Trường đi nhi nhìn vương khả Bọn họ thật điều chỉnh tỷ lệ hối đoái đấy Vương khả ngươi xem Đám người điền sư Trung điên hết cả rồi <cười> Vương khả cầm lấy tín hàm tình báo kia Nhìn kỹ lại một lần Chẳng những sửa đổi tỷ suất hối đoái Mỗi ngày còn có hạn ngạch Mỗi ngày nhiều nhất chỉ cho phép hối đoái Mời ức kim ô tệ sao <cười> Điền sư trung Các người chán sống cả rồi sao Vương Khả kinh ngạc nói Lần này xem như là thanh danh kim ô tông triệt để đi đất rồi Trường Chính Đạo nuốt một ngụm nước bọt nói Hết cách rồi Ai bảo bọn họ có thể xảy ra lạm phát chứ <cười> Ngân hàng đâu phải là cứ muốn mở là mở Dù là ta Mở ra ngân hàng Thần vương cũng là nơm nớp lo sợ đây Phải đảm bảo có đầy đủ vốn lưu động mới dám mở. Bọn họ lại vì một chút lợn nhỏ liền dám thả nổi tiền tệ. Không có thể chấp mang tính thanh khoản cao. Liền dám cho phạm nhân vay nợ. Đấy không phải là tìm chết thì làm gì? Cái quan trọng kinh doanh ngân hàng là gọi là nợ xấu. Nhiều nợ xấu như vậy muốn sống sót gần như là đều không có khả năng. Vương Khả lắc đầu cảm thán nói. Vương Khả, đây là người cố ý à? Trường chính đạo trừng mắt nhìn Vương Khả. Ta cố ý cái gì? ta chỉ vay một khoản thôi, còn thế chấp bằng định hải châu, ta có làm gì đâu. Vương cả trường mắt nói, cái dám nhất định là người cố ý, người cố ý đào hố cho bọn hắn nhảy. Trường chính đạo không tin nói. Vương cả lắc đầu, ta không đào hố, chỉ là cái ngành này nó có quá nhiều hố, ta biết, nhưng mà ta tất yếu phải nói cho bọn họ biết à, chính bọn họ tự rơi vào trong hố, trách ái. <cười> bọn họ tự rơi vào trong hố á. Trường chính đạo nhún mà nói, không sai. Ta toàn tâm toàn ý trợ giúp siêu thị Kim ngươi Người xem, rất nhiều nghiệp vụ của siêu thị Thần Vương đều bị tan lạm ngừng, nhờ cho bọn họ làm. Còn khuyên đệ từ các tiền môn sang bên kia, ta đang giúp bọn hắn mà. Giờ chính bọn hắn lại rớt sùng hố, trách ai được chứ? Vương Khả chân thành nói. Trường chính đạo ngệt mặt. Cây rắm người khiến sinh ý của bọn hắn bùng nổ, lại không lưu thông Kim Ô tệ ra ngoài. Bọn họ mới hấp thấp dẫn đến lạm phát, rõ ràng là ngươi từng bước dẫn dụng mà. Tiền không phải là dễ kiếm vậy đâu Công đức cũng không phải là muốn là cầm Là có thể cầm được Mở ngân hàng Phát thành tiền giấy Người tưởng đơn giản à? Nếu thế Bên ngoài làm sao không thấy mấy người thành công Vương Khả khinh thường nói Nhưng mà Không nhân nhị gì hết Chính là bọn hắn xem thường tiền giấy Trách được ai Khoảnh khắc quy định tiền giấy móc nối với Linh Thạch Nó liền không còn là giấy Nó chính là tiền Nó chính là Linh Thạch Người muốn y nấn bao nhiêu Liền in ấn bấy nhiêu nhiều sao Người tưởng tiền có thể hô biến ra được chắc không ngươi tùy tiện với nó bao nhiêu nó sẽ tàn nhẫn với người bấy nhiêu không có bữa trưa nào là miễn phí hết đi lăn độn giang hồ, sớm muộn gì cũng phải trả giá vương khả lắc đầu Trường đình nhi trương chính đạo trừng mắt nhìn vương khả người cũng đi lăn độn răng hồ sau trước này ta chưa từng thấy người bị trả giá được rồi đừng có nghĩ đến chuyện buồn của kim ô tồng nữa nghĩ chuyện khác vui vẻ đi trương đình nhi tỷ suất thối đoái kim ô tệ có biến động lại giới hạn định mức quy đổi Chứng tỏ kim ô tệ sắp triệt để đi đất. Tiếp theo liền đến đợt ngươi. Làm đi. Vân Khả hít sâu một hơi nói. Được, ngươi yên tâm. Cứ để ta. Trường Địa Nhi kích động. Nhớ kỹ, đừng có để người khác mò ra dấu vết. Vân Khả lần ức cường điệu nói. Ta biết rồi, thị trường có độ chạy nhất định. Phải khe khẽ đi kiếm tiền. Cho lúc thị trường kịp phản ứng, chúng ta liền đã rời đi. Trường Địa Nhi cười nói. Vân Khả gật đầu khu phạm nhân, từ thị đại tử vương trường bên ngoài ngân hàng kim ô trả ta tiền bán mao hữu ngân hàng kim ô hèn hạ tại sao lại để kim ô tệ mất giá mất thì mất nhưng mà người cũng phải đổi cho ta chứ tại sao lại có hạn ngày mỗi ngày chỉ được đổi 10 ức kim ô tại bằng với chỉ có thể đổi hơn 3 vạn cân linh thạch chẳng phải là các người luôn miệng tuyên truyền nó có thể hối đoái bất cứ lúc nào sao tại sao lại không giữ lời chứ Đường sở chúng ta đang yên đăng lại ở siêu thị thần vương Các người lại lời ngon tiếng ngọt Phải muốn kéo chúng ta đến chiêu thị Kim Ô Kết quả thì sao Các người là một đám lừa đảo Trả tiền đây Bên ngoài ngân hàng Kim Ô Không ngừng rộ lên từng hồi tiếng huyền não Vô số tu tiên già Hét đến muốn đòi lại tiền Nhưng mà mỗi ngày chỉ đổi được nhiều như vậy Nhất thời bầu không khí viền muộn Bao trùm tâm tình tất cả mọi người tại trường Ở một nơi lầu các không xa Hoàng Hữu Tiền chính đang hội kiến với đám tông chủ. Các vị, tỷ suất hối đoái biến động, tăng lực bất không làm gì được. Điều duy nhất ta có thể làm là tuy có hạn ngạch với người khác, nhưng với các người thì lại có thể âm thầm nới rộng hạn ngạch, mặc dù tỷ lệ hối đoái xúc giảm, xong ta vẫn đã tận lực rồi. Hoàng Hữu Tiên trịnh trọng nói, bản thân hắn nằm đến bước này đã là tận lực rồi, nhưng mà đám tông chủ trước mắt lại trừng mắt vẫn hận. Tại sao? Tại sao tiền trong túi của em đệ tử mình đã đột nhiên nuốt rút Chỉ còn lại một phần ba Chúng nhân rất tức giận Nhưng mà thấy Hoàng Hữu Tiền không chịu nhân nhượng Đành chỉ còn biết cắn răng chấp nhận Hoàng Hữu Tiền Hết thể chuyện này đều là ý của Điện Sư Trung Một tên tông chủ trầm rộng hỏi. Tỷ suất thối đoái là do sư huynh định ra Ta đã tận lực Hoàng Hữu Tiền cười khổ nói Đám tông chủ nhìn nhau một cái Mặc dù có phẫn nộ Nhưng một người trong đó Lại đứng ra cản mọi người phát tác Được rồi Giờ ta quay về bảo đám đệ tử đi đổi Phải nhanh hối đoái kia mô tệ thành linh thảnh Tên tông chủ kia trầm giọng nói Vương tông chủ Sao ngươi lại Một tên tông chủ khác kêu đi Được rồi có đổi là may rồi Còn tiếp tục dày dừa Không chừng tỷ lệ hối đoái lại hạ tiếp đi Vương tông chủ kia kêu đi Nhất thời những tông chủ còn lại đều biến sắc Không còn ai thoán nữa Lập tức Mỗi ít người có quan hệ đã âm thầm cốc tốc Đi đổi kim ô tệ Hoàng Hiếu tiền không biết rằng Hắn vừa rời đi không lâu Bên ngoài liền có tin tức chuyển ra Nói tỷ lệ hối đoái linh thạch của kim ô tệ sẽ lại giảm mạnh Đổi được thì đổi nhanh đi Bằng không kim ô tệ càng lúc càng không đáng tiền Tin tức vừa ra Bên ngoài ngân hàng kim ô lập tức sôi trào Rất nhiều người tay cầm kim ô tệ Lại không cách nào có thể tiến vào ngân hàng kim ô Hối đoái linh thạch Cũng không có quan hệ Có đặc quyền Đành phải nhanh chóng bán tháo Kim mô tệ Ai mua không 4 vạn đồng đồ một cân đinh thạch Cái gì chơi đất sao 5 vạn đồng đồ một cân đinh thạch chơi đi Tâm lý khủng hoảng nhanh chóng lan truyền Tất cả mọi người đều đang bán tháo kim mô tệ Kim mô tệ bỗng chốc ngã xuống đáy cốc Người người ghét bỏ Người người mắng trời Mà đúng vào lúc này Trên thị trường đột nhiên xuất hiện một người Thu mua kim mô tệ Trong Cao ốc Thành Vương số 1 Văn phòng Vương Khả Vương Khả Không đúng Không chỉ chúng ta lặng lẽ mua thu kim ô tệ Còn có người khác cũng thu mua Trương Lê Nhi gấp gáp nói Hiện tại kim ô tệ bị người người ghét bỏ Làm sao còn có người khác lặng lẽ ra tranh mua Trường Chiến Đạo Hiếu Kỳ nói Chúng ta ăn thịt thì cũng phải để người ta khốt hút chánh cành chứ Tiền không bao giờ là đủ cả Không cần để đến những người mua tranh kim ô tệ kia Vương Khả cười nói Cái gì? Còn có người khác kiếm tiền à? Ai vậy? kim mô tệ càng lúc càng rẻ mặt, ai lại mua? Trường chính đạo khó hiểu nói. Trường đề nhi ở bên sau, một hồi suy tư, đột nhiên hít mắt đại loại. Tông chủ các đại tiên môn. Hả? Trường chính đạo sừng xuất. Với những tông chủ kia, mặc dù kim mù tệ trong tay bọn họ Chỉ có thể hối đoái một phần ba linh thành so với trước kia Nhưng bọn họ có đặc quyền, không bị giới hạn hạn ngạch Bọn họ lợi dụng đặc quyền này để kiếm tiền Bọn họ đến thị trường Bỏ một phần 9 linh thạch Mua sắm kim ô tệ Lại lấy giá cả của một phần 3 Hồi đoán với ngân hàng kim ô Như vậy bọn họ liền kiếm lợi gấp 3 từ tranh đạch giá Bởi vì có được đặc quyền này Bọn họ khả năng sẽ không bị lỗ Thậm chí có thể kiếm được lợi Trường đề nhìn ngay người sườn sốt Thất thành nói Không sai Cho nên vì sao bên ngoài lại đồn thổi nói Kim ô tệ sẽ lợi nữa biến trị Chính là bọn họ đang tuyên truyền Chỉ có khi ai nấy đều cảm thấy kim mô tệ không đáng nửa xu Bọn họ mới có thể có thể lợi dụng đặc quyền kia để kiếm lợi càng lớn Vân Khả nói mối lợi này không nhỏ đâu Chỉ cần thao tác thật tốt thì cũng là vết tiền đấy Cho nên nhi thẳng thốt nói Cho nên ngươi phải nhanh đi Kim mô tệ trên thị trường chỉ nhiều chừng đó Chẳng mấy chốc sẽ thay đáy Trước khi thay đáy chúng ta cần thu hồi toàn bộ tiền vốn kim ô tệ Vân Khả trầm giọng nói Được rồi Vậy tiện nghi bọn họ <cười> trường Đình Nhi hư lạnh một tiếng. Lập tức Trường Ninh Nhi lại đâm đầu vào công tác mua bán bận rộn. Trường Chính đạo ở bên ngắm nhìn Vương Hà. <cười> Vương Khả người đang nói cái gì vậy? Sao ta nghe chẳng hiểu gì hết? Chỗ nào có thể nhặt, chỗ nào có thể kiếm tiền. Người nhắc chở ta đi, ta cũng phải muốn đi nhặt một chút đấy. Không có chỗ tốt để nhặt đâu. Lần này 3.000 vạn cân đinh thạch Điền Dư Trung dùng làm để thế chấp cất giữ trong ngân hàng Kim Ô ê e rằng phải tổn thất hơn nửa. Lúc này tốt nhất người đừng có chọc giận hắn. Vâng khả nói, nói cách khác, tiền của Điền sư trung bị người móc đi một nửa. Trường chính đạo tròn mắt kinh ngạc, ta móc cái gì? Ta chỉ đang thực hiện hành vi thương nghiệp bình thường, ta hoàn toàn trong sạch. Vâng khả trừng mắt nhìn trương chính đạo, thần tình trương chính đạo không giấu được vẻ cổ quái, người mà cũng tự nhận trong sạch, bọn họ chẳng phải đều là người một tay giật dây? À, mình xin ngừng tập này đấy nha mọi người Và xin hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo Xin chào